chương một n kiếm tiên chi bí chương một n kiếm tiên chi bí lăng vân thượng thần đem đăng tiên thạch bản cùng l u ậ n dừng điện giao ra a không để ý đến dương huyền trạm kinh hãi cùng hoang sợ đồ sơn thương n g u y ệ t một tay đem hắn gắt gao chân áp một bên nói mà không có biểu cảm gì đạo thì ra ngươi cũng là vì cướp đoạt đăng tiên thạch bản nghe được đồ sơn thương n g u y ệ t lời nói dương huyền trạm lập tức n ở nụ cười lệnh và anh mắt thấy hắn không biết thời thế đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có k h á c phí đại thủ hướng về phía hư không nhẹ nhàng nhấn một cái dựa vào cường đại thế giới quyền hành cùng thần quyền sức mạnh trực tiếp để cho hắn vỉ trên mặt đất hắn bản mệnh thần quốc cùng thần chi chân linh đều tại kịch liệt rung động giảm như vậy tựa như lúc nào cũng muốn băng diệt đồng dạng hơn nữa theo thời gian trôi qua đồ sơn đương n g u y ệ t còn tại chậm rãi gia tăng trong tay quyền hủy cùng sức mạnh không không cần tha mạng các hạ tha mạng tha i a o ta nguyện ý giao ra đăng tiền thạch bản tại mãnh liệt dưới sự uy hiếp của cái chết dương huyền trạm cũng lại không chống đỡ được thế là tràn ngập hoảng sợ kêu lớn lên hiu theo hắn tiếng nói rơi xuống chỉ thấy bản mệnh thần quốc trợt mở rộng sau đó từ bên trong bay ra một đạo thần quang cuối cùng hóa thành một khối cổ lão lại không trọn vẹn p h i ê n đá trôi lơ lửng ở đồ sơn thương nguyện trước mặt đây là ta lăng vân tiên quốc tổ tiên truyền thừa xuống đăng tiên thạch bản trước đây tổ tiên bằng vào thực lực cường đại đoạt được một nửa p h i ê n đá ngoài ra bốn khối phân biệt tại trong tay tam đại trộm mộ thế già sau cùng một khối thì không biết tung tích dương huyền trạm thấp p h ỏ m lo âu nói nghe vậy đồ sơn thương nguyện trong trẹo lạnh lùng ánh mắt đảo qua trước mặt đăng tiên t h ạ c bản lập tức bung lỏng ra đối với dương huyền Luật đâu nàng một bên quan sát đăng tiên thạch bản một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi cái gì luật dừng điện dương huyền trạm một mặt m ở mịt hắn căn bản là chưa nghe nói qua vật như vậy ngươi không biết luật dừng điện sao cái này không biết ta dương huyền trạm mê mang mà lắc đầu vậy ngươi thủy chi thần quyền là thế nào lấy được ách ta thần quyền là là tổ tông thần linh truyền thừa xuống từ lăng vân tiên quốc đời thứ nhất thượng thần bắt đầu liền có ân thổ tiên truyền xuống nghe được câu trả lời này đồ sơn t ư ơ n g nguyện không khỏi n h ũ n mày đối với kết quả này nàng rõ ràng không thể nào hài lòng các ngươi lăng vân tiên quốc đời thứ nhất thần linh là thế nào đ á n sinh lại là từ chỗ nào thu được đạo này thủy c h i thần quyền nô、no, cái này ta cũng không rõ lắm đó đã là một cái thời đại trước sự t ì n h có quan hệ với đời thứ nhất thượng thần ghi chép cũng không nhiều hơn nữa đã sớm t r ô n vùi ở t u ế nguyện trường hà bên trong cho đến trước mắt có quan hệ với đời thứ nhất thượng thần tin tức trên cơ bản không có duy nhất có thể chứng minh đời thứ nhất thượng thần tồn tại dấu vết cũng chỉ có cái này thủy thần quyền trượng dương huyền trạm tâm niệm khẽ động cái thanh kia màu xanh thẳm k ổ lão quyền trượng chính là xuất hiện ở trước mắt đây là một kiện ngũ giai thượng thần thần khí lúc này đồ sơn thương n g u y ệ t có thể tin h t ư ờ n g cảm nhận được thủy thần q u y ề n trượng bên trong tích chứa thần q u y ề n cùng thần lực trừ cái đó ra tựa hồ còn ẩ n chứa những vật khác giang giáp tại hơi hơi đánh giá vài lần sau đồ sơn thương n g u y ệ t đem thủy thần q u y ề n trượng giữ tại ở trong tay chỉ thấy nàng nhẹ nhàng hơi dùng sức q u y ề n trượng trực tiếp đứt gây trở thành hai khúc ẩm ẩm trong chốc lát từng cỗ mênh ngông thủy hệ thần lực giống như đại giang đại hà mãnh liệt đi ra bao dung thập phương không gian tạo thành một mảnh màu xanh t h ẳ n hải dương nhưng mà đồ sơn thương nguyện chú ý cũng không phải cố này cường đại thủy hệ thần lực mà là tại quyển trượng trên nội bích chỗ ấn k h ắ c cổ lao chữ viết ngoài ra còn có một số thanh â m đức quán g cùng hình ảnh ta chính là thái nguyên kiếm tiên n g a y xưa từ tiên lâm đại địa đúng lúc gặp kinh thế cơ duyên và tạo hóa liền bằng một khối phiến đá chỉ dẫn đi tới đại thẳng tiên vương tri mộ tại tiên vương trong mộ thấy được một quyển vô thượng c h â n kinh giấu để trong lòng sau tao nộ đại địch tranh đoạn trọng thương phía dưới lại đi ngày xưa tiên vương cổ lộ v ư ơ n xuống đến cựu châu đại thế giới bất đắc dĩ thương thế quá nặng tiên thân sụp đổ tiên linh vẫn diệt sắp đến nhưng lại tao nộ c ử u châu sinh linh ngấp n bất đắc dĩ phân một nửa chi tiên linh trốn chạy hạ vương cuối cùng b ă n g vào đại thẳng tiên vương trong mộ một quyển c h â n kinh góp nhặt lăng vân tiên quốc hưng ơ hỏa tu thành hương hỏa thần chi hơn nữa lĩnh hội thủy chi thần quyền tiên quốc hậu thế con dân nếu thấy được quyền trượng miền bí khi kế thừa ta chi di trí lại đi đăng tiên cổ lộ đem ta trôn ở tiên lâm đại điệp một hồi bao hàm bất đắc dĩ cùng thê lương hùng hồn âm thanh từ quyển trượng bên trong chầm chậm chuyển ra ông theo tiếng nói rơi xuống quyền trượng trên nội bích chỗ ơn khắc văn tự đều hiển lộ giữa không chúng hợp thành nhất bộ c h â n kinh phát m ô n huyền vũ c h â n kinh trừ cái đó ra giữa không trung còn có một b ứ c cổ lão huyền vũ hình ảnh trong đó tựa hồ tích chứa vô hạn thần diệu cùng t r í lý chỉ có điều cái này huyền vũ thần đồ chính là thái nguyên kiếm tiên tự thân ghi lại ức bởi vậy lộ ra hết sức mơ hồ lại phía trên huyền bí cũng không có bao nhiêu liền cái kia bộ huyền vũ c h â n kinh cũng chỉ là có hoa không quả thì ra ta lăng vân tiên quốc đời thứ nhất thừa thần lại là ngày xưa thái nguyên kiếm tiên một nửa tiên linh biến thành giữa huyền trạm nhìn qua giữa không trung thủy thần quần trượng suy nghĩ xuất thần ánh mắt bên trong tràn ngập vô hạn trần kinh đoạn này bí mật mang cho hắn trước nay chưa có cực lớn x u n g kích lật đổ hắn trước đây hết t h ể nhận thức nguyên bản tại hắn trong nhận thức biết lăng vân tiên quốc đợi thứ nhất thừa thần chính là tiên quốc tổ tông nhưng mà để cho hắn không dám tin là cái này cái gọi là đợi thứ nhất thừa thần lại là thái nguyên kiếm tiên nếu như hôm nay không phải đồ sơn thương nguyện đánh nát thủy thần quyền trượng bí mật này chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không có người biết dù sao thủy thần quyền trượng thế nhưng là lăng vân tiên quốc cao nhất thần khí đợi sau thần linh đều khó có khả năng cam lòng đưa nó đánh nát đã như thế cũng liền vĩnh viễn sẽ không có người biết thái nguyên kiếm tiên bí mật nghĩ tới đây dương huyền trạm thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp thái nguyên kiếm tiên đã tiên quốc đ ị c h nhân nhưng cùng lúc lại trở thành tiên quốc cung phụng tổ tông thần linh biến hóa bất thình lình cho dù là dương huyền trạm trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiếp nhận mà đối với hắn phản ứng đồ sơn thương nguyện lại không có để ý nàng càng thêm chú ý chính là thái nguyên kiếm tiên di ngôn bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức đầu tiên thái nguyên kiếm tiên đúng là cùng luật rừng điện có tiếp xúc dựa theo đồ sơn thương nguyện tới trước đây thái nguyên kiếm tiên tại đại thẳng tiên vương trong mộ nhìn trộm đến chân kinh. có lẽ chính là luật dừng điện một bộ phận mà bộ này h u y ề n vũ chân kinh cùng với h u y ề n vũ thần đồ cũng là thái nguyên kiếm tiên chính mình tìm hiểu ra tới chân chính luật dừng điện tất nhiên còn tại đại t h n g tiên vương trong tiên mộ hơn nữa cái này còn liên quan đến một cái trung đẳng đại thế giới nghĩ tới đây đồ sơn thương nguyện trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào trong tay đăng tiên thạch bản phía trên thứ này ngoại trừ là thông hướng tiên lâm đại địa bản đồ đồng thời còn làm ở ra đại thạch bản mộ chìa khóa không có gì bất ngờ xảy ra năm khối đăng tiên thạch bản còn kém thất đức tổ ba người trong tay khối kia chỉ cần tập hợp đủ tất cả đăng tiên thạch bản liền có thể tìm được đi tới tiên lâm đại địa cổ lộ đến lúc đó lại là một tòa trung đẳng đại thế giới đồ sơn thương nguyện h í p mắt lại dưới mắt đăng tiên thạch bản giá trị lập tức bị phóng đại vô số lần so với cựu châu đại thế giới trung đẳng đại thế giới mới là thanh sơn thần quốc mục tiêu theo đuổi bất quá căn cứ vào thái nguyên kiếm tiên tự thuật tiên lâm đại địa rõ ràng không giống bình thường ở trong đó hẳn là tồn tại tiên vương bởi vậy, vậy cho dù là tìm được đăng tiên cổ lộ cũng không thể tùy tiện đi tới còn phải cẩn thận mưu đồ mới được cụ thể làm như thế nào trong lòng đồ sơn thương n g u y ệ t đã có một cái đại khái kế hoạch lang vân thượng thần ngươi có muốn gia nhập vào ta thanh sơn thần quốc trở thành thanh sơn đại thần trúc thần đột nhiên một đạo uy nghiêm âm thanh trong t r ẻ o lạnh lùng cắt đứt dương huyền trạm suy tư đem hắn tâm thần kéo về thực tế cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bốn dung hợp thần vực chuẩn bị thăng cấp t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi bốn dung hợp thần vực chuẩn bị thăng cấp ta ta nguyện ý dưới mắt đã biến thành giai hạ c h i tụ vô luận là hắn vẫn là toàn bộ lang vân tiến quốc cũng không có phản kháng cùng chỗ chống để né tránh bởi vậy ngoại trừ đầu hàng cùng thần phục căn bản không có lựa chọn khác đã như vậy cái kia liền đem ngươi bộ phận thần tính cùng thần chi chân linh giao ra kính hiến tặng cho thanh sơn đại thần để bày tỏ thành ý của ngươi a đồ sơn thương n g u y ệ t thanh em đạo mạc tiếp tục vang lên ngay vậy dương huyền trạm tại hung hăng hít một hơi thật sâu sau lúc này run run rẩy rẩy mà phân chia ra một bộ phận thần tính cùng với thần chi chân linh lấy vô cùng cùng kính tư thái trọng trọng dập đầu l ạ i phía dưới thần dương huyền trạm bắt đầu từ hôm nay nguyện trở thành đại thần chi trúc thần sau này thành kính phụng dưỡng đại thần vĩnh viễn không phạm vội còn xin đại thần thương hại ban thưởng ta tân sinh đ dương huyền trạm tại thương nguyên thần điện bên trong cung kính l ê bái đạo ông theo hắn thành kính l ê bái một mực đang âm thầm chú ý đây hết thể lâm vô đạo lúc này h i ể n hóa ra một đạo thần chi hoa thân chỉ thấy hắn cánh tay nhẹ nhàng một chiêu dương huyền trạm thần tính cùng chân linh liền dung nhập vào thần phổ ở trong đinh ngươi lấy cường đại nhân cách vị lực thu phục lang vân thượng thần dương huyền trạm khiến cho tự nguyện trở thành d ư ớ i quyền người thần quốc trúc thần người thu được lang vân tiên quốc một nửa hương hỏa hương hỏa chi hoa ba trăm ước đoá từng đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp từ trong đầu vang lên ba trăm ước đ o á hương hỏa chi hoa nghe thấy con số này lâm vô đạo tinh thần khẽ rung lên k h ỏ e miệng nhấc lên một tia nụ cười hài lòng mặc dù xem như một vị ngũ giai thượng thần dương huyền trạm thực lực có thể nói là thượng thần bên trong sàn nhạc l ệ c h nhưng mà l a n g vân tiên quốc cương thổ nhưng là vô cùng rộng lớn l a n g vân tiên quốc chứng cứ cựu châu đại thế giới sáu tòa đ ạ o châu cái này ít nhất tương đương với sáu cái thương nguyên đại thế giới cho nên một nửa hương hỏa ba trăm ước đoá hương hỏa chi hoa cũng không phải chuyện ly kỳ gì thậm chí cái này coi như thiếu từ xưa đến nay lăng vân tiên quốc hương hỏa thần chi đối với phát triển tín ngưỡng đều không toàn diện tiên quốc nở trồng dân tín ngưỡng cũng không có trong tưởng tượng kiên định như vậy bởi vậy còn có rất lớn không gian phát triển nếu như đem đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị lâm vô đạo tin tưởng chỉ bằng năng v â n tiên quốc cái kia khổng lồ địa vực cùng vô số con dân hắn sinh ra hương hỏa tuyệt đối phải tăng gấp đôi không ngừng so với thương nguyên đại thế giới cùng càng nguyên giới lâm vô đạo càng thêm coi trọng cựu châu đại thế giới dù sao cựu châu đại thế giới thế nhưng là thần hoang thế giới quy thuộc thế giới tương lai thần hoang thế giới một khi thăng cấp cựu châu đại thế giới chắc chắn cũng biết cùng nhau thăng cấp đến lúc đó toàn bộ thanh sơn thần quốc cùng với toàn bộ thanh sơn thần hệ đều sẽ nên đón cực lớn may bọn thần hoang thế giới thăng cấp cái này chính là một lần t u y ê n cổ khó gặp kỳ ngộ nhất định phải nắm lấy cho thật chắc mới được xem ra ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị lâm vô đạo dưới đáy lòng âm thầm tính toán một lát sau hắn đem uy nghiêm con mắt rơi vào trên thân dương huyền t r ạ n g dương huyền t r ạ n g bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là thanh sơn thần hệ trúc thần sau này chỉ cần thành kính phụng dưỡng bản thần đem đến từ có bọn ngươi tạo hóa nhiều nhất thêm một năm nữa ngươi liền có thể tấn thăng lục giai thượng thần cái gì ta có thể tấn thăng lục giai thượng thần đông nhiên nghe nói như thế nguyên bản thất h ồ n lạc phách dương huyền trạm lập tức tinh thần đại trấn dùng không dám tin ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên lâm vô đạo trong đôi mắt càng là lưu động lên mánh liệt kích động lục giai thừa thần chính là một đạo khảm y theo cựu châu đại thế giới bị cách không cách nào đ ả n sinh ra cổ tiên một cách tự nhiên cũng không cách nào đ ả n sinh ra lục giai thừa thần mặc dù không biết lâm vô đạo sẽ lấy loại phương thức nào trợ giúp hắn tấn thăng lục giai thừa thần nhưng mà dương huyền trạm lại không có bất luận cái gì hoài nghi bởi vì xem như đại tế thi đồ sơn t ư ơ n g nguyệt thủ đoạn cùng vĩ lực cũng đã lật đổ hắn nhận thức mà xem như thần chủ thanh sơn đại thần càng là không cách nào tưởng tượng tồn tại lần này lấy được thanh sơn đại thần hứa hẹn dương huyền trạm tương đương với cử đi lục giai thượng thần cái này khiến hắn làm sao không kích động từ lăng vân tiên quốc khai sáng đến nay liền không có thần linh có thể đạt đến qua lục giai thượng thần một năm sau hắn dương huyền trạm hoặc trở thành vị thứ nhất lục giai thượng thần nghĩ đến đây dương huyền trạm liền kích động đến không kềm chế được đa tạ đại thần chiều cố thuộc hạ cùng với lăng vân tiên quốc sau này nhất định thành kính phụng dưỡng đại thần xông pha khói lửa không chối tử hắn càng không ngừng lẽ bài lấy đối với cái này lâm vô đạo bình tĩnh gật đầu một cái thần sát hoàn toàn như trước đây uy nghiêm và lạnh lùng trên thực tế dương huyền trạm tư chất hắn là có chút coi thường dù sao thực sự quá yếu sở dĩ tiếp nhận hắn đều chỉ là vì càng nhanh dễ dàng hơn mà thống ngự lang vân tiên quốc một khi dương huyền trạm không còn giá trị lợi dụng đến lúc đó tùy tiện thay đổi một vị thần linh chính là đứng lên đi dương huyền trạm kế tiếp ngươi lập tức tại trong lang vân tiên quốc bày ra một hồi thịnh đại tế thần đại điện đồng thời phối hợp đại tế ti mau chóng đem toàn bộ cựu châu đại thế giới hoàn toàn đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị lâm vô đạo uy nghiêm phân p h ố nói xin nghe thần dụ nghe được mệnh lệnh dương huyền trạm không dám có bất kỳ chần chờ cùng làm trái lúc này lấy tôi cung kính tư thái lê bái đáp lại vê anh theo hắn tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo phất phất tay trực tiếp đem dương huyền trạm đưa về làng vân tiên quốc khởi bẩm đại thần cái này là từ làng vân tiên quốc thu hoạch đến đăng tiên thạch bản trừ cái đó ra thái nguyên kiếm tin ê t ự a hồ l u ậ n dừng điện có tiếp xúc thuộc hạ cho rằng tại tập hợp đủ tất cả đăng tiên thạch bản sau có thể phái người đi tới tiên lâm đại điện tìm tòi hư thực dương huyền trạm sau khi rời đi đồ sơn thương nguyệt đem có quan hệ tại thái nguyên kiếm tiên cùng với đăng tiên thạch bản bí mật toàn bộ giảng thuật một lần trên thực tế đối với đây hết thảy lâm vô đạo đã sớm biết những sự tình này chính ngươi nhìn xem xử lý là được bất quá tìm kiếm tiên lâm đại địa cũng không nội tại nhất thời dưới mắt quan trọng nhất là thần hoàng thế giới thăng cấp tin tưởng ngươi cũng phát giác thần hoàng thế giới thăng cấp tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều dựa theo loại tốc độ này đoán chừng trên giới qua một năm nữa thần hoàng thế giới liền sẽ tiến hành thăng cấp đến lúc đó ít nhất cũng là một tòa chung đằng đại thế giới thần hoàng thế giới không giống với những thứ khác đại thế giới một khi thăng cấp sau đó nhất định sẽ nên đón trước nay chưa có đại b i ế n cụ. ủ cái này đã k ỳ n g ộ cũng là khiêu chiến tiên lâm đại địa sự t ì n h trước tiên có thể thả một chút thanh sơn thần quốc việc khẩn cấp trước mắt là muốn mau chóng đem cựu châu đại thế giới hoàn toàn đặt vào đến dưới sự thống trị ngoài ra còn có thiên tiêu đại thế giới huyền thiên tiên vực ngọc hoàng đại thế giới bắt đầu tiên vực những thứ này cũng sẽ tại trong vòng một năm đặt vào đến thanh sơn thần quốc bởi vậy ngươi cũng phải làm tốt thành tiên chuẩn bị tốt nhất là đ ổ i tại thần hoang thế giới thăng cấp phía trước thành tiền tiếp đó mượn nhờ thần hoang thế giới thăng cấp thời cơ tiến hành một lần thăng hoa cùng thuế biến đồng d ạ n g thần quốc chúng thần cùng nhân viên thần trước cũng đều là như thế nhất là nhược nhược các nàng càng phải bắt được lần này kỳ ngộ còn có bận lộc nhị cấp lâm vô đạo lấy nghiêm túc giọng điệu dặn dò dưới mắt hắn cũng không đ ổ i tại đối ngoại khuyết trương thần vực mà là chuẩn bị đem toàn bộ sức mạnh đều tập trung ở thần hoang thế giới thăng cấp phía trên dù sao đây mới là chuyện lớn nhất mà đối với lâm vô đạo căn dặn trong lòng đồ sơn thương nguyện cũng hết sức rõ ràng Thần hoang thế giới thăng cấp tầm quan trọng, hoang quan cùng với mang giới với cấp đối ế n chỗ t t đ ạ thần yên tâm, tốt thần hết tốt nhất hội chủ khoản hảy, dành chỗ tốt lớn nhất cùng lợi ích. yên lớn cùng Nàng không người nói. ca quốc lợi Đối với đ ổ sơn thương nguyện năng lực lâm b ô đạo tự nhiên là vạn phần yên tâm ngoại trừ những thứ này còn muốn tăng cường chuẩn bị chiến đấu một khi thần h o a n g thế giới thăng cấp đến lúc đó rất nhiều ngưu quỷ sạt thần toàn bộ đều biết xuất hiện đến lúc đó chính là khảo nghiệm nội tình cùng thực lực thời điểm nói đi lâm vô đạo lại là dặn dò một chút những chuyện khác liền đem thần chi ý chí rút lui t ư ơ n g nguyên thần điện hệ thống đem t ư ơ n g nguyên đại thế giới cùng cả nguyên liên giới dung hợp đến thần h o a n g thế giới cần bao nhiêu khí vận giá trị nguyên đế đạo trưởng lâm vô đạo tại một phen tinh tế suy tư sau chuẩn bị khởi động dung hợp thần vực tiến trình hắn nhất định phải bắt được lần này gió đông g i à n h lợi ích lớn nhất vẹn vẹn một cái cựu châu đại thế giới căn bản không đủ hắn muốn là đem giới quyền thần vực toàn bộ đều dung nhập thần h o a n g thế giới mượn nhờ thế giới thăng cấp lôi kéo thanh sơn thần quốc thăng cấp chỉ có điều muốn dung hợp thần vực đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng dựa theo lâm vô đạo đằng chừng cần có khí vận giá trị nhất định là một con số khổ sự thật cũng chính xác như thế đem thương nguyên đại thế giới dung nhập vào thần hoang thế giới tổng cộng cần một nghìn nước đoá khí vận chi hoa đem cản nguyên l i ề giới dung nhập vào thần hoang thế giới tổng cộng cần ba nghìn nước đoá khí vận chi hoa nhiều nhất nửa năm c ó thể hoàn thành dung hợp t cần bốn nghìn nước nghe nói như thế lâm mô đạo âm thầm hít một hơi thật sâu trong lòng áp lực lại một lần nữa tăng nhiều cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi lăm ngàn nước hư hỏa đại vũ trụ thật khí c ư ơ n g một nghìn sáu mươi lăm ngàn nước h hỏa đại vũ trụ t h ầ n khí thần n ư ợ c dung hợp cần thời gian nửa năm mà thần hoang thế giới khoảng cách thăng cấp cũng tối đa chỉ có một năm theo lý thuyết ta cần trong vòng nửa năm gọp đủ bốn nghìn ức đoá khí vận chi hoa áp lực này có chút lớn a lâm vô đ ạ o bất đắc dĩ cảm thản nói dưới mắt hắn trong chương mục khí vận giá trị chỉ có ba trăm ba mươi hai ức vẫn tồn tại vô cùng cực lớn lỗ hổng trừ cái đó ra hắn còn cần số lớn khí vận giá trị để duy trì ngũ giai thượng thần thể nghiệm phục vụ cái này ít nhất cũng phải chuẩn bị một nghìn hai trăm ức cho nên dựa theo dạng này kế hoạch mà nói hắn cần trong vòng nửa năm sau đó ít nhất kiếm được năm nghìn hai trăm ức đoá khí vận chi hoa mới có thể duy trì cơ bản vận chuyển nghĩ tới đây lâm vô đạo bắt đầu ở đấy lòng â m thầm tính toán đem cựu châu đại thế giới đặt vào đến dưới sự thống trị hẳn là đủ thu tập được một bút khí vận giá trị ngoài ra hồng nguyên đô Bảo khố cùng với huyền thiên tiên vực bắt đầu tiên vực tế thần đại điện cũng đều có thể thu đến mấy trăm ước khí vận giá trị ba cái địa phương này cộng lại chắc có một hơn một trăm tỷ không sai biệt lắm đủ duy trì ngũ giai thượng thần thể nghiệm phục vụ kế tiếp ta chỉ cần gọp đủ d u n g h ợ p thần vực bốn nghìn n ư ớ là được rồi đến nội tu vi và quá khứ trí tôn pháp còn phải đợi thêm nhất đằng chuyện có nặng nhẹ thôi diễn đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh cần hai nghìn nước đo đồng d ạ n g là không nhỏ áp lực đối với thế cục hôm nay mà nói ứng đối thần hoang thế giới thăng cấp mới là trọng yếu nhất cho nên hết t hệ khí vận giá trị đều đem ưu tiên dùng thần hoang thế giới thăng cấp lớn đầu tư mang ý nghĩa lớn hồi báo thế giới thăng cấp đây nhất định là sẽ không mua bán lô bốn vô luận như thế nào đều nhất định muốn nắm cơ hội này còn có nửa năm thời gian chuẩn bị chỉ dựa vào dưới quyền mấy cái thế giới chắc chắn là tới đã không kịp xem ra phải đi chư thiên c h i thành tìm xem mới kiếm tiền đường dây lâm vô đạo ngưng lông mày suy tư lúc này Hắn nghĩ chính thăng thấp thế phần thực không cách nào gọp đủ nhiều như vậy khí vận giá trị, hắn còn có thể tiên tiên cùng tràng. Nếu nào vận còn đầu điệu đại đại đế đủ tới trị, giới, với giá gọp cấp cấp có là là võ vậy mộ sự bây á n huyết. b giờ ở trong tay của hắn còn có bại thiên thần tộc nguyên sơ thân huyết hẳn là có thể đáng giá không ít tiền chỉ có điều bại thiên thần tộc nguyên sơ chi huyết lâm vô đạo là có tác dụng lớn hắn cũng không muốn cứ như vậy b á n đi ai đi một bước nhìn một bước a n g â m thở dài lâm vô đạo trầm mặc mấy phần sau đó lấy ra bại vòng chi kiếm bắt đầu lấy mượn nhờ cường đại thần quyền cùng ý chí đối nó、no、tiến hành triệt để dung luyện bây giờ hắn đã dùng đại đạo thần phù thăng cấp tế đạo chi kiếm hương hỏa thần chi thần khí cũng nhất định phải đổi kịp thực lực bản thân cấp độ dựa theo lâm vô đạo ý nghĩ hắn chuẩn bị đối với bại vong chi kiếm tiến hành dung luyện thay đổi vốn là đặc tính trở thành một kiện cường đại đại vũ trụ thần khí nghĩ đến liền làm nguyên đế đạo trường tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp một v ặ t lần lại thêm bên trên huyền thiên đạo châu lập tức liền muốn biến thành hắn thần bực phạm vi bởi vậy hắn có đầy đủ thời gian và sức mạnh tới dung luyện bại vong chi kiếm phú cho kỳ thần ủ cùng thần lực và n h và n h và n h tại lâm vô đạo quyền vi cùng ý bại vong chi kiếm không ngừng hướng về thần khí thuế biến l ấy cùng lúc đó cựu châu đại thế giới thuyền thiên tiên b ự c đại diễn tiên quốc cũng đều tại dựa theo cố định chương trình cử hành thịnh đại tế thần đại điện đinh ngọc hoàng đại thế giới đại diễn tiên quốc hướng ngài cử hành thịnh đại tế tự hoạt động ngươi thu được ba trăm tám mươi hai ước đoá hương hỏa chi hoa thiên tiêu đại thế giới trúc dung thần tộc hướng ngài cử hành thịnh đại tế tự hoạt động ngươi thu được năm trăm hai mươi b ố ước đoá hương hỏa chi hoa cựu châu đại thế giới lăng vân tiên quốc hướng ngài cử hành thịnh đại tế tự hoạt động ngươi thu được sáu trăm tám mươi sáu đoá hương hỏa chi hoa cựu châu đại thế giới hát thủy thần thành hướng ngài cử hành tịnh đại tế tự hoạt động t ư ơ n g đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp không ngừng mà từ trong đầu v ă n g lên cuối cùng đi qua vài tòa đại thế giới tế tự lâm vô đạo tổng cộng thu được hai nghìn không trăm bốn mươi sáu ước đoán hương hòa chi hoa tăng thêm nguyên bản ba trăm ba mươi hai ước hiện nay lâm vô đạo trong chương mục khí vận giá trị đã đạt đến hai nghìn ba trăm bảy mươi tám ước kết quả này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài so với hắn trong dự đoán muốn thêm hơn phân nửa bất quá như vậy cũng tốt nhiều hơn khí vận giá trị vì hắn giảm mất áp lực rất lớn hệ thống Trực hầu nghe trong h phục i m đầu chuyển ra hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo không khỏi thở dài thoáng một cái liền trực tiếp tiêu hết hai hai n trăm ư ứ c đoá khí vận chi hoa kế tiếp chỉ lợi dung luyện song bại vong chi kiếm liền đi chư thiên chi thành xem một chút đi còn có cũng không biết phong đạo nhân lúc nào thức tỉnh cái này thời gian còn lại cũng không nhiều a nghĩ tới đây hắn hướng về nguyên đế đạo trường tầng thứ hai n h ì n một cái lập tức đem toàn bộ tâm thần c h ì m đến dung luyện bại vong chi kiếm bên trong tu luyện không biết tuyến nguyện tại ngoại giới đã qua một tháng sau lâm vô đạo dựa vào tự thân cường đại quyền vi cùng ý chí cuối cùng xóa đi bại vong chi kiếm nguyên bản cảm tính chỉ để đem chuyển hóa thành hương hỏa thần khí hơn nữa vì đề thăng bại vong chi kiếm vi năng hắn còn tại phía trên da chỉ đủ loại thần vi bao quát tuyệt đối chiến tranh tuyệt đối sát lục tuyệt đối hủy diện tuyệt đối sinh mệnh phòng ngự tuyệt đối nhưng phàm là có thể đối tượng thân đưa đến trợ giúp lâm vô đạo đều đem thần quyền ra chỉ đến phía trên cứ như vậy tại thu được đại lượng thần uy g i a t r ỉ sau bại vong chi kiếm thuộc tính cùng kỹ năng lấy được toàn phương vị tăng lên vượt xa trước đây đại vũ trụ tiên minh hơn nữa quan trọng nhất là bại vong chi kiếm xem như một kiện hương hỏa thần khí sau này còn có thể đi theo lâm vô đạo thần giai mà không ngừng để thăng cũng không t ệ lắm cẩn thận xét lại một phen nhìn xem trước mặt đã hoàn toàn biến dạng bại vong chiếm lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái、Thìu. sau đó hắn giơ tay nhẹ nhàng một ngón tay bại vong chi kiếm trong nháy mắt phá vỡ hư không rơi vào thương nguyên thần điện trên tế đàn ẩm ẩm cũng l i ề n tại lâm vô đạo tế luyện xong bại vong chi kiếm thời điểm đột nhiên từ sâu trong nguyên đế đạo trưởng không gian chuyển đến từng đợt thật lớn vì thế cô này động tĩnh trong nháy mắt đánh thức bên ngoài tu luyện tần đạo phu lao phong tử cuối cùng tình ông kèm theo mang theo thanh âm mừng rỡ văng lên tần đạo phu thân ảnh lạng yên không một tiếng động từ trong hư không đi ra trong mắt của hắn cẩn thật nhìn phía nguyên đế đạo trưởng c h ố sâu đồng dạng đang cảm thụ đến cái kia cố cường đại vi thế sau sự chú ý của lâm vô đạo cũng bị hấp d ba ba ba ước chừng qua nửa giờ tại trong từng đạo bước chân trầm ổ n âm thanh phong đạo nhân thân ảnh dần dần chiếu vào m í mắt bây giờ trải qua một phen triệt để thăng hoa cùng thuế biến sau cả người hắn đều sẽ ra biến hoa cực lớn đầu tiên phong đạo nhân trở nên càng thêm trẻ trước đó hắn mặt ngoài nhìn qua ước chừng phạm nhân ba mươi mấy tuổi bộ dáng dưới mắt chỉ có hơn hai mươi tuổi cùng lâm vô đạo cùng với tần đạo phu không kém nhiều hơn nữa trên thân phong đạo nhân so với trước kia còn nhiều thêm một c ỗ thâm trầm lại tôn quý khí chất nhất cử nhất động đều có uy nghi hệ ra chỉ có điều so với phong đạo nhân ở bề ngoài biến hóa lâm vô đạo vẫn là càng thêm chú ý hắn bên trong thể biến cầu đề cử a Trước Trước Tính thề tốc tu thiên đế thiên phú, táng thiên pháp nhãn thể chất, táng đạo chi thể, hoàn mỹ, dị tượng, táng thiên lĩnh bực, đế cảnh, đại mộ kiểu trọng thiên công pháp, táng thiên đạo kinh kỹ năng, táng đạo vô thực trụ bước lược. bước chiến chiến lược. ức chi vực, cảnh, công 1066, 1066, nửa phong nửa phong danh, phong nhân, minh, nhãn hoàn lĩnh kinh năng, phú, pháp đại vũ chủ pháp, pháp, pháp, hào hào đạo đạo đạo đạo vi, đại kiểu đại đại đế đế dị đạo mỹ, mộ vô pháp, đại vũ kỹ đại lưu phóng thuật đại na di thuật đại ẩn thân thuật cấm pháp táng thần thập nhị thức, vật phẩm, táng thư nhân đạo thập nhị quyển táng thần trụ thần thần trụ tuổi thọ, một tu trướng phẩm, nhân nhị chi chi phá phôi hoàng chi chú, nhiều, nhanh. càng càng vũ vũ vi mâu, kim mộ, mộ quyển đến đạo đại đại đi đào bảo, bảo, sử 3-6-5-4-2-8-4-8-5 sinh mệnh giảm phân nửa chiến lược giảm phân nửa khí b ậ n giảm phân nửa linh hồn giảm phân nửa bốn dị tượng đại mộ cựu trọng tiên dị tượng này có thể diễn hóa cựu trọng vô thượng đại mộ bao dung thập phương k i ê n địa, phải tán g chủ pháp tướng gia trì nở rộn vô thượng chiến lược năm trạng thái cực hạn phía dưới nửa bước đại đạo phong hào chiến lược tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới có quan hệ với phong đạo nhân đại khái tý tức lấy mặt ngoài phương thức hiện ra nửa bước đại đạo phong hào chiến lược sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang mặc dù hắn đã sớ biết lần này thăng hoa cùng thuế biến sau đó. phong đạo nhân nội tỉnh cùng thực lực sẽ có được cực lớn tăng trưởng nhưng mà nửa bước đại đạo phong hào chiến lực vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn bây giờ phong đạo nhân đem so với phía trước trên tay một đám cường đại phát môn bao quát đại mộ vô t h ừ a pháp táng đạo vô t h ừ a pháp táng thiên đại pháp đại mai táng thuật những thứ này toàn bộ thăng cấp trở thành đại vũ trụ pháp trừ cái đó ra thể chất của hắn cũng đạt tới hoàn mỹ cấp độ công pháp tu luyện thiên vũ các loại đều có biến hóa về chết luận đến tự thân nội tỉnh cùng thực lực trước mắt phong đạo nhân đã vượt qua tần đạo phu chỉ có điều để cho lâm vô đạo thất vọng là hắn cũng không nhìn thấy phong đạo nhân tam đại k i m thân đến cùng đặt đến tầng thứ gì lao phong tử n g ư ơ i cuối cùng tính ngươi lần này thế nhưng là tu luyện được quá lâu à nguyên đế đạo t r ư ờ n g một ngày ngoại giới chính là một vạn thiên ngươi thành thật nói ngươi bây giờ là tu vi gì tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ so ta còn muốn cường đại đang lúc lâm vô đạo âm thầm đánh giá phong đạo nhân lúc thần đạo phu cái kia nạo h báng âm thanh đột nhiên văng lên vừa nói còn cần một loại ánh mắt khắc t h ư ờ n g vây quanh phong đạo nhân không ngừng xem ký lấy bây giờ phong đạo nhân thuế biến đến càng thần bí khó lường cho dù là hắn đều không thể h trên từ t ân phong phu nhân nhìn thấy nhiều đạo đạo dùng tin tần cùng đối ít tức. mặt có Mà lần â nhân m mò mắt, mặt, vô đạo đạo lạ. phong hai người cái kia kinh nghi cùng tò màu ánh mắt, phong đạo nhân góc cảnh kia ra người cái cười cùng ràng trên mặt, cũng lộ ra nụ sẵn Ơn, góc tò rõ lộ l này thu hoạch coi như không tệ mượn nhờ trong đạo trường những cái kia thiên đế b ầ n đạo đã tu thành tam đại kim thân đạt đến cực đạo thiên đế cảnh giới không công bằng lao phong tử người cái này tu luyện cũng quá nhanh n a mấy tháng trước vẫn chỉ là chuẩn đế dưới mắt liền một bước lên trời chật chật cực đạo t i ê n đế à ý theo lão phong tử thực lực cùng thủ đoạn của ngươi chỉ sợ là chân tiên đều không để trong mắt đi tần đạo phu s ờ lên c ằ m do dự nói nghe vậy phong đạo nhân cũng không trả lời nhưng mà nụ cười trên mặt lại là càng nồng nặc một phần thần sắc ở giữa cũng càng thêm tự tin trên thực tế lấy hắn bây giờ nội tình cùng thủ đoạn chính xác sẽ không đem thông thường chân tiên không coi vào đâu vận đạo ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi tần đạo phu ngươi chỉ nói ta chính ngươi còn không phải như vậy ngươi dám nói ngươi khi đó tại trong thanh ý h i ề lâu không có bắt được lớn tạo hóa ta hoài nghi tống hoàng t u y ề n cái kia c ầ u v ậ t có phải hay không chuyên môn vì n g ư ơ i tiểu tử tới phong đạo nhân dùng một loại ánh mắt khác thường đánh giá tần đạo phu lão phong tử ngươi chớ nói lung tung ta cùng với thanh ý h i ề lâu chủ ở giữa có thể có quan hệ gì ta cũng là lần thứ nhất thấy hắn tốt ta đúng lão phong tử ngươi bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này ngoại giới thế nhưng là xảy ra rất nhiều đại sự trên giới qua một năm nữa thân hoang thế giới liền muốn tiến hành lớn dung hợp tiếp đó chính là thế giới thăng cấp còn có chính là nhân minh đệ đã chứng đạo thành đế hơn nữa còn thu được đại đạo phong h ả o trở thành hạ giới vũ trụ bên trong vị thứ sáu đại đạo phong h ả o giả sau này chúng ta nên đổi dọn gọi hắn đạo cổ đại đế ha ha tần đạo phu nhanh chóng rời đi chủ đề nói đến thần hoang thế giới một chút chuyện trọng đại hơn nữa đem đề tài dẫn tới trên thân lâm vô đạo nhân minh đệ ngươi thu được đại đạo phong h ả o khó lường quả nhiên là khó lường a ta cho là lần này thăng hoa sau đó có thể tại trên sức mạnh cấp độ đẻ ngươi một đầu đâu không nghĩ tới vẫn là bị ngươi hạ thấp xuống đại đạo phong hảo à đây chính là từ xưa đến nay chưa hề có vô thượng binh hạnh đặc biệt cùng thành cựu cho đến tận này chân chính hoàn chỉnh đại đạo phong hảo cũng chỉ có ba người mà thôi sau này liền muốn nhiều hơn nữa nhâm huynh đệ ngươi một người nghe lâm vô đạo thu được đại đạo phong hảo phong đạo nhân cũng văng tới ánh mắt rung động trong miệng kinh t h á n không thôi đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng cười cười ta đây là v ậ n khí tốt thôi nhờ có thanh sơn đại thần trợ g i ú p ta mới có thể may mắn v ư ợ t qua đại đạo để kiếp tốt không nói những thứ này hôm nay phong đạo nhân công thành xuất quan nhất định phải thật tốt chúc mừng một chút Ừ, nhân vinh đệ nói là. Hôm nay, nhân Hôm vinh đệ ngươi đệ đệ là. cùng lúc á o phong h tử mời k đó tần đạo phu cũng triệt hồi chư thiên hoàng tuyền đại trận hiện lộ ra tàng đế phong nguyên bản diện vụ a thái hoàng tiên h tông cái này một số người thế mà một mực ở nơi này phòng thủ hơn nữa còn có hát thủy thần thành người đang đi ra táng đế phong thấy rõ ràng ngoại giới cảnh tượng sau thần đạo phu lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì tại táng đế phong bên ngoài lấy b ạ n kiếm sinh ứng huyền tử cầm đầu một đám thái hoàng tiên tông c ự g dạ đang trận địa sẵn sàng đón quân địch hơn nữa trừ bọn họ bên ngoài bên cạnh còn có hát thủy thần thành rất nhiều c h â n tiên giữa hai bên nhìn qua cực kỳ hòa hợp bộ dáng không có phía trước cái kia cửu hận bất cộng đái tiên thái hoàng tiên tông cùng hát thủy thần thành không phải có thu sao bọn hắn như thế nào pha trộn đến cùng đi phong đạo nhân cũng cảm thấy hết sức kỳ quái trên thực tế không chỉ có bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý m u ố n thái hoàng tiên tông ứng huyền tử bọn người càng là khiếp sợ không tên các ngươi chính là ba cái kêu đạo mộ ứng huyền tử giơ nón tay chỉ lâm vô đạo ba người lại nhìn một chút táng đế phong phương hướng sắc mặt vô cùng n g ầm c h ầ m nguyên bản hắn cho là lâm vô đạo ba người chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn b á i nhập thái hoàng tiên tông mà thôi nào biết được bọn hắn vậy mà mưu đồ làm loạn b á i nhập thái hoàng tiên tông là vì đ ả o tổ sư phần mộ hết lần này tới lần khác lâm vô đạo ba người hay là hắn tự mình đồng ý hơn nữa phóng tới táng đế phong đi loại hành vi này đ ơ ngoài i tại sói ả n chính dẫn là à v n h n g ư Các ngươi nhìn q ra xa vẻ mặt trên mặt càng là vô cùng dữ tợn hận không thể đem bọn h ắ n ăn tươi nuốt sống nhưng mà đối mặt ứng huyền tử cái kia vô cùng phẫn nộ cùng ánh mắt kiểu hận lâm vô đạo ba người thân sắc lại là một cái so một cái bình tĩnh thậm chí phong đạo nhân trên mặt còn treo đầy đủ cười trường giáo đại nhân ngài nói không sai ba người chúng ta chính là tới đạo mộ chỉ có điều chúng ta cũng không có độc tủ chân chính đào các ngươi thái hoàng tiền tông mộ tổ tiên chính là hát thủy thần thành nếu như ngươi không tin chúng ta thế nhưng là có chứng cớ phong đạo nhân cười quái dị nói đang khi nói chuyện hắn còn lấy ra một khối ngọc g i ả n tại rót vào một đạo linh lực sau lập tức có rõ ràng hình ảnh hiện lên giữa không t r ú n g phía trên rõ ràng là chân vô ưu thương lượng cùng với đào mộ cảnh tượng các ngươi cái này ba cái đáng chết cẩu tặc bản tọa nguyền rủa các ngươi chết không yên lành nơi xa chuyển đến một đạo vô cùng p ẫ n hận âm thanh nghe nói như thế Phong nhân đạo cầu ù n g t n đạo p h lập tặc ngươi khinh người quá đáng mắt thấy phong đạo nhân tùy tiện nhục nhã t r â n khải sơn lập tức nổi giận lúc này liền muốn tế ra thanh tiên lô chẳng trận sông tới giết nhưng mà coi như hắn khởi hành lúc cũng là bị một bên chân khải thần gắt gao ngăn lại cầu đề cử a thanh chủ cậu tặc kiên đ ụ c ta quả đáng ta ngầm miệng mắt thấy trân khải sơn vẫn như c ũ một bộ bộ dáng muốn cùng phong đạo nhân liều mạng trân khải thần lúc này nghiêm nghị khiến trách cứ việc trước đây đồ sơn thương n g u y ệ t không có nói rõ lâm vô đạo ba người có phải là thanh sơn thần quốc người nhưng hắn ngờ tới giữa hai bên chắc chắn là tồn tại một loại nào đó dinh hữu ít nhất đại tế ti đồ sơn thương n g u y ệ t cùng thất đức tổ ba người là nhận biết hơn nữa quan hệ tuyệt đối không tầm thường đã có đồ sơn thương nguyện cái tầm quan hệ này như vậy bọn hắn hát thủy thần thành làm việc nhất định phải, phải nghĩ lại sau đó mới làm nếu là thất đức tổ ba người thật là phụng thanh sơn đại thần hoặc đại tế ti mệnh lệnh tới đảo mộ bọn hắn cũng chỉ có thể đem cái này quả đắng n u ố t xuống trả thù chắc chắn là không dám trừ cái đó ra chân khải thần cũng rõ ràng phát giác được tại lâm vô đạo bọn người trên thân tồn tại khí tức cực kỳ nguy hiểm một khi chân khải sơn động thủ thật chỉ sợ hạ chàng sẽ phi thường thế thảm một bên khác mắt thấy chân khải t h ầ n ngăn trở muốn chém giết tới chân khải sơn phong đạo nhân trên mặt lộ rõ ra thất vọng cùng thần sắc t ế p với hắn là hy vọng dường nào chân khải sơn thật sự có thể giết tới chỉ tiếc bị chân khải thần hỏng đại sự nghĩ tới đây phong đạo nhân nhìn về phía chân khải thần ánh mắt cũng dần dần hung ác cùng lạnh như băng cái kia các hạ ba người hẳn là thất đức tổ ba người đi đại tế ti để cho ta c h u y ể n đạt một chút nàng nói tại thương nguyên đại thế giới chờ các ngươi mắt thấy phong đạo nhân tựa hồ muốn báo nổi chân khải thần tại hít một hơi thật sâu sau vội vàng mang ra đổ sơn thương nguyện đại tế ti vừa nghe đến xưng hô thế này phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là những mày tràn đầy kinh nghi mà nhìn xem chân khải thần cái nào đại tế ti thương nguyên đại thế giới lại là cái gì chỗ dựa vào cái gì một câu nói liền muốn để chúng ta đi qua hắn cho là hắn là ai phong đạo nhân hai tay ôm ngực lạnh lùng cười nạo h nói đồng dạng một bên tần đạo phu cũng là gương mặt t r e o tức ba người bọn họ cũng không phải ai nghĩ gặp liền có thể gặp cho tới ai mặt mũi cũng không cho ta nói đại tế ti h chính là thanh sơn thần quốc đại tế ti h đ ổ sơn thương nguyện hiện nay ta hát thủy thần thành đã xếp vào thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị trở thành thanh sơn đại thần con dân không chỉ chúng ta hát thủy thần thành bao quát thái hoàng tiên tông huyền thiên đạo châu thậm chí toàn bộ cựu châu đại thế giới cũng đã đặt vào thanh sơn thần quốc đại tế ti biết ba vị ngay tại trên t á n g đế phong bên trên có lẽ là có chuyện gì cần tìm ba vị thương lượng chân khải thần đ ộ i vàng giải thích hắn lời này vừa ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu sắc mặt rõ ràng hòa hoan rất nhiều bất quá hai người đáy mắt bên trong vẫn như cũ có đậm đà ngạc nhiên cùng kinh ngạc nghĩ không ra đại tế ti động tác thật đúng là khá nhanh bần đạo mới bế quan thời gian mấy tháng như vậy thanh sơn thần quốc liền cầm xuống toàn bộ cựu châu đại thế giới nô nếu là đại tế ti mời huynh đệ chúng ta tự nhiên muốn để mặt sau đó tự sẽ đi tới gặp một lần bất quá thương nguyên đại thế giới lại là cái gì chỗ phong đạo nhân kinh nghi hỏi cái kia thương nguyên đại thế giới cũng là thanh sơn thần quốc thần thổ phạm vi hiện nay đại thần đã cấu kiến thế giới thông đạo chư vị có thể trực tiếp thông qua cựu châu đại thế giới thế giới chi môn đi tới thương nguyên đại thế giới t r â n khải thần kiên nhẫn giải thích hắn thật sự không thể t r e o vào ba vị này sát thần dù sao một khi chọc tới bọn hắn chỉ sợ là liền bọn hắn hát thủy thần thành mộ tổ đều không bảo vệ ba vị đại tế ti phát chỉ, ta đã chuyển đạt đúng chỗ nếu là không có sự t ì n h khác chúng ta liền cáo tử nói đi chân khải thần không thể phong đạo nhân bọn hắn mở miệng vung tay lên trực tiếp mang theo hát thủy thần thành đám người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi thái hoàng tiên tông d ạ ả m như vậy chỉ sợ thất đức tổ ba người đổi ý đối bọn hắn hát thủy thần thành độc thủ cắt chạy nhanh như vậy làm cái gì bần đạo lại không đào mộ tổ tiên nhà ngươi nhìn xem cái k i a h o à n g hốt rời đi chân khải thần phong đạo nhân khó chịu hử một tiếng hắn cảm giác bọn hắn tựa hồ trở thành xung quanh thế giới ô thần theo thất đức tổ ba người dành tiếng truyền ra cơ hổ là ai gặp cũng ghét kém một chút liền thành chuột chạy qua đường đối với kết quả này phong đạo nhân mặc dù mười phần khó chịu, nhưng cũng không có quá nhiều quan tâm cùng xoắn suýt nhân vinh đệ ngươi nói lần này đại tế ti đột nhiên tìm chúng ta là vì chuyện gì trầm mặc mấy phần phong đạo nhân hướng về phía bên cạnh lâm vô đạo nói ha ha đại tế ti không lợi lộc không d ậ y sớm xưa nay sẽ không chủ động liên hệ chúng ta mà một khi chủ động liên hệ chúng ta tuyệt đối là muốn cùng chúng ta ca tam nhi làm giao dịch lâm vô đạo còn chưa trả lời một bên tần đạo phu vượt lên trước mở miệng nói ngay vậy phong đạo nhân cũng cực kỳ tán đồng gật đầu một cái đối với đồ sơn thương nguyện tính k h cùng tính cách cùng với tác phong làm việc bọn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng cùng giải chúng ta am hiểu nhất không gì bằng đạo mộ siêu độ nhặt xác chẳng lẽ lần này đại tế ti lại có hảo sinh ý phong đạo nhân sờ lên cẳng suy đ ó n nói cũng không khả năng nếu quả thật chính là có cái gì tốt buôn bán mà nói chỉ sợ đại tế ti chính mình trước hết phái người đọc thủ nơi nào đến phiên chúng ta tần đạo phu nhất miệng ân cũng đúng loại chuyện này ý theo đại tế ti tính cách là làm được ai tất nhiên đoán không ra đại tế ti ý đồ vậy vẫn là trực tiếp đi làm mặt hỏi nàng a tóm lại đại tế ti tất nhiên đích thân đi tìm mồn ta nghĩ hẳn không phải là chuyện gì xấu mới đúng h n ta cũng giống vậy nghĩ ba người n g ư ơ i một lời ta một lời mà tán g â u sau đó tại trong thái hoàng tiên tông đám người cái k i a ánh mắt p h ẫ n hận k h ô n g chế thần quang rời đi táng đề phong một ngày đi qua ba người không đội không chậm mà đi tới thương nguyên đại thế giới không biết đại tế ti tìm chúng ta ba cái có gì chỉ giáo a thương nguyên thần điện phong đạo nhân trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm hướng về phía thần đàn phía dưới ngồi xếp bằng đồ sơn tương nguyện hỏi một lời một hành động của hắn không có chút nào tại chỗ cái khác thần chức giả như vậy nghiêm túc cùng trị n h trọng ngược lại tràn đầy phóng đãng cùng không bị trói buộc đối với cái này đồ sơn thương nguyệt cũng không nóng giận thần sắc bình tĩnh như trước nàng đã nhìn quen rồi thất đ ứ c tổ ba người n ư ớ n h o à i tất cả đi xuống a theo nàng âm thanh vang lên tại chỗ thần chức giả cung kính thi lễ một cái lần lượt thối lui ra khỏi thần điện ngồi xuống nói đ ợ i cho tất cả mọi người đều sau khi rời đi đồ sơn thương nguyệt đưa tay nhẹ nhàng một ngón tay một hồi thần quang hiện lên hóa thành ba cái của đoàn thấy thế ba người cũng không khắc khí trực tiếp ngồi xuống tất cả mọi người là bạn cũ bạn tọa liền không vòng vo lần này tìm các ngươi đến đây chủ yếu là vì đăng tiên thạch bản sự t ì n h hoa l ạ c đang khi nói chuyện chỉ thấy đồ sơn thương nguyện tay ngọc huy động bốn khối lớn nhỏ không đều cổ lao phiền đá chính là trôi lơ lửng ở ba người trước mặt đăng tiên thạch bản nhìn xem đồ vật trước mặt phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt h i ể u rồi đồ sơn thương nguyện ý đồ căn cứ vào bạn tọa hiểu rõ cái này đăng tiên thạch bản chính là một cái tên là thái nguyên kiếm thiên người từ cựu châu đại thế giới bên ngoài mang tới đăng tiên thạch bản tác dụng lớn nhất chính là ghi chép một đầu thông hướng cao hơn thế giới lộ tuyến cái tiêu cao tầm thứ thế giới gọi là tiên lâm đại địa trước đây thái nguyên kiếm tiên nhận lấy trọng thương sắp gặp t ử v o n g lúc hoàn chỉnh đăng tiên thạch bản đưa tới cựu châu đại thế giới cường giả tranh đoạt cuối cùng bị chia thành năm phần dưới mắt bản tọa đã nắm giữ một khối chỉ còn lại các ngươi thất đức tổ ba người trong tay một khối cuối cùng bởi vậy bản tọa dự định cùng các ngươi làm một cái giao dịch các ngươi đem khối đá kia tấm cho ta bản tọa cho các ngươi một bộ vũ trụ chân tiên thi thể như thế nào đồ sơn thương nguyện trầm trầm nói nàng nói cẩn thận phong đạo nhân bọn hắn cũng nghe được nghiêm túc trên thực tế bọn hắn phía trước liền đối với đăng tiên thạch bản từng có suy đoán như vậy bây giờ nghe được đồ sơn thương nguyệt giảm thuận phiến đá lai lịch cùng công dụng cũng không cảm thấy kinh ngạc hết thảy đều tại đoàn trước ở trong chỉ có điều ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài chính là trong tay đồ sơn thương nguyệt lại còn có vũ trụ chân tiên thi thể đối với cái này phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng mà nếu là mua bán vậy dĩ nhiên phải có kẻ mặc cả mới được cũng không thể cứ như vậy dễ dàng đáp ứng nhất định phải tranh thủ lợi ích lớn nhất hơn nữa đối với cái kia tiên lâm đại địa bọn hắn thất đức tổ ba n g l ờ i cũng vô cùng cảm thấy hứng thú cầu đề cử a c h ư một nghìn không trăm sáu mươi tám nhị cấp vào chư thiên tri thành trương một nghìn không trăm sáu mươi tám nhị cấp vào chư thiên tri thành đại tế ti h ngươi muốn chúng ta trong tay khối này đăng tiên thật bản cũng không phải không thể nhưng mà phải đáp ứng chúng ta mấy cái điều kiện ba người âm thầm giao lưu một phen phong đạo nhân đánh vỡ trầm tĩnh nói điều kiện nghe nói như thế đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n ngược lại bình tĩnh gật gật đầu nói ngay một chút chỉ cần không phải quá mức lại bản t o ạ n hoặc thanh sơn thần quốc có thể làm được cũng có thể đáp ứng các ngươi hh ắ c ắ c kỳ thực cũng không phải chuyện phiền phái gì ngoại trừ cố kia vũ trụ chân tiên thi thể chúng ta còn muốn về sau thanh sơn thần quốc chi bên trong cùng với trên chiến trường hết thẻ tiên cảnh thi thể còn có chính là thanh sơn thần quốc nhất thiết phải giúp chúng ta làm ba chuyện đến nỗi là ba chuyện nào chúng ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cụ thể cần thời điểm lại nói cuối cùng chúng ta còn muốn đủ đang lúc phong đạo nhân công phu sư tử n g o thao thao bất tuyệt nói điều kỹ lúc đột nhiên đồ sơn thương nguyện lạnh lùng các b ư bây giờ sắc mặt của nàng trở nên cực kỳ băng lãnh trong tay các ngươi chỉ là khu khu một khối không c h ọ n vẹn đăng tiên thạch bản lại dám không biết xấu hổ đưa ra nhiều điều kiện như vậy là không có đem bản tọa để trong mắt vẫn là không có đem ta thanh sơn thần quốc để trong mắt vũ trụ chân tiên thi thể có thể cho các ngươi sau này thanh sơn thần quốc cũng không có thu thập trên chiến trường thi thể giao cho các ngươi nhưng mà chỉ giới hạn ở tiên vương cảnh giới phía trước đến nỗi muốn cho ta thanh sơn thần quốc cho các ngươi làm b à chuyện nghĩ cũng được nghĩ bất quá bản tọa ngược lại là có thể cầm một tòa tiên vương tri mộ tới trao đổi tiên vương tri mộ nghe lời này một cái phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức tinh thần đại c h ấ n tốt a vậy cứ dựa theo đại tế tin nói xử lý bất quá đăng tiên thạch bản lộ tuyến nhất định phải cho chúng ta một phần cuối cùng tại trải qua ba người âm thầm sau khi thương lượng song phương lẫn nhau đã đ ạ t thành giao dịch điều kiện ngay sau đó phong đạo nhân lấy ra cái kia cuối cùng một khối đăng tiên thạch bản đưa cho đồ sơn thương nguyện thấy thế, thế đồ sơn thương nguyện cũng không làm thiền lúc này đem năm khối đăng tiên thạch bản dựa theo đứt gãy lỗ hổng một lần nữa ghép lại lại với nhau trong khi đăng tiên thạch bản hợp lại hoàn thành náy mắt từng cỗ thật lớn tiên uy trợ bạo phát ra trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thương nguyên đại thế giới chỉ có điều cỗ này tiên uy tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn đồ sơn thương nguyện tây ngọc nhẹ nhàng huy động cái k i a bột phát ra mênh mông tiên uy tại nàng quyền hành phía dưới trong nháy mắt trở nên yên lặng cùng lúc đó một đầu cổ lão mà thần bí đăng tiên cổ lộ cũng từ trên tấm đá hiện ra tại hơi hơi đánh giá mấy phần sau đồ sơn thương nguyện thác ấn một phần đăng tiên thạch bản lộ tuyến giao cho phong đạo nhân ngoài ra còn có phía trước ngọc hoàng、Thiên、thi thể chật chật quả nhiên là một bộ vũ trụ chân tiên hơn nữa thi thể này chủ nhân còn có chút thân phận cùng lai l i g a thế mà xuất từ một tòa bản nguyên vũ trụ cái này kiếm lợi lớn nhìn xem trước mặt vũ trụ chân tiên thi thể phong đạo nhân lập tức chật chật khen ngợi đ ấ y mắt bên trong lưu động lên sáng trói tinh quang chỉ là ngọc hoàng thiên cỗ thi thể này liền không lỗ đúng đại tế ti h ngài mới vừa nói tòa kia tiên vương c h i mộ không biết ở nơi nào đem thi thể cất kỹ sau đó phong đạo nhân tiếp tục đối với đồ sơn thương hỏi một tòa tiên vương tri mộ vẫn rất có giá trị vẫn ký tốt còn có thể kiếm một môn hời tòa kêu tiên vương c h i mộ liền giấu ở tiên lâm đại địa đến nỗi vị trí cụ thể chờ bản tọa xác định về sau sẽ nói cho các người biết đồ sơn thương nguyệt nhàn n h ạ t đáp nghe lời này một cái phong đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt đen lại hắn bị đồ sơn thương nguyệt lửa đại tế ti ngài dạng này thật có chút không tử t ế à, tin đồn thất thiệt sự tình cũng lấy ra lửa gạt chúng ta cái này gọi là chúng ta về sau còn thế nào yên tâm cùng ngài làm giao dịch đâu phong đạo nhân mặt lạnh khó chịu nói cứ việc nàng biết đồ sơn thương nguyệt vô cùng k h ớ khéo hơn nữa cũng thời khắc tại phòng bị nhưng là không nghĩ đến vẫn là bị nàng hố một cái mà đối mặt phong đạo nhân chỉ trích đồ sơn t ư ơ n g n g u y ệ t thần sắc lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh và đảm n h i ê n bản tọa lúc nào lừa gạt qua các ngươi tiên vương c h i mộ đúng là chân thực tồn tại hơn nữa tòa kia trong tiên mộ còn có cùng ta thanh sơn thần quốc có đóng đồ v ậ t đến lúc đó chúng ta chỉ cần một thứ đến nỗi những thứ khác đều có thể cho các ngươi uy nghiêm âm thanh trong trẻo lạnh lùng chậm rãi vang lên nghe nói như thế phong đạo nhân sắc mặt rõ ràng chuyển tốt rất nhiều trên mặt lại lần nữa nở rộ lên nụ cười đã như vậy ngược lại là vần đạo trách q a n đại tế thi ta đã nói rồi đại tế ti căn bản không phải không giữ lời hướng người sau này chúng ta còn phải nhiều hợp tác mới là hh phong đạo nhân vẻ mặt tươi cười nói nói xong hắn hướng về phía bên cạnh lâm vô đạo cùng tần đạo phu nháy mắt lập tức ba người liền quay người rời đi thương nguyên thần điện người tới gọi lý tăng thiên b ạ c h lộc nhị cấp tới gặp ta thất đức tổ ba người sau khi rời đi đồ sơn thương nguyệt lập tức hướng về phía bên ngoài thần điện đồ sơn linh nhi phân phó nói là đại tế ti đồ sơn linh nhi cung kính lên tiếng một lát sau tại nàng dẫn dắt phía dưới lý tăng thiên mạnh lộc nhị bây giờ theo thanh sơn tần h quốc phát triển mạnh đang tiếp nhận đại lượng thần lực và thế giới bản nguyên cột giữa sau bạch lộc tu vi đã từ lâu đạt đến đại đế đến nỗi nhị các bởi vì cả ngày nuốt trưởng thiên tài địa bạo cùng với tại trong bể khổ mũ lắc lư thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh bọn chúng đều đạt đến đại đế c h i cảnh lý t ă n g thiên kế tiếp giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ ngươi dẫn dắt dưới quyền tống t ă n g giả y theo trên tầm khối đá này đ i lại con đường đi tìm tòi một cái tên là thiên lâm đại địa chỗ có bất kỳ tin tức đều phải kịp thời phản hồi đồ sơn thương nguyện thác cấn một phần bản đồ ra lệnh là lý t ă n g thiên lên tiếng sau đó mang theo thác cấn tốt bản đồ q u a y người rời đi thương nguyên thần điện nhị cáp phía trước ngươi nắm đại thần giúp ngươi tìm kiếm đối tượng sự tỉnh đã có kết quả đại thần đã thông qua kênh đặc thủ giúp ngươi tìm được một vị tuyệt cao đối tượng đối phương chính là thiên cầu nhất tộc tư chất tốt nhất huyết thống thuần chính nhất dòng dõi tên là huỳnh n g u y ệ t huỳnh n g u y ệ t thiên phu tuyệt luân tương lai nắm giữ bất khả hạn lượng tiền đồ phối ngươi hoàn toàn là dư sải chờ sau đó bản tọa liền dẫn ngươi đi chư thiên chi thành cùng huỳnh n g u y ệ t gặp mặt đồ sơn thương n g u y ệ t hướng về phía nhị cáp bình tĩnh nói cái gì ta có đối tượng đông nhiên nghe nói như thế nguyên bản rũ cụp lấy đầu nhị cáp trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên cẩn thận nhìn chăm chú lên đồ sơn thương nguyện một tấm trên mặt chó hiện đầy nụ cười sán l ạ ô n g đa t ạ đại thần đa t ạ đại tế ti nhị cáp đứng thằng người hai cái chân t r ư ớ c càng không ngừng hướng về phía đồ sơn thương nguyện chắp tay lườm á i nhìn xem nó cái kia hưng phấn tới cực điểm bộ dáng đồ sơn thương nguyện khe khe hử một tiếng nhị cáp đại thần cùng bản tọa chỉ là phụ trách cho ngươi giật dây cũng sẽ không c ư ơ n g cầu cái gì hết thảy còn phải xem duyên phận đến nỗi ngươi có thể hay không nhận được lình nguyện ưu hái cùng tán thành vậy thì phải nhìn năng lực của ngươi cùng bản lĩnh đồ sơn thương nguyện nhắc nhở nói nghe vậy nhị cáp càng không ngừng đung đưa đầu chó đại tế ti yên tâm ta hiểu ta biết dưới sự hưng phấn nó không ngừng tại trong thần điện vui chơi cuối cùng càng là đi tới đồ sơn thương nguyện trước mặt dùng cái kêu định hót mặt chó không ngừng nũng nhịu mai con ngươi cùng nhị cắp đều tư chất bất p h ả m lại cũng đã tu thành đại đế dựa theo chư thiên c h i thành quy củ có thể mang phù hợp tư chất cùng điều kiện s ù n g vật hoặc tọa kỵ tiến vào bên trong lần này ngươi cũng cùng bản tọa cùng một chỗ đi chư thiên c h i thành được thêm kiến thức a đa tại đại tế thi bạch lộc chân trước quỷ xuống đất cảm kích lớn b á i đến nỗi linh nhi ngươi có chư thiên tri thành đạo phù sao có đang khi nói chuyện đồ sơn linh nhi lấy ra một khối tượng trưng cho chư thiên tri thành thân phận bạch ngọc đạo phủ ân linh nhi ngươi cũng là người mang số trời cùng bận mệnh người so với trên thế gian sinh linh khác có tư cách hơn tiến vào t r ư tiên h tri thành lần này ngươi cũng theo bản tọa cùng một chỗ đi tới á oanh tiếng nói rơi xuống đồ sơn thương nguyệt lấy ra ngọc phủ đại thủ quấn lên nhị cắp cùng m ệ n h lộc tiến nhập t r ư tiên h tri thành thấy thế đồ sơn linh nhi cũng không chậm trễ nhanh chóng theo sát phía sau một bên khác tại đồ sơn thương nguyệt các nàng khởi hành lúc l â m vô đạo ba người cũng không có nhàn rỗi tại đem ngọc hoàng、Thiên、thi thể xử lý xong về sau bọn hắn cùng nhau tiến nhập chư tiên tri thành cậu để cử a Trước Tiên Trước ngươi 1069, 1069, Hồng Hoang Hồng Hoang Phong Quân. Tiên Quân. 1069, Hoàng tiên Quân. Lao Phong Tử, ngươi lần Lao Tử, đầu tiên tới chư thiên chi thành bao gồm chư thiên hoàn vũ n u ộ i vũ trụ bản nguyên vũ trụ cùng với đại vũ trụ nó thì tương đương với một tòa vũ trụ đầu mối then chốt thông qua chư thiên chi thành có thể đi đến bất kỳ một tòa vũ trụ đồng thời chư thiên chi thành vẫn là chư thiên hoàn vũ lớn nhất trợ giao dịch chỗ hội tụ các phương vũ trụ thiên tiêu cùng yêu nghiện ở đây chỉ có người không nghĩ tới không có n g ư ờ i không thấy được mới vừa tiến vào t r ư thiên chi thành t ầ n đạo phu liền thao thao bất tuyệt hướng phong đạo nhân giới thiệu nơi này hết thảy hắn nói cẩn thận phong đạo nhân cũng nghe được nghiêm túc một lát sau đi qua tần đạo phu cái kia sinh động như thật mà giản thuật phong đạo nhân đối với t r ư thiên chi thành cũng có một cái đơn giản hiểu rõ ngoài ra nhìn xem trước mặt cái kia cổ lao đến cực điểm to lớn đến cực điểm t r ư thiên chi thành phong đạo nhân trong cõi u minh còn có một loại cảm giác quen thuộc giảm như vậy hắn dường như đang rất lâu phía trước đã từng tới ở đây đồng dạng cũng liền tại ba người vượt qua cửa thành chân chính tiến vào chư thiên c h i thành đệ nhất trọng thiên sau trong chốc lát từng đạo tiên quang trợt lướt qua hư không ngay sau đó rất nhiều thân ảnh quen thuộc chính là xuất hiện ở trước mặt bao quát tiêu thanh lan hùng bá thiên cơ vô nhai mộ cựu thiên triệu vô thần mộ thanh ý đĩa cơ hạ tiên cơ như trăng tất nguyễn cơ nguyên nhưng phạm là cùng lâm vô đạo quen thuộc hoặc người có quan hệ trên cơ bản đều tới trừ cái đó ra liên đ ệ nhất trọng tiên hạ tiên phủ phủ chủ lục hoàn t i ê n cũng tự mình đến đến nơi này lần trước tân đạo phu tiến vào chư thiên tri thành thời điểm lục hoàn thiên cũng là tự mình có mặt chúc mừng hơn nữa còn phụng chư thiên c h i thành thành chủ phát chỉ bây giờ lục hoàn thiên lại một lần nữa đến dựa theo lâm vô đạo ngờ tới hơn phân nửa là đến đây nên đón phong đạo nhân xem ra phong đạo nhân bối cảnh cũng không nhỏ a cũng không biết hắn phải chăng cũng cùng thành chủ có quan hệ phía trước tần đạo phu thu được số lớn một chiếc vé ưu đãi phong đạo nhân có thể được đến chỗ t ố t gì nghĩ tới đây lâm vô đạo đ ấ y lòng không khỏi âm thầm mong đợi bái kiến công tử gặp qua tần công tử ngay tại lâm vô đạo hiếu kỷ phong đạo nhân bối cảnh lúc lấy tiêu thanh lan cầm đầu đám người cũng là nhao nhao hướng về phía hắn cùng tần đạo phu cung kính hành lễ đại gia không cần đa lễ đúng hôm nay ta tới cấp cho đại gia giới thiệu một vị bạn mới bên cạnh ta vị này chính là ta cùng tần đạo phu minh đệ sinh tử tên là tế tốc minh chúng ta đều gọi hắn phong đạo nhân hoặc lao phong tử hôm nay hắn là lần đầu tiên đi tới chư thiên tri thành về sau tất cả mọi người là bằng hữu lâm vô đạo cười giới thiệu phong đạo nhân mọi người tốt lần đầu gặp mặt còn xin chư vị về sau chiếu cố nhiều hơn ha ha phong đạo nhân cười lên tiếng trào ngay vậy đám người vội vàng k ắ t tay tề công tử khách khí, ngài là công tử cùng tần công tử huynh đệ về sau hẳn là xin ngài chiếu cố mới là tiêu thanh lan trước tiên tỏ thái độ tiên quân nói cực phải sau này tề công tử có chuyện gì cứ việc phân p h ó chính là chúng ta nhất định xông pha khói lửa không chối từ hồng bá thiên vỗ ngực âm bang có lực bảo đảm nói thấy tình cảnh này một bên cơ vô nhai cùng mộ c ử u thiên b ọ n người cũng đều từng cái hướng phong đạo nhân đáp lại mỗi người đều biểu hiện cực kỳ kính cẩn dù sao có thể cùng lâm vô đạo cùng tần đạo phu nhập bọn với nhau hơn nữa xưng h u n h gọi lệ người thân phận cùng bối cảnh tất nhiên bất phạm tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tưởng tượng tóm lại giao hảo là được rồi cùng lúc đó nhìn xem tiêu thanh lan bọn người cái kia mười phần khách khí bộ dáng phong đạo nhân cũng có loại cảm giác thụ sùng được kinh hắn có thể cảm giác được tiêu thanh lan bọn người trên thân cái kia tản mát ra cái thế bị áp tuyệt không phải thông thường t i ê n cảnh sinh linh nhân huynh đệ theo ta được biết tiên quân tựa như là nhắm ngay tiên đế cấp độ cường giả tôn sưng vị này tiên quân ân đây là đồng lai tiên tộc tiêu thanh lan tiên quân đoạn thời gian trước thanh lan tiên quân vừa mới thu được ngân hà liên minh vũ trụ chuẩn tiên đế phong hảo sau này ngươi xưng hô hắn thanh lan tiên quân đồng lai tiên quân ngân hà tiên quân cũng có thể còn có ba thiên tiên quân hắn đến từ huyền hoang vũ trụ thái hạo tiên tộc hiện nay b ã thiên tiên quân chỗ tiên tộc chấp trưởng cái thời đại này vũ trụ thiên mệnh tương lai tiền đổ bất khả hà lượng còn có vị này là thanh thương tiên tộc tiên vương cơ vô nhai vị này là trí tôn t ù y tùng mộ cựu tiên xuất từ huyền hoàng đại thế giới mộ thị tiên tộc lâm vô đạo không tiên nhận t h i ề n phức giới thiệu đám người hắn mỗi giới thiệu một người phong đạo nhân đều cười lên tiếng trào đồng thời trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc hắn không nghĩ tới lâm vô đạo tại chư thiên tri thành lại còn có như thế một đám cường đại tùy tùng m ẫ u chốt là những người này tư chất cùng thực lực đều vô cùng t ư ơ n g đại trong đó chỉ là đại vũ trụ chi tư liền có chừng mấy vị công tử ngay tại trước đây không lâu thời gian đồng lai tiên quân đã thu được hồng hoàng vũ trụ phong h ả o là vì hồng hoàng tiên quân hiện nay tiên quân đã hướng chân võ đại vũ trụ nộp đại vũ trụ phong h ả o xin tin tưởng không cần bao lâu chúng ta bản thần vũ trụ liền muốn lại thêm một tôn đại vũ trụ chuẩn tiên đế lúc này hồng bá thiên đột nhiên mở miệng cười đạo cái gì tiêu thanh lan thu được bản nguyên vũ trụ chuẩn tiên đế phong h ả o đông nhiên nghe được tin tức này lâm vô đạo không khỏi đem ánh mắt kinh ngạc rơi vào tiêu thanh lan thân khi lấy được đồng lai thủy tổ côn luân tiên đế lớn tạo hóa sau tiêu thanh lan nội tỉnh cùng thực lực chính xác lấy được trước nay chưa có cực lớn tăng trưởng trở thành bản nguyên vũ trụ phong h ả o chuẩn tiên đế cũng hợp tình hợp lý thậm chí y theo thực lực của hắn đại vũ trụ chuẩn tiên đế cũng có nhiều khả năng nghĩ tới đây lâm vô đạo trên mặt cũng lộ ra nụ cười chúc mừng tiên quân chúc mừng tiên quân ta cũng tin tưởng y theo tiên quân nội tỉnh cùng thực lực thu được đại vũ trụ chuẩn tiên đế phong h ả o cũng là dễ như trở bàn tay ha ha không lâu sau nữa chúng ta bản t h ầ n vũ trụ sẽ lại thêm một vị cái thế yêu nghiệt thật đáng mừng a lâm vô đạo mang đầy mừng rỡ khen l ớ n đạo tiêu thanh lan thực lực cùng nội tình đề thăng hắn là cao hứng mà đối mặt lâm vô đạo đại lực tán thưởng tiêu thanh lan đ ấ y lòng cũng là tràn đầy kích động cùng phần chấn đây là đối với hắn tán thành công tử quá khen rồi so với công tử đại đạo phong h ả o ta cái này khu khu bản nguyên vũ trụ phong hào thực sự không ra gì tiêu thanh lan khiêm tôn đáp lại nói đúng công tử để ăn mừng ngài thu được đại đạo phong hào chúng ta cũng tại t r o n g cựu thiên lâu bảy xong b i ế n hội hơn nữa thanh đế cùng bái nguyện tiên tôn bọn hắn cũng đều đưa tới hạ lễ ân hôm nay ba vui lâm môn chính xác nên thật tốt chúc mừng một chút bất quá tại đi cựu thiên lâu phía trước ta muốn hỏi hỏi lục phụ chủ thành chủ đối với ta vị huynh đệ kia phải chăng có cái gì biểu thị đột nhiên ở giữa lâm vô đ ạ o đưa mắt nhìn thẳng lục hoàn thiên có hôm nay ta phụng thành chủ chi mệnh đến đây nên đón tể công tử bông xuống chư thiên tri thành hơn nữa vì tể công tử đưa lên chư thiên tri thành lễ vật lục hoàn thiên kính cẩn đáp tiếng nói rơi xuống Tại lệnh â m vô bài kia này có ích lợi gì nhìn xem lục hoàn thiên lấy ra từ kim sắc cổ lão lệnh bài cùng với một tấm thần bí kim s ắ c h phong đạo nhân không khỏi hiếu kỳ hỏi ban đầu ở chứng đạo thành đế hắn đã thu được một khối tiến vào chư thiên tri thành bạch ngọc đạo phủ cùng tần đạo phu một dạng cũng là cấp thấp nhất Dưới mắt, lục hoàng thiên lại cho hắn một khối thần bí t ử kim lệnh bài cái này khiến phong đạo nhân hết sức ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn đồng d ạ n g không chỉ có là hắn ngay cả lâm vô đạo cũng là mặt tràn đầy rất hiếu kỳ trước mắt khối này t ử kim lệnh bài tạo hình cổ láo lại đại khí bất phảm liếc nhìn lại liền có thể cảm thấy cái kia vô thượng uy nghiêm cùng khí thế hơn nữa khối này t ử kim lệnh bài tạo hình cũng hết sức đặc thù căn cứ vào lâm vô đạo quan sát lệnh bài một mặt khác chư thiên hai chữ mặt khác nhưng là khắc một cái l ệ n chữ toàn bộ hết thạy đều hiện lộ rõ ràng vô thượng quyền、hành. thế công tử đây là chư thiên c h i thành thành chủ lệnh bài lục hoàn thiên giải thích nói cái gì thành chủ lệnh bài nghe nói như thế mọi người tại đây tất cả giật mình từng cái đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua lục hoàn thiên cùng với phong đạo nhân cái này chư thiên c h i thành thành chủ lệnh bài cho ta làm gì ta cũng không phải thành chủ lúc này phong đạo nhân cũng có chút mắt t r ợ m tròn hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra cái này kinh hỷ tới quá đột nhiên thế công tử đây đều là thành chủ phân phó ta cũng là phụ chỉ làm việc nếu như ngài có cái gì nghi vấn mà nói đợi đến ngày khác nhìn thấy thành chủ sau đó có thể ở trước mặt hỏi thăm trong đó nguyên do khối này thành chủ lệnh bài chính là chư thiên c h i thành thân phận và địa vị t ự ợ n g trưng ngoại trừ trí tôn đạo phủ nó có được quyền vì tuyệt đối thành chủ lệnh bài có chuyên thuộc về nó đặc quyền đệ nhất cầm trong tay thành chủ lệnh bài phàm l à t ạ i chư thiên c h i thành bên trong hết t h ể tiêu phí toàn bộ đánh hai gãy thứ hai có thể điều động chư thiên c h i thành cấm vệ quân đệ tam nắm giữ phát ra đạo phủ tư cách đệ tứ có thể đi tới chư thiên tri thành hạ hạt bất luận cái gì đại thế giới cùng với bất luận cái gì vũ trụ bản nguyên vũ trụ đại vũ trụ đệ ngũ có thể đạt được chư thiên tri thành một thành thu thuế đệ lục tại trong chư thiên tri thành nắm giữ trừng trị khu trục trấn áp trục xuất các loại quyền hạn đệ thất lục hoàn tiên không ngừng giới thiệu thành chủ lệnh bài đủ loại quyền hành t nghe hắn lời nói không gần như chỉ ở tràng tiêu thanh lan bọn người rung động trong lòng liền lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng là kinh t h á n không thôi khối này thành chủ lệnh bài quyền hành chỉ ở trí tôn đạo phù phía dưới thậm chí luận đến lợi ích mà nói ở một phương diện khác nó so với trí tôn đạo phủ còn muốn càng thêm dùng tốt Cũng tỉ hơn ư chư chư nhưng chư nhưng chư chi cùng chi cái cực dịch chỗ. chi thiên thành này, một thành thu thuế, hâm Phải thiên thành thế nhưng là một cái bao quát chư thiên hoàn thế sinh linh, nhưng phàm là tại chư thiên chi thành phải thuế. h một biết, một quát trợ tụ tập trụ tại toàn liền giao giới, này lớn ăn, nộp làm là là làm đây, lâm mộ. bộ đều vô vô vũ vô vô vũ đạo bao Ở số số nữa thuế s u ấ t còn vô cùng cao một thành thu thuế đó nhất định chính là một bút khó có thể tưởng tượng tài sản to lớn giờ k h ắ c này cho dù là nắm giữ trí tôn đạo phù lâm vô đạo đều lối khối này thành chủ lệ bài hâm mộ tới cực điểm phong đạo nhân cái này ngươi thế nhưng là trở thành chư thiên chi thành người giàu có nhất a về sau chúng ta đều cần ngươi chú ý nhiều hơn lâm vô đạo dùng cực kỳ hâm mộ ngữ khí cười t r e o chọc nói đúng vậy à lão phong tử ngươi thân phận này biến hóa cũng quá nhanh cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn a chư thiên chi thành một thành thu thuế cái kia phải là bao lớn tài phú không cách nào tưởng tượng đơn giản không cách nào tưởng tượng a tần đạo phu lấy cực kỳ khoa trương ngữ khí nói ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy hâm mộ cùng phong đạo nhân so sánh hắn cảm giác chính mình một chiếc vé ưu đãi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lớn hút dù sao tại trong chư thiên chi thành nắm giữ quyền hành mới là trọng yếu nhất có quyền hành chẳng lẽ còn sợ không có tiền lao phong tử phía trước ngươi cùng nhâm u y n h đệ vẫn cho rằng ta cùng thành chủ có cái gì quan hệ mất tiết h thậm chí là cường đại bối cảnh bây giờ ta ngược lại thật ra hoài nghi ngươi cùng thành chủ có quan hệ gì người cái tên này lựa gạt đủ sâu a tần đạo phu sờ lên tầm t r e o k ẹ o nói nghe vậy phong đạo nhân cười khổ không thôi trong mắt tràn đầy mê mang ta căn bản bốn trăm linh ba lục phủ chủ này đây có phải hay không là sai lầm ta cùng với thành chủ căn bản cũng không nhận biết ta hơn nữa cũng là lần đầu tiên tới chư thiên chi thành thành chủ đột nhiên cho ta một món lễ lớn như vậy v ầ n đạo ta sợ là không chịu được nổi a phong đạo nhân thẳng thắn nói đối mặt hắn chất vấn lục hoàn tiên lại lắc đầu sẽ không sai đây là thành chủ tự mình ban bố pháp trị từ ngày này trở đi tề công tử ngươi chính là trong chư thiên chi thành thành chủ lệnh bài vị thứ hai người sở hữu chỉ có điều xét thấy tề công tử trước mắt ngài tu v i và thực lực chỉ là được hưởng chư thiên chi thành đệ nhất trọng tiên cùng với đệ nhị trọng tiên quyền hành cùng quyền lợi những thứ khác chỉ có tề công tử tu vi của ngài đạt đến nhất định cấp độ sau mới có thể nắm giữ nói xong lục hoàn thiên đem trong tay kim sách cùng với tử kim lệnh bài cung kính đưa tới trong tay phong đạo nhân có tu vi hạn chế trước mắt chỉ có phía trước lưỡng trọng thiên quyền hành nghe được lục hoàn thiên lời này lâm vô đạo cùng trong lòng tần đạo phu rõ ràng dễ chịu nhiều nếu là không có hạn chế mà nói phong đạo nhân thật muốn một bước lên trời chúc mừng tề công tử sau này còn xin tề công tử chiếu cố nhiều hơn ta chúc mừng tề công tử về sau ta cùng nhâm h u n h đệ tại chư thiên tri thành tiêu xài nhất thiết phải từ tề công tử tính tiền lâm vô đạo cùng tần đạo phu không ngừng t r e o c h ọ n g nói h ừ hai người các ngươi ngược lại là thật biết theo thân t r è o lên trên bần đạo bây giờ liền một khối linh thạch cũng không có nhìn thấy lấy cái gì tới báo tiêu dùng của các ngươi chơ tiến tới sổ lại nói hơn nữa quỷ biết đạo nhất thành thu thuế có bao nhiêu phong đạo nhân đang tại phản nàn lâm vô đạo cùng tần đạo phu lúc này chỉ thấy lục hoàn thiên lại đưa qua một cái chữ v ậ t giới chỉ tề công tử đây là chư thiên c h i thành dự chi một thành thu thuế bao gồm đệ nhất trọng tiên cùng đệ nhị trọng tiên đệ nhất trọng tiên mỗi trăm năm giao một lần thuế đệ nhị trọng tiên mỗi ngàn năm giao một lần thuế ách còn có thể dự chi c h ư thiên c h i thành nhân tính hóa như vậy sao nhìn xem lục hoàn t i ê n đưa tới chữ vật giới chỉ phong đạo nhân thật sự bị khiếp sợ đến vừa mới hắn vẫn còn nói không có tiền nào biết được thời gian một cái nháy mắt tiền liền đến chương mục cùng lúc đó lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai người khi nhìn thấy viên kia chữ vật giới chỉ cũng là thứ trong lúc nhất thời đem thần niệm t h a m dò vào trong đó t khi nhìn thấy trong chữ vật giới chỉ cảnh tượng lúc vô luận là tần đạo phu vẫn là lâm vô đạo cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu gáy mắt lộ ra rung động thần sắc Bởi vì, tại cái này trong chữ vật giới chỉ chất đống đếm không hết thần nguyên cùng với tiên thạch hệ thống nếu là đem trong chữ vật giới chỉ này thần nguyên cùng tiên thạch toàn bộ hiện tế có thể có bao nhiêu khí v ậ n giá trị lâm vô đạo ở trong lòng hiếu kỳ hỏi tất nhiên mắt thường đếm không hết vậy cũng chỉ có thể dùng khí v ậ n giá trị để cân nhắc ước chừng trên dưới một n g h n tám trăm tỷ t là khí v ậ n chi hoa sao đương nhiên thảo chó chết phong đạo nhân q u á giàu có giờ khắc này lâm vô đạo ánh mắt hâm mộ đọ lên nếu như hắn có nhiều như vậy khí vật giá trị còn cố gắng cải rắm trực tiếp có thể nằm thắng chờ đợi thần hoang thế giới thăng cấp tiếp đó ngồi mát ăn bắt vàng là được rồi quả nhiên giữa người và người là không thể so sánh người so với người tức chết người trong lòng lâm vô đạo không ngừng ai t h á n đi thôi hôm nay tại chư tiên h tri thành tiêu xài bần đạo tính tiền có tiền phong đạo nhân cũng có cường đại sức mạnh lúc này đem viên kia chữ vật giới chỉ đeo ở tay trái trên ngón tay tại lâm vô đạo cùng tần đạo phu trước mặt hai người không ngừng huyền r ư ợ u ha ha tất nhiên lão phong tử ngươi mời khách vậy chúng ta cũng sẽ không k h á c phí đi nhâm minh đệ chúng ta đi cựu thiên lâu hôm nay nhất định muốn ăn chết hắn để cho lão phong tử khóc rời đi chư thiên chi thành tần đạo phu ngao ngao hét lớn nói đi hắn lúc này kêu gọi lâm vô đạo cùng với tiêu thanh lan b ọ n người nhanh chóng hướng về c ử u thiên lâu mà đi mắt thấy tần đạo phu cái kia gương mặt cười x ấ u xa phong đạo nhân cũng không nhịn được nhữ mày thiên quân ta mới vừa rồi là không phải quá k ê u càng một chút hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên tiêu thanh lan cái này tê công tử chư thiên chi thành tiêu phí chính xác so phía ngoài thế giới cao hơn một chút tiêu thanh lan chê cười đáp nói như vậy ta thật sự sẽ bị bọn hắn ăn chết ách cái này liền muốn nhìn công tử cùng tần công tử bọn hắn như thế nào tiêu phí h ả o qua loa xem xét tiêu thanh lan vẻ mặt này phong đạo nhân sắc mặt lập tức đ e n lại lập tức hắn cũng không có do dự nhanh chóng đuổi theo lâm vô đạo cùng tần đạo phu mà đi một lát sau một đ o à n người rốt cuộc đã tới c ử u thiên lâu cầu đề cử a chương một n ư ơ i m ố quản giáo nhị cát h ạ lễ chương một n ư ơ i m ố quản giáo nhị cát h ạ lễ c ử u thiên lâu đồ sơn thương nguyện mang theo đồ sơn linh nhi nhị cát mạnh lộc trước một bước đến nơi này tiểu nhân mạnh ngọc gặp qua đại t ế thi khi đồ sơn tương h n g u y ệ t vừa mới đi vào đại đường lúc chỉ thấy một cái cực đạo thiên đế tụ vì gã sai b ặ t lập tức đi tới trước mặt cùng kính hành lễ nói bạch ngọc nghe được cái tên này đồ sơn tương h n g u y ệ t thâm thủy ánh mắt t ừ trên người hắn đảo qua bình tĩnh gật đầu một cái kể từ cựu thiên lâu nhập vào đến thần thoại minh kỳ hạ sản nghiệp sau k h ắ p mọi mặt yêu cầu đều b i ế n cao nhưng phạm là có thể đi vào chư thiên tri thành cũng là mỗi thế giới cùng vũ trụ bên trong cấp cao nhất cái thế hảo kiệt bạch ngọc tự nhiên cũng không kém căn cứ vào đồ sơn tương nguyện quan sát bạch ngọc tam đại kim thân đều đạt đến chín vạn trượng tương lai tiền đồ vẫn là vô cùng không tệ nhưng mà hắn ưu tú như vậy tư chất cùng tiềm lực tại trong bây giờ cựu thiên lủ bên trong lại chỉ có thể là một cái đón khách gã sai vặt này ngược lại là để cho đồ sơn thương nguyện đối với bạch ngọc bản thân cùng với cựu thiên lâu thay đổi cách nhìn có thể thả xuống tư thái cùng kiêu ngạo tới làm một cái đón khách gã sai vặt bạch ngọc cũng không phải bình thường người có thể so sánh a hôm nay như thế nào không thấy thanh lan tiên quân bọn hắn còn có triệu vô thần bọn hắn cũng không ở sao nhìn chung quanh một vòng đồ sơn thương nguyện hơi kinh ngạc mà họ tham dưới tình huống bình thường tiêu thanh lan bọn người là trở tại cựu thiên lâu bởi vậy minh chủ bọn hắn đều đi cửa thành nên đón công tử đi bạch ngọc cung kính giải thích nói a dạng này a đồ sơn thương nguyệt khé gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu không có gì bất ngờ xảy ra nhậm ngã hành bọn hắn lập tức liền muốn tới chư thiên tri thành đúng bạch ngọc huỳnh nguyễn đâu trở về đại tế thi huỳnh nguyễn hẳn là đi bên ngoài đi dạng phố tính toán thời gian Hui nguyệt, nguyệt bãi kiến đại kế ty một cái toàn thân trắng như tuyết tôn quý bất phạm thiên cầu lấy vô cùng cung kính tư thái hướng về phía đồ sơn thương n g u y ệ t hành lệ lớn bãi nói huy nguyện nhìn xem trước mặt cái kêu mỹ lệ tôn quý huy nguyện đi theo ở đồ sơn thương nguyện sau lương nhị cát trong nháy mắt nhìn mà trợn tròn mắt trong một đôi mắt chó tràn đầy ánh sáng nóng bỏng thấy nó bộ dạng này cho hề đồ sơn thương nguyện sầm mặt lại trực tiếp nhấc chân đưa nó đá ra cựu thiên lâu thật mất thể diện giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua khác phái tựa như ách đại tế ti h vừa rồi đó là nô、no, nó chính là bản tọa phía trước nói cho ngươi tội ác chi quyển nhị cáp tên chó chết này luôn luôn gan to bằng trời lại không phục bản giáo g lúc nào cũng khắp nơi cho bản tọa gây thai họa từ nay về sau bản tọa liền đem nhị cáp d a o cho ngươi trông giữ nếu như nó không phục dạy dỗ mà nói cứ đánh chính là đừng sợ hạ thủ quá nặng chỉ cần còn có một hơi thở tại bản tọa liền có thể đưa nó cứu sống đồ sơn tương nguyện từ tốn nói、à. t r bất quá đại thần cùng với bản tọa cũng sẽ không miễn có người có thể đi hay không đến cùng một chỗ còn phải nhìn chính các ngươi duyên phận bản tọa càng nhiều vẫn là nhường ngươi bao ở nhị cát để nó bất lo một chút là đại tế ti ta sẽ tận lực bao ở nhị cát không để nó gây hoạn nghe được đồ sơn thương nguyện phân phối huỳnh n g u y ệ t tự nhiên không dám l g h ị c h lại lúc này cùng kính gật đầu một cái gâu gâu cũng liền tại các nàng đàm lẫn lúc nhị các khấp k h e n h đi đến mặc dù coi như bị thương nhẹ nhưng mà không tí ti ảnh hưởng kích động cùng sự hưng phấn của nó thậm chí nhìn về phía huỳnh n g u y ệ t ánh mắt càng nóng bỏng nhị c á p bản tọa quyết định sau này tạm thời đem ngươi lưu lại chư thiên c h i thành nhờ ngươi cùng huỳnh n g u y ệ t thật tốt bồi dưỡng một chút cảm tình ngươi cảm thấy thế nào à đồ sơn thương nguyện một mặt bình tĩnh hỏi hảo hảo đa tạ đại tế ti đa tạ đại tế ti mới đến ta đều không hiểu rõ tình h u ố n nơi này đâu nhị cấp lòng tràn đầy mừng rỡ càng không ngừng điểm đầu chó ân tất nhiên nhị cấp ngươi cũng nguyện ý vậy cứ làm như thế à về sau h ì n h nguyệt ngươi liền chiếu cố nhiều hơn một chút nó là huỳnh nguyệt lại một lần nữa không người đáp ứng đại tế ti ngươi muốn để huỳnh nguyệt chiếu cố ai nha a nhị cấp cùng mai con c ũ n g tới đang lúc đồ sơn thương nguyện phân phó lúc đột nhiên ở giữa cựu thiên lâu ngoài chuyển tới một hồi cởi mở tiếng cười to ngay sau đó thì thấy lâm vô đạo cùng tần đạo phu vẻ mặt tươi cười đi đến tại phía sau bọn họ còn đi theo vẻ mặt đau khổ phong đạo nhân cùng với tiêu thanh lan mọi người gặp qua đại tế ti gặp qua đại tế ti gặp qua đại tế ti nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t cũng tới đến chư thiên tri thành tiêu thanh lan bọn người lập tức cười chào hỏi đối với cái này đồ sơn thương n g u y ệ t cũng nhất nhất cười đáp lại một phen đại tế ti những này là sùng vật của ngươi sao hồng bá thiên chỉ vào nhị cấp cùng bạch lộc hiếu kỳ hỏi không phải để ta giới thiệu một chút đây là tội ác chi khuyển nhị c á t cùng với bạch lộc nhị c á t là thanh sơn đại thần nuôi sùng vật đến nỗi bạch lộc nhưng là ta thanh sơn thần quốc trấn quốc thần thú lần này bản tọa dẫn chúng nó tới chư thiên tri thành tăng một chút kiến thức đến nôi cái này một vị là bản tọa tộc n h â n cùng thị nữ tên là đồ sơn linh nhi về sau các ngươi gọi nàng linh nhi liền có thể đồ sơn thương n g u y ệ t nhất nhất giới thiệu đạo nghe nói như thế tiêu thanh lan bọn người lúc này đối với nhị cát bạch lộc đồ sơn linh nhi lên tiếng c h à o lẫn nhau xem như quen biết đại tế thi hôm nay ngươi thế nhưng là vừa b ắ n lao phong tử vừa mới thu được một khoản tiền lớn trở thành chúng ta bên trong cũng có tiền nhất người hắn đã lên tiếng hôm nay tiêu phí từ hắn tới trả tiền cho nên chờ sau đó tuyệt đối đừng k h á c h k h í chúng ta nhất định phải làm cho lão phong tử khóc rời đi chư thiên chi thành ha ha lúc này tần đạo phu đột nhiên cười lớn c h ê u đùa nói xong hắn lại đem ánh mắt nhìn phía một bên cơ nguyên cơ trưởng q u ỹ nhanh lên đem các ngươi cựu thiên lâu rượu ngon thức ăn ngon đều lấy ra hôm nay tể công tử tính tiền đừng sợ t h công tử là có tiền tần đạo phu nháy mắt ra hiệu nói ngay vậy cơ nguyên chỉ là cười cười cũng không có trả lời mà là đem ánh mắt nhìn phía phong đạo nhân dường như đang chờ hắn lời nói ai hôm nay vần đạo thật sự qua loa vì các ngươi bắt được cơ hội nổ lâu dê cơ trưởng quý h ế thề t ể l i n tần theo công tử nói nói n Lời xử lý A. ra, đã tắt ư ớ các ra ai phía ngoài, muốn nhận cũng không thu về được phong đạo nhân bất đắc gì ai thẳng nói. Bây giờ, hắn nhìn về phía tần gì đạo phu cùng lâm vô đạo đạo giờ, lâm thu phu được đắc cùng vô bất về về Bây n h mắt, mặt tràn Tốt, thề đầy ưu án. ô n g tử. Các vị chờ chốc lát rượu ngon thức ăn ngon lập tức tới ngay cơ nguyên cung kính thi lễ một cái lập tức liền quay người bận rộn thị t r ư ợ u đi thấy tình cảnh này mọi người tại hàn nguyên một hồi liền đã đến tầng thứ tám trong một tòa lầu các chúc mừng công tử thu được đạo cổ đại đế đại đạo phong hảo trở thành chư thiên hoàn vũ bên trong cái thời đại này đệ nhất thiên tiêu nghe công tử thu được đại đạo phong hào thanh đế chuẩn bị một k h o a thượng phẩm vũ trụ bản nguyên châu một k i ệ n đại vũ trụ cổ tiên đế chi bảo xem như hạ lễ theo tiêu thanh lan âm thanh v a n g lên chỉ thấy hắn đại thủ một lần lấy ra một cái h ồ p ngọc đưa tới lâm vô đạo trước mặt ngoài ra bái nguyệt tiên tôn cũng đưa tới hạ lễ bái nguyệt tiên tôn tặng là một tòa cao đẳng đại thế giới cùng với một k i ệ n tượng h đẳng nhất vũ trụ tiên đế chi bảo m ớ i ước cân cực phẩm tiên nguyên tiếng nói rơi xuống tiêu thanh lan lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ cầu đề cử a phía u trước tiêu thanh lan thu được đồng lai tiền quân vũ trụ chuẩn tiên đế phong hào lúc diệp thanh đế đưa một khoản hạ phẩm vũ trụ bản nguyên châu xem như hà lễ bây giờ hắn thu được đại đạo phong hào diệp thanh đế lại đưa tới một k h o a n thượng phẩm vũ trụ bản nguyên châu phần lễ này chính xác quá quý giá đồng d ạ n g hoa bái nguyệt sai người đưa tới hạ lễ cũng làm cho lâm vô đạo cực kỳ mừng rỡ cùng phần chấn một t i ệ n phẩm chất thượng đẳng nhất vũ trụ tiên đế chi bảo giá trị đã là khó mà đánh giá ngoài ra còn có mười ước cân c ự c phẩm tiên nguyên nhất là để cho lâm vô đạo coi trọng chính là hoa bái nguyệt đưa tới một tòa cao đẳng đại thế giới đây chính là một tòa chân thực đại thế giới mặc kệ bên trong có hay không sinh linh tồn tại hắn có giá trị cũng là khó có thể tưởng tượng nếu như không có sinh linh thì tương đương với có cả một cái cao đẳng đại thế giới tài nguyên nếu có sinh linh mà nói vậy giá trị càng lớn hơn bởi vậy diệp thanh đế cùng hoa bái nguyệt hai người hạ lễ đều hết sức quý giá lâm vô đạo cũng phi thường yêu thích làm phiên tiên quân sau đó có cơ hội ta đích thân tử cảm tạ thanh đế cùng bái nguyệt tiên tôn đang khi nói chuyện lâm vô đạo tiếp nhận tiêu thanh lan đưa tới hồng ngọc cùng với chữ vật giới chỉ đem thu sạch vào không gian hệ thống nhưng mà cái này vẫn chưa xong đâu tại lâm vô đạo tiếp thu diệp thanh đế cùng hoa bái n g u y ệ t hạ lễ sau tiêu thanh lan lại tiếp lấy lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ c â u tử đây là chúng ta đồng lai tiên tộc thanh thương tiên tộc mộ thị tiên tộc chuẩn bị một chút hạ lễ bao gồ một chút t i ê n tài địa bảo Tiên tiên tiên tiên tiên t cười cười, công tử ta thái n g hạo tiên tộc nghe công tử thu được đại đạo phong hào nguyên thần tiên đế đặc mệnh ta đại biểu thái hạo tiên tộc đưa tới hạ lễ ba viên bản nguyên thế giới châu mười cái vũ trụ cổ tiên đế chi bảo một nghìn nước cân thực phẩm tiên nguyên ngoài ra còn có đủ loại tiết bảo tiên dược tiên tài cẩn bị công tử trúc kế tiêu thanh lan sau đó hùng bá thiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém lập tức nâng một cái chữ vật giới chỉ cùng tính đứng dậy thái hạo tiên tộc xem như huyền hoang vũ trụ thiên mệnh tiên tộc nội tình cùng thực lực tự nhiên không phải đ ồ n g lai tiên tộc bọn chúng đủ khả năng so sánh thậm chí liên hoa bái nguyệt hạ lễ đều phải kém một chút duy nhất có thể vượt qua thái hạo tiên tộc cũng chỉ có diệp t h a n h đế hạ lễ đối với thái hạo tiên tộc đưa tới hạ lễ lâm vô đạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đây đều là chuyện trong dự liệu chỉ có điều để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là thái hạo tiên tộc hạ lễ hết sức quý giá viễn siêu hắn mong muốn thái hạo tiên tộc quá khắc khí bá thiên tiên quân làm phiền người thay ta chuyển đạt đối với nguyên thần t i ê n đế cùng với thái hạo tiên tộc lòng biết ơn ngày khác có rảnh nhậm mô đích thân từ đi tới huyền hoang vũ trụ bái kiến lâm vô đạo vừa cười vừa nói công tử nói quá lời có thể vì công tử chúc mừng chính là ta thái hạo tiên tộc vô thượng phúc khí chỉ là lẽ mọi ngược lại để công tử c h ê cười tiên đế nói thái hạo tiên tộc tùy thời hoan n ê n công tử b ô n g xuống ngoài ra thái hạo tiên tộc cũng vĩnh viễn vì công tử như thiên lôi sai đầu đ á n đó nhưng có phân phó thái hạo tiên tộc không dám không theo hùng bá thiên nói năng có khí phách nói hắn đây là đại biểu thái hạo tiên tộc biểu lộ thái độ đối với cái này lâm vô đạo chỉ là gật đầu cười cũng không nói thêm gì nữa hết thảy đều không nói bên trong chật chật nhân minh đệ ngươi lần này phát đại t à i a nguyên bản ta cho là lão phong tử đã là chư thiên tri thành đệ nhất người có tiền hiện tại xem ra lão phong tử không bằng ngươi có tiền a chúng ta trong ba người bây giờ chỉ ta nghèo nhất sau này ta nhưng là toàn bộ nhờ các ngươi chiếu cố trong lúc mọi người cao hứng lúc đột nhiên ở giữa tần đạo phu cái kia tràn ngập thở dài cùng âm thanh bất đắc dĩ vang lên trong ngôn ngữ tràn đầy t r e o chọc cùng hâm mộ ha ha không có vấn đề chỉ cần tại chư thiên tri thành bên trong tùy ngươi ăn tùy ngươi uống ta đều không quan trọng bất quá lần này tề công tử nói hôm nay tiêu phí từ hắn tính tiền cho nên tần đạo phu ngươi chỉ có thể chờ đợi lần sau ha ha lâm vô đạo cười đáp đang khi nói chuyện hắn còn cần nạo h báng ánh mắt quan sát bên cạnh phong đạo nhân đối với cái này phong đạo nhân ngoại trừ thở dài cũng chỉ còn lại có bất đắc dĩ công tử thịt rượu đã chuẩn bị xong ngoài ra bàn thần vũ trụ thái thương tiên phủ bắc huyền tiên tôn còn có thanh mông vũ trụ nguyên thủy võ thần võ địa tiên đều tới đang lúc lâm vô đạo cùng tần đạo phu t r e o chọc phong đạo nhân cơ nguyên đi tới trước mặt cùng kính bẩm bảo nói ân bắc huyền tiên tôn cùng võ điệu thiên tới đột nhiên nghe được tin tức này lâm vô đạo cũng cảm thấy hết sức ngoài ý m u ố n m a u mời đi bảo là cơ nguyên lên tiếng sau đó đem bắc huyền tiên tôn cùng võ điệu thiên hai người nhận đi b ả o gặp qua nhậm công tử gặp qua nhậm đạo hữu sau khi vào phòng bắc huyền tiên tôn cùng võ đ i ệ thiên hai người lúc này hướng về phía lâm vô đạo lên tiếng trào so với bắc huyền tiên tôn kính cẩn võ điệu thiên thì là không kiêu ngạo không tự ti lộ ra hết sức t h ò n g d ò n g và bình tĩnh thiên tôn võ đạo hữu đã lâu không gặp lâm vô đạo cười chắc tay ha ha nhậm công tử thu được đại đạo phong h ả o chính là ta bản thần vũ trụ từ xưa tới nay vô thượng vinh quang bản tọa há có thể không tới chúc mừng bản tọa phụng chủ ta thái thương tiên đế p h á p trị mang theo mười đạo vũ trụ chi lực mười cái vũ trụ cổ tiên đế chi bảo ba viên bản nguyên thế giới châu một nghìn n ư c cân cực phẩm tiên nguyên vì công tử trước đang khi nói chuyện bắc huyền tiên tôn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa tới lâm vô đạo trước mặt võ điệu thiên chúc mừng đạo hữu thu được đại đạo p h o n g hảo thành cựu chư thiên hoàn vũ đệ nhất đại đế tại hạ một thân một mình không so được thái thương tiên phủ hùng hậu đội tình hôm nay dâng lên một gốc mười thế bị ngạn hoa vì đạo hữu chúc mừng tiếng nói rơi xuống chỉ thấy võ điệu thiên lấy ra một cái xưa cũ hộ ngọc bên trong chứa một gốc chân tiên phẩm chất mười thế bị ngạn hoa sử dụng vật này có thể đem một cái chân tiên sinh linh tư chất cùng tiềm lực để thăng đến vũ trụ cấp độ tại trong vũ trụ trong có thể nói là hết sức hiếm có tất nhiên tất cả mọi người đưa hạ lễ ta thanh sơn thần quốc cũng không thể không có biểu thị Bản hoa xin lạp theo đồ sơn thương nguyện tâm thanh văng lên chỉ thấy nàng tay ngọc một lần lấy ra một khối trống không ngọc giản ở phía trên da chỉ chính mình thế giới trưởng khống giả quyền hành cùng ý chí đem đưa cho lâm vô đạo bóc nát vật này có thể diễn hóa một phương thế giới cấm khu nhưng phạm là tại trong cấp thấp đại thế dựa y bên trong lại mệnh cách không cao tại bản tọa giả tất cả muốn bị chấn áp một cái cấp bậc nhậm công tử thủ đoạn thông tin ê xin đừng ghét bỏ mới tốt đồ sơn thương n g u y ệ t mang theo một tia nhạo báng nụ cười nói ha ha đại tế ti nói quá lời đại tế thi hạ lễ đối với nhậm m ẫ mà nói cũng là cực kỳ quý giá đa tạ tiên đế đa tạ tiên tôn đa tạ đạo hữu đa tạ đại tế thi các vị thực sự quá khách khí lâm vô đạo từng cái cười đáp lại lần này hắn mượn nhờ đại đạo phong hào chúc mừng hung hăng vơ vét một đợt bảo vật cùng tài phú bây giờ hắn đã không còn hâm mộ phong đạo nhân chỉ có điều cứ việc thu đến đông đảo trọng lễ nhưng mà lâm vô đạo cũng biết mà biết mình muốn đem những vật này mang đi ra ngoài chỉ sợ là vô cùng khó khăn nhưng phạm là chư tiên h tri thành lấy được đồ vật cũng là muốn trả giá thật lớn dưới mắt hắn nhưng không có nhiều tiền như vậy tới xử lý những bảo vật này trước tiên khai thật ca hôm nay đa tạ chư vị trong lúc cấp bách đến đây vì ta chúc mừng n h ậ m mộ vô cùng cảm kích ngoài ra còn có thanh lan tiên quân thu được bản nguyên vũ trụ chuẩn tiên đế phong hảo thể công tử mới tới chư tiên h tri thành đây đều là thật đáng mừng sự tình chúng ta nhất định phải thật tốt chúc mừng một phen lâm vô đạo cất giọng nói nói xong hắn hướng về phía cơ nguyên báo cho biết một chút tiếp đó liền dẫn trước mọi người hướng chuẩn bị đến hội lần này đến hội có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ tại một phen ăn uống linh đình sau khi cơm nước no nê mọi người mới bắt đầu nói đến chính sự đầu tiên lâm vô đạo đem ánh mắt rơi vào trên thân võ đ i ệ u tiên mấy năm không thấy biến hóa của hắn nhưng là phi thường lớn cầu đề cử a Trước 1073, nguyên Thủy Thiên Đế, Đại Vũ Trụ、Để、Nhất. Trước 1073, nguyên Thủy Thiên Đế, Đại Vũ Trụ 1073, 1073, Nguyên Nguyên Đại Đại Đế, Đệ Đế, Vũ Vũ đại vũ trụ phong hào nguyên thủy thiên đế nguyên thủy võ thần tư chất siêu thoát tri thượng căn cốt võ đạo trí tôn cốt thiên phú võ đạo trí tôn võ đạo pháp nhãn huyết thống võ đạo bản nguyên huyết d ị tượng võ đạo khai thiên địa võ ánh tam thiên đạo võ thần lâm c i u tiên h công pháp nguyên thủy võ kinh tự sáng tạo đại vũ trụ pháp kỹ năng bất bại thần quyền tự sáng tạo đại vũ trụ pháp đăng thiên k i u thức tự sáng tạo đại vũ trụ pháp nguyên thủy vô t h ư ợ pháp tự sáng tạo đại vũ trụ pháp thiên đ i ệ đại d u n lô tự sáng tạo vũ trụ pháp bại thiên kiếm quyết tự sáng tạo vũ trụ pháp vật phẩm nguyên thủy thần lô đại vũ ba nghìn chín sáu i tám n h ă m bốn t á m năm linh dự một dùng võ chứng đạo lục thân thành cựu thiên đế lại tu thành ba mươi sáu vạn trượng kim t h â n chư thiên hoàn vũ thiên đế cấp độ đ ạ t s o n g s o n g đệ nhất hai mở võ đạo võ đạo c h i thần ba lấy lục thân vị đạo khai quật lục thân tiềm năng đã thông ba chấm sáu vạn cái thần thiếu lại mỗi cái thần thiếu cùng tu thành một t ò a đại thế giới tự thân kim thân phát tướng t ò a c h ấ n trong đó bốn cực hạn tại đạo vô thượng yêu nghiệt năm chư thiên sân thi đấu thiên đế cảnh giới thắng liên tiếp một vạn tràng chưa từng t h u ộ trận sáu chư thiên tri thành đệ nhất trọng t i ề n thiên đế cấp độ chiến lược đặt song song đệ nhất nhân đồ sơn thương nguyện t ế tốc minh bảy nguyên thủy thế giới c h i chủ đem một phương thần cấp tiểu thế giới cưỡng ép thăng cấp trở thành thanh mông vũ trụ bên trong cường đại nhất cấp thấp đại thế giới tám chân võ đại vũ trụ chân võ đế cung đệ cửu c h â n truyền chín chân võ đại vũ trụ thiên đế bảng đệ nhất t i ề m long bảng đệ nhất thiên mệnh bảng đệ nhất ẩn tàng g i chú ngàn năm trong vòng nhất định siêu thoát chật chật đây mới thật sự là vô thượng yêu người ta nhìn xem võ điệu thiên cái kia lộ ra ở trước mắt hoa lệ tới cực điểm mặt ngoài tin tức cho dù là lâm vô đ c ũ nhưng g n ị n không đ ợ sợ c hãi h t ả phụ. Quá yêu n h i việc ệ t Cứ l â mà vô đạo kiến thức đông đạo đảo đã kiến thiên tiêu, cũng đã gặp như thức gặp l đồ đạo đạo đế sơn thương nguyệt, phong、đạo、nhân, tần thanh tin phu diệp ứ cùng của c bọn hắn. Nhưng mà, cùng võ điệu thiên tư chất nội tình tiềm lực thực lực so sánh bọn hắn lại lộ ra bình thường một bậc nhất là mấy năm không thấy võ điệu thiên biến hóa thật sự là quá lớn đầu tiên tu vi của hắn đạt đến thiên đế cực hạng thể nội diễn sinh ra được tám mươi mốt đạo thiên khí thành công tu thành thiên thân căn cứ vào lâm vô đạo quan sát lúc này trên thân võ điệu thiên đã có tiên uy tại hiệp lộ tiên khí càng là giống như huy hoàng đại nhật sông t h ẳ n g thương cung chiếu dọi thập phương tiên điệp cái này rõ ràng là sắp thành tiên dấu hiệu ngoài ra võ điệu t i ê n còn thông qua chính mình khai sáng võ đạo một đường đem n lục thân của mình tu luyện được vô cùng cường đại tam đại thiên đế k i m thân toàn bộ đều đạt đến ba mươi sáu vạn trượng nhìn chung toàn bộ thiên đế cấp độ có thể vượt qua võ điệu t i ê n cũng chỉ có phong đạo nhân nhưng mà phong đạo nhân làm mượn rất nhiều nội tình mới nắm giữ vượt qua chín mươi lăm vạn trượng thiên đế k i n thân mà võ điệu t i ê n thì là dựa vào là chính mình luận đến tư chất cùng trình độ yêu nghiệt phong đạo nhân cũng không sánh nổi võ điệu t i ê n còn có chính là võ điệu thiên đem tự thân ba trăm sáu vạn cái thần thiếu toàn bộ tu thành đại thế giới khiến cho nhục thân của mình đạt đến một cái làm cho người g i ậ n sôi tình cảnh cái này cũng khiến cho chiến lược của hắn bị đẩy lên tới thiên đế cực hạng luận đến chiến lược võ điệu thiên thế mà cùng độ sơn tương nguyện phong đạo nhân tại thiên đế cấp độ đ ạ t song song đệ nhất nói như vậy võ điệu thiên cũng có nửa bước đại đạo phong hào chiến lược trong lòng lâm vô đạo rất là kinh nghi nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn nắm giữ nửa bước đại đạo phong hào chiến lược phong đạo nhân trên cơ bản có thể gọi là thiên đế cấp độ người thứ nhất có thể cùng sánh vai người cũng chỉ có nắm giữ thế giới trưởng khống giả quyền hành đồ sơn thương nguyện nhưng mà sự thật căn bản không phải d ạ n g này băng vào tự thành một đạo cường đại ưu thế võ điệu thiên gắng gượng đổi kịp đồ sơn thương nguyện cùng phong đạo nhân ba người đặt song song đệ nhất hơn nữa võ điệu thiên tự thân sở h ư u p h á p môn toàn bộ đều là chính mình khai sáng lại bây giờ toàn bộ đều thôi diễn đến đại vũ trụ cấp độ điểm này cho dù là lâm vô đạo đều bạn phần bội phụ hắn tự nhận là không có hệ thống trợ giúp mà nói chắc chắn là không sánh được võ điệu thiên trên thực tế võ điệu thiên mới là chư thiên hoàn vũ bên trong đệ nhất thiên tiêu hắn hiện ra thiên phú tài hoa chỉ sợ không kém gì ngày xưa côn l u â n tiên đế cùng với bị nạn tiên đế dựa theo này phát triển tiếp võ điệu thiên đem tới nhất định có vô cùng cao xa tiên đồ đỉnh phong cường giả cũng có lẽ có hắn một chỗ cắm rủi trong lòng lâm vô đạo lại một lần nữa cảm thán võ điệu thiên là hắn cho đến tận này thứ nhất có thể cùng côn l u â n tiên đế bị nạn tiên đế cùng so sánh người a hắn thế mà tại chân võ đại vũ trụ còn có thân phận xem ra mấy năm này hắn đã đi đến chân võ đại vũ trụ hơn nữa địa vị khá cao a lúc này lâm vô đạo chú ý tới võ điệu thiên sau mấy cái vinh dự c h â n võ đế cung đệ cựu c h â n truyền thiên đế bảng đệ nhất tiềm long bảng đệ nhất thiên mệnh bảng đệ nhất mỗi một dạng lấy đi ra ngoài đều đủ để chấn động c h â n võ đại vũ trụ trong vòng ngàn năm nhất định siêu thoát xem ra ta cũng phải cố gắng mới được bằng không thật sự bị võ điệu thiên so không bằng bây giờ lâm vô đạo từ trên thân võ điệu thiên cảm nhận được một cô áp lực vô hình hắn nắm giữ hệ thống mới đạt tới tình trạng hôm nay mà võ điệu thiên toàn bằng chính mình khai sáng con đường tu luyện cùng với đủ loại phát môn hai bên so sánh lại lâm vô đạo đều cảm giác kém hắn một bậc thu được đại đạo phong hào hưng phấn cùng linh dự cảm gi lúc này cũng bị tách ra rất nhiều đối với lâm vô đạo kinh ngạc cùng ngoài ý muốn võ điệu thiên mặc dù ẩn ẩn phát ra ra nhưng mà hắn cũng không có lộ ra bất kỳ khác thường ngược lại ý ý lâm vô đạo bọn người dò xét cùng xem kỹ cả người hắn liền như là một cây định hải thần t r â m đồng dạng ngồi tại vị trí trước vương chảy đến rượu lù lù bất động thần sắc cũng bình tĩnh như vậy chúc mừng võ đạo h ư u nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm không thấy đạo h ư u tư chất cùng thực lực so với ngày xưa thì càng lên mấy tầm lầu nhìn trung chư thiên hoàn vũ bên trong có thể cùng đạo hữu sánh vai n g ờ i chỉ sợ không cao hơn ba người trầm mặc mấy phần lâm vô đạo đánh vỡ bình tĩnh mở miệng khen lớn đạo đối với cái này võ điệu thiên nhẹ nhàng cười cười nhậm đạo h ư u quá khen rồi tại hạ mặc dù có chút tư chất cùng thiên phú nhưng cũng không dám khinh thường người trong thiên hạ có thể có hôm nay chi thành t i ự u cũng không phải là tại hạ một người chi công trên thực tế may mắn mà có tiên đế cơ duyên cùng với chân võ đế cung tạo hóa l ô dưỡng bách kinh mà thành đạo ta không dám ngông c u ồ n g s ư n g lớn hắn không nội không chầm nói từ đầu đến cuối võ điệu thiên đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh cực kỳ đ ạ n nhiên mặc dù trong ngôn ngữ không dám khinh thường người trong thiên hạ nhưng mà ánh mắt cùng trong xương cốt lại không tự chủ được mà lộ ra bệ nghệ chư t h i ê n vô địch k h í thế bất kể như thế nào đạo h ư u tư chất cùng thực lực nhậm mỗi là vạn phần bội p h ụ đúng v õ đạo h ư u phía trước ngươi nói muốn thăng cấp nguyên thủy đại thế giới bây giờ đã hoàn thành phải không ân đúng vậy hôm nay ta tới chư thiên tri thành ngoại trừ vì đạo h ư u chúc mừng còn có hai chuyện chuyện thứ nhất phía trước tại hạ mời h ư u cùng một chỗ hỗ trợ thăng cấp nguyên thủy đại thế giới nhưng lại cho leo cây、okay, đây là tại hạ tri tội cho nên lần này tại hạ chuẩn bị một tòa cấp t h ấ p đại thế giới cố ý hướng đạo h ư u bồi tội đang khi nói chuyện chỉ thấy võ điệu thiên lật tay cầm ra một khối xưa cũ ngọc giản bỏ vào lâm vô đạo trước mặt trong ngọc giản ghi chép một tòa cấp t h ấ p đại thế giới thế giới toa độ cùng với toàn bộ tin tức nghe nói như thế lại là nhìn xem trước mặt ngọc giản lâm vô đạo lại là không để b ụ chỉ làm việc nhỏ đạo h ư u không cần để ở trong lòng càng thêm không cần tự mình đến đây vì thế bồi tội hắn khoát tay náo nói nhưng mà võ điệu thiên cũng không cho rằng như vậy mọi thứ một mã thì một mã tại hạ từ trước đến nay cực nặng hứa hẹn chưa từng thất tín với người tất nhiên thất tín với đạo hữu tự nhiên nói xin lỗi võ điệu thiên nói năng có khí phép nói hắn lời đã nói đến cái này phân thượng lâm vô đạo cũng không tốt tự tuyệt lúc này nhận ngọc giản đạo hữu chuyện thứ hai đâu nô、no, tại hạ đi tới chư thiên c h i thành chuyện thứ hai là muốn nhờ cậy đạo hữu g i ú p một chút qua một đoạn thời gian tại hạ chuẩn bị chứng nhận võ đạo mà thành t i ê n trước đó ta thông qua võ đạo giao cảm cảm ứng được một tia đại đạo ý chí khi ta chứng đạo sẽ có đại đạo tiên tiếp v u n xuống hơn nữa ta chứng đạo tin tức đại đạo sẽ chuyển khắp toàn bộ chư thiên hoàng vũ đến lúc đó ta sắp đối mặt trước nay chưa có sắt kiếp tất cả cổ tiên trở xuống sinh linh đều có thể đến đây c h u s á t ta cướp đoạt ta hết thảy bởi vậy ta muốn tỉnh đạo hưu vì ta hộ đạo một lần võ điệu thiên hít một hơi thật sâu n g ư n g giọng nói cái gì ngươi muốn độ đại đạo t i ê n t i ế p xung kích đại đạo phong hảo đông nhiên nghe nói như thế không chỉ có trong lòng lâm vô đạo đại trấn liền tại chỗ những người khác cũng là một mặt khiếp sợ nhìn qua võ điệu thiên bây giờ bọn họ đều là bị bất thình lình tin tức kinh động cầu đề cự a Võ dù i Người. Điệu Thiên Diêu người. người. Đối với、vô、Điệu Thiên muốn Đại Tiên Kiếp, xung kích Đại đạo phong hảo, tất cả mọi người thật khiếp ê u muốn xung Phong Trước tất thật kích Võ Võ độ Đạo Hảo, d Đạo cả sợ.、Dù、sao lâm vô đạo tại trước đây không lâu mới vừa bận thu được đạo cổ đại đế đại đạo phong h ả o trở thành chư thiên hoàn vũ đệ nhất thiên tiêu nhưng mà hắn thu được đại đạo phong h ả o dư ba còn chưa hoàn toàn tiêu tan võ điệu thiên lại muốn xung kích đại đạo phong h ả o lúc nào đại đạo phong h ả o dễ dàng như vậy đồng d ạ n g khi nghe đến võ điệu thiên tỉnh cầu sau đó lâm vô đạo liền ngưng lông mày trầm tư vẻ mặt trên mặt lộ ra có chút nghiêm túc hắn là tự mình thể nghiệm qua đại đạo đế kiếp so với ai khác đều biết muốn thu được đại đạo phong hào có bao nhiêu khó khăn phía trước nếu không phải hắn dựa vào thanh sơn đại ma thần thần quyền gia t r ì chỉ dựa vào chính hắn nội tỉnh cùng thực lực là căn bản không có khả năng vượt qua đại đạo đế kiếp võ đạo hữu đại đạo tiên kiếp chính là từ đại đạo ý chí chỗ chủ đạo kiếp nạn hắn uy năng là phi thường kinh khủng căn cứ vào theo ta hiểu rõ đại đạo kiếp nạn tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn thứ nhất giai đoạn là lối kiếp thứ nhị giai đoạn nhưng là đại đạo ý chí diện hóa đại đạo sứ giả nắm giữ một phần mười đại đạo phong hào chi cho dù là đại vũ trụ phong hào thiên đế tới cũng phải thân tử đạo tiêu dưới tình huống bình thường không có siêu v i ệ t đại vũ trụ nội tình cùng t h c lực xung kích đại đạo phong hào chính là tự tìm cái chết võ đạo hưu tiềm lực cùng tư chất của ngươi nhìn trung chư thiên hoàn vũ bên trong cũng là v ạ n cổ không h a y bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu tại không có làm tốt vạn toàn dưới sự chuẩn bị không nên tùy tiện đi nếm thử nghe vậy võ điệu thiên gật đầu một cái lập tức lại khe khẽ thở dài liên quan tới đại đạo phong hào ta mặc dù hiểu rõ không nhiều chỉ là tại trong chân võ đế cùng gặp qua đôi câu vài lời ghi chép nhưng ta có thể tưởng tượng nó kinh khủng nhưng mà ta nội tình cùng tu vi đã đạt đến thiên đế cực h ạ n không thể kéo dài nữa hơn nữa đây là đại đạo ý chí truyền đạt tin tức cũng không phải ta có thể làm chủ cho dù ta không muốn sớm như vậy độ kiếp cũng không được võ điệu tiên bất đắc dĩ nói đại đạo tiên kiếp cũng sẽ không lấy ý chí của hắn vì thay đổi vị trí nên tới từ đầu đến cuối cũng là muốn tới căn bản không tránh khỏi đối với cái này lâm vô đạo cũng tỏ ra là đã hiểu đây quả thật là không phải sức người có khả năng trì hoãn tốt ta tất nhiên đạo hữu ngươi đã nhận được đại đạo ý chí truyền đạt tin tức khẳng định như vậy là không có đường lui hiện tại nên suy tính là như thế nào vượt qua đại đạo tiết k i ế p đúng vào đạo hữu ta mặc dù vừa mới thu được đại đạo phong hào nhưng cũng chỉ là đại đế cảnh giới mà thôi ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể trợ giúp ngươi hộ đạo ngươi có phần cũng quá để mắt ta đi lâm vô đạo hớp miếng t r à vừa cười vừa nói ha ha đạo hữu mặc dù chỉ là đại đế tri cảnh nhưng mà trực giác nói cho ta biết đạo hữu thực lực tuyệt đối không chỉ thiên đế trước đây c h â n võ đế cũng tìm người vì ta tính m ứ t khỏe nói ta sinh cơ tại chư thiên c h i thành v ớ i b ạ n trong chư thiên c h i thành người ta quen biết bên trong phù hợp loại tình huống này cũng chỉ có nhậm đạo hữu ngươi cho nên ta mới đến này k h ẩ n thỉnh nói hữu giúp ta một chút sức lực võ điệu thiên chân thành nói có người lại có thể tính tới chư thiên c h i thành nghe nói như thế lâm vô đạo rõ ràng có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng không quá nhiều xoắn suýt có lẽ tại đại vũ trụ ở trong chư thiên c h i thành tồn tại cũng không phải bí mật gì tất nhiên đạo hữu đệ mắt ta vậy ta tự nhiên trợ một chút sức lực vất quá căn cứ đạo h ư u như lời người nói người lúc độ tiếp chư thiên hoàn vũ bên trong tất cả cổ tiên trở xuống sinh linh cũng có thể đến đây giết người cướp đoạt trên người người tài nguyên có thể tưởng tượng đến lúc đó tất nhiên sẽ có số lớn đ ệ n h nhân đến đây vây giết đạo h ư u thậm chí như là vũ trụ cường đạo thế giới kẻ cướp đoạt các loại như quỷ xa thần chỉ sợ đều biết nhịn không được nảy ra bởi vì cái gọi là s o n g quyền nan địch tứ thủ chỉ dựa vào ta một người chỉ sợ cũng không cách nào bận tâm nhiều người như vậy à ta cảm thấy đạo hữu còn phải tìm thêm một số người mới là lâm vô đạo trầm ngâm nói đối với đề nghị của hắn võ điệu thiên cũng biểu thị đồng ý đạo h ư u nói thật phải trên thực tế những tình huống này ta cũng cân nhắc đến ngoại trừ đạo h ư u ta chỗ chân võ đê cùng cũng biết phái người vì ta hộ đạo chỉ có điều luận đến chiến lược mà nói ta vẫn càng thêm tin tưởng nhận đạo h ư u mặt khác nếu như đạo h ư u nhận biết thiên đế hoặc c h â n tiên cảnh giới cờ giả cũng có thể giới thiệu cho ta đương nhiên thực lực ít nhất là đại vũ trụ cấp độ ta nguyện lấy cấp thấp đại thế giới xem như thủ lao võ điệu thiên mang theo vẻ mong đợi nói nghe lời này một cái lâm vô đạo trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo đại vũ trụ chiến lực bên cạnh hắn vẫn có mấy vị võ đạo hữu bởi vì cái gọi là thân minh đệ t í n h rõ ràng nếu như ta có thể vì ngươi tìm được nửa bước đại đạo phong hào chiến lược cao thủ không biết ngươi có thể ra vài tòa cấp thấp đại thế giới nửa bước đại đạo phong hào chiến lược võ điệu thiên lập tức tinh thần đại trấn đại đạo phong hào chiến lược mười tòa cấp thấp đại thế giới nửa bước đại đạo phong hào chiến lược năm tòa cấp thấp đại thế giới đại vũ trụ phong hào chiến lược một tòa cấp thấp đại thế giới ngoài ra nhưng phạm là nửa bước đại đạo phong hào chiến lược trở lên giả ta còn có thể thiếu một cái nhân tình tương lai, có thể để ta tại trong phạm vi năng lực làm một chuyện không biết nhậm đạo h ư u nghĩ như thế nào võ điệu thiên nghiêm túc trầm ngâm phúc chốc lập tức nói ra chính mình bảng giá lần này hắn cũng là dốc hết vốn liếng nhưng mà nếu như có thể vượt qua đại đạo thiên tiết thu được đại đạo phong h ả o như vậy hắn trả cũng sẽ không đáng giá nhất tới mà đối với võ điệu thiên mở ra bảng giá lâm vô đạo suy tư một phen sau cũng mang ý gật gật đầu võ điệu thiên vẫn là vô cùng có thành ý hắn liền đưa thích cùng dạng này sảng khoái kẻ có tiền giao tiếp đạo hữu thành ý ta cảm thấy có thể tại nhiệm nào đó nhận biết người ở trong nắm giữ nửa bước đại đạo phong hào chiến lược người còn là không ít đại vũ trụ chiến lược cũng có rất nhiều hơn nữa bọn hắn đều xa cuối chân trời gần ngay trước mắt lâm vô đạo cười h i ế p mắt đáp nói xong hắn chính là đưa tay chỉ hướng bên cạnh đồ sơn thương n g u y ệ t cùng với phong đạo nhân tần đạo phu b ọ n người nửa bước đại đạo phong hào chiến lược hết thể có ba vị theo thứ tự là thanh sơn thần quốc đại tế ti đồ sơn thương n g u y ệ t huynh đệ của ta phong đạo nhân còn có tần đạo phu đại vũ trụ chiến lược như là đồng lai tiên tộc đế tử triệu vô thần mộ thị tiên tộc đế nữ mộ thanh ý、địa. lâm vô đạo cười giới thiệu đồ sơn thương n g u y ệ t b ọ n người nghe vậy võ điệu thiên cũng là thứ trong lúc nhất thời đem ánh mắt r i ỏ xét rơi vào trên người mấy người đại tế ti cùng tề đạo h ư u thực lực không kém gì ta tần đạo phu tu vi chỉ có thiên đế thập trọng tiên thực lực chỉ là tiếp cận với nửa bước đại đạo phong hào chiến lực đến nỗi triệu vô thần đạo h ư u cùng mộ thanh y gì à đạo h ư u cũng chính xác cũng có đại vũ trụ cấp độ nội tình cùng thực lực quả nhiên người tụ theo loại vật phân theo bầy đỉnh cấp thiên tiêu cùng cường giả bên cạnh tụ t ậ p cũng đều là cấp cao nhất nhậm đạo h ư u giới thiệu mấy vị thực lực đều vô cùng cường đại nếu là có trợ giúp của các n g ư ờ i ta vượt qua đại đạo tiên kiếp tỷ lệ tất nhiên tăng nhiều võ điệu thiên trên mặt toát ra nụ cười thiên tiêu cùng cường giả ở giữa cũng là có cảm ứng chỉ là nhìn lướt qua đối với đám người thực lực h ắ n liền có h i ể u đại khái trên thực tế võ điệu thiên quan sát được trên cơ bản chính là bản chất võ đạo h ư u có ta cái này mấy vị bằng h ư u trợ giúp vì ngươi hộ đạo hay không thành vấn đề bất quá chúng ta vẫn là đắc kế đồng dạng phía dưới đúng ngươi độ kiếp thời gian là lúc nào lại ở nơi nào độ kiếp châm Lâm mặt mấy phần. vô đã ạ tại tại đại o tiếp tục hỏi.、No, kiếp thời gian tại một tháng ta thủy thế hỏi. kiếp gian nỗi kiếp điểm, giới. đến chọn Nô, nguyên Ấn. độ độ địa đ sau, lựa như vậy đến lúc đó liền từ đại tế ti xung phong lấy thế giới cấm khu đem tiến vào nguyên thủy đại thế giới đ ị c h nhân toàn bộ áp chế triệu vô thần mộ thanh ý ỉa hai người các ngươi phối hợp đại tế ti thanh lý những cái kia q u ấ y dày võ đạo hữu độ kiếp n h ự quỷ sạt thần đến nỗi ta phong đạo nhân thần đạo phu thì chuyên môn thủ hộ võ đạo hữu làm cho đạo hữu ngươi hết sức chuyên trú mà độ kiếp trừ cái đó ra lại để cho phong đạo nhân đ i ề u một chi chư thiên c h i thành đệ nhị trọng thiên cấm vệ quân chuẩn bị bất cứ tình huống nào đạo hữu cho là sự an bài này như thế nào lâm vô đạo đem ý nghĩ của mình nói ra đối với cái này võ điệu thiên đang trầm ngâm mấy phần sau tán đồng gật đầu một cái cái k i a hết thể liền nhờ cậy đạo hữu nói đi võ điệu thiên hướng về phía đám người trịnh trọng thi lễ một cái tiếp đó vung tay lên lấy ra hai mươi bảy khối ngọc giản cùng với bốn khối gia t r ì võ đạo ân ký ngọc phủ phân biệt trồng chất tại trước mặt lâm vô đạo đám người những thứ này toàn bộ đều đại biểu cho từng tòa cấp t h ấ p đại thế giới cầu đề cử a chương một n r ă m bảy m ư võ đạo ngọc phủ độc nhất vô nhị đạo tiếp chương một n r ă m bảy m ư võ đạo ngọc phủ độc nhất vô nhị đạo tiếp các vị đạo hữu ở trước mặt các ngươi trong ngọc giản đ i lại cấp t h ấ p đại thế giới thế giới tình huống cùng với đối ứng thế giới vị trí cùng tọa độ có thể dựa theo trong ngọc giản chỉ thị tìm kiếm đến nôi các ngươi riêng phần mình trước mặt ngọc phủ bên trên da chỉ tại hạ võ đạo ơ n ký đây là nhân tình chứng tử võ đạo ngọc phủ không thể chuyển tặng người khác thư hao nhưng tìm ta một lần nữa chữa trị di thật không bổ tương lai các vị nếu là cần vũ mộ trợ g i ú p hoặc giúp t r ợ gì cứ bóp nát võ đạo ngọc phủ liền có thể võ điệu thiên chỉ vào trên bàn ngọc giản cùng với võ đạo ngọc phủ bình tĩnh nói nghe nói như thế vô l u ậ n là lâm vô đạo vẫn là đồ sơn thương nguyện bọn hắn trong đôi mắt đều nở rộ lên dạng dỡ tinh quang so với cấp t h ấ p đại thế giới võ điệu thiên nhân tình nhưng là mơn chân quý nhiều dù sao không có gì bất ngờ xảy ra võ điệu thiên là có khả năng rất lớn vượt qua đại đạo tiên tiếp thu được đại đạo phong hảo giống hắn loại người này tương lai tiền đồ nhất định vô khả hà lượng hắn một cái nhân tình có thể nói là đầy đủ chân quý võ đạo hữu người ân tình vĩnh c ử u có hiệu lực không lúc này phong đạo nhân b u ấ t vớt trong tay võ đạo ngọc phủ như có điều suy nghĩ hỏi ân vĩnh c ử u hữu hiệu chỉ cần tại hạ còn sống ở trên đời này một ngày như vậy võ đạo ngọc phủ nhân tình liền vĩnh viễn hữu hiệu ha ha nếu là như vậy vậy cái này võ đạo ngọc phủ giá trị nhưng là rất lớn rồi phong đạo nhân cười to nói đối với võ điệu thiên đáp án này hắn phi thường hài lòng đạo lâm vô đạo cũng là như thế chỉ có điều hắn lúc này càng thêm chú ý những thứ này cấp thất đại thế giới tình huống võ đạo h ư u những thứ này cấp thấp đại thế giới là có sinh linh tồn tại sao không có những thứ này cấp thấp đại thế giới toàn bộ đều là tối nguyên thủy đại thế giới bên trong vẫn còn một mảnh mãn g hoang thời đại trước mắt chỉ là tài nguyên thế giới còn chưa đạt đến sinh mệnh thế giới cấp độ không có sinh linh man hoang thời đại nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo không khỏi có chút thất vọng cùng t i ế n lối nếu như là sinh mệnh đại thế giới mà nói vậy cũng tốt bằng vào trong tay những thứ này đại thế giới tất định là hắn sáng tạo hết lợi thật lớn vất quá võ điệu thiên lấy ra những thứ này cấp thấp đại thế giới dựa theo lâm vô đạo ngờ tới hẳn là đến từ chân võ đế cung dù sao xem như chân võ đế cung đệ cửu chân truyền đế tử võ điệu thiên thân phận và địa vị là mười phần cao thượng chỉ là mấy chục tòa cấp thấp đại thế giới đối với chân võ đế cung bực này hùng cứ vạn cổ quái vật khổng lồ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới đừng nói là cấp thấp đại thế giới cho dù là cấp thấp vũ trụ chân võ đế cung cũng có thể lấy ra ban thưởng khi thế lực cùng thực lực đặt đến tầm thứ nhất định vô luận là đại thế giới vẫn là mỗi vũ trụ cũng chỉ là tài nguyên thôi tồn tại cương đại đối với những thứ này thế giới cùng vũ trụ nắm giữ tuyệt đối quyền thống trị Mặc dù k h ô ngoài phải sinh mệnh thế giới, nhưng giới, bên t r n cũng tồn tại số lớn g tại t số nguyên, nếu là khai thắt ra đ ồ nếu g dạng mang có thể đ n lớn. Ngoài n ít lợi thật lớn. Ngoài ra, ế như đem những thứ này đại thế giới toàn bộ đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị đến lúc đó đồ sơn thương nguyện tu v i nhất định có thể tiến thêm một bước khoảng cách thành tiên chỉ sợ ở trước mắt bởi vậy, vậy nói tóm lại lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng đúng võ đạo hữu lần này n g ư y i độ đại đạo tiên tiết chỉ có cổ tiên phía dưới người tới can thiệp sao nếu như đến lúc đó xuất hiện tiên vương tiên đế thậm chí là cổ tiên đế nên làm cái gì đột nhiên ở giữa một mực trầm mặc không nói tần đạo phu ngưng thanh dò hỏi đây mới là trí m ạ n g nhất cái này sao đạo hữu cũng không cần lo lắng đến lúc đó tự có đại đạo ý chí tới xử lý đại đạo tiên kiếp đã trước nay chưa có kết n ạ n nhưng cùng lúc cũng là một loại biến tướng bảo hộ đại đạo ý chí sẽ làm dự chuẩn xác cổ tiên trở xuống sinh linh thăm dự vượt qua chân tiên cấp độ sinh linh hết t h ể không thể ra tay bằng không nhất định đem bị đại đạo ý chí gạt bỏ hết t h ả chỉ cần ta có thể vượt qua đại đạo tiên kiếp cho dù đối mặt những cái kia cổ lão cường đại tồn tại cũng không cần sợ hãi đại đạo phong là chịu đến đại đạo c h ú c phúc người bình thường là không thể tùy tiện xuất thủ ngoài ra ta nghe nói đại đạo phong hào kiếp nạn cùng khảo nghiệm cũng là không giống nhau phía trước nhậm đạo h ư u ngư ơ i độ đại đạo đ ị kiếp tổng cộng là hai cái giai đoạn nhưng mà với ta mà nói chưa chắc đã là dạng này ta suy đoán đại đạo ý chí sở dĩ kêu gọi cổ tiên phía dưới sinh linh đến đây giết ta bản thân cái này chính là một loại kiếp nạn cho nên đến lúc đó đến tột cùng là gì tình huống bây giờ căn bản không cách nào phỏng đoán võ điệu thiên trầm ngấm nói mỗi người đại đạo kiếp nạn cũng không giống nhau lâm vô đạo cũng là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này cảm giác có chút ngạc nhiên cùng kinh ngạc nếu là như vậy như vậy đại đạo kiếp khó khăn hẳn là căn cứ vào độ kiếp g i ả t ự thân tình muốn tới định ân ta đoán cũng là dạng này võ điệu thiên gật đầu một cái tuất liên quan tới vũ m ô độ kiếp sự tình cứ như vậy quyết định đến lúc đó tại hạ tự sẽ thông qua võ đạo ngọc phủ thông chi các vị đạo hữu chư vị kính nhờ tại vô cùng trịnh trọng hành lễ một cái sau võ điệu thiên cũng không có giày vò khấn khổ trực tiếp quay người rời khỏi phòng đồng dạng đồ sơn thương nguyện cũng chưa từng có nhiều dừng lại tại cùng lâm vô đạo bọn hắn lên tiếng chào sau cũng lâm ậ p t ứ vô đạo hướng u y n cùng về phía tần đạo phu hỏi ngay vậy tần đạo phu cười khổ không thôi nhưng minh đệ ta cũng nghĩ nhanh lên tăng cao tu vi đặt đến cực đạo thiên đế a nhưng mà đó căn bản không cưỡng cầu được người cũng biết đến chúng ta bây giờ cấp độ này cùng nội tình tu vi muốn nhanh chóng tăng lên là rất không có khả năng b ấ t quá nếu là có thật nhiều vũ trụ chân tiên hoặc đại vũ trụ chân tiên các loại chỉ cần đem bọn hắn siêu độ vậy ta tu vi chắc chắn là có thể nhanh chóng tăng trưởng bây giờ không có vũ trụ cấp cái khác thi thể cổ tiên cùng tiên vương cũng là có thể cho nên ta dự định vẫn là tại chư thiên c h i thành mua chúng ta tranh thủ được thời điểm đem tu vi để thăng một chút hắn thở dài nói nghe nói như thế lâm vô đạo cũng tỏ ra là đã hiểu giống bọn hắn loại nội tình này mỗi một lần tăng cao tu vi, chính xác đều cần hao phí số lớn tài nguyên. cho dù là đại vũ trụ thiên đế, thậm chí đại vũ trụ chân tiên tiêu hao cũng không sánh nổi bọn hắn ân. sau đó ta tài trợ ngươi một chút tiên nguyên tóm lại mau chóng trong vòng một tháng, đem tu vi tăng lên. đang khi nói chuyện, lâm vô đạo từ một cái chữ v ậ t giới chỉ bên trong, phân chia ra một thước cân cực phẩm tiên nguyên đưa cho tần đạo phu. sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn phía tiêu thanh lan bọn người. đúng tiên quân, gần nhất nhưng có giang thiên g ậ n tin tức. hắn tu thành đại đế không có. còn có. lúc trước hắn nói cái kia đại đế mộ phần tràng đến cùng chừng nào thì bắt đầu p h i ề n phước tiên quân giúp ta hỏi một chút thần hoang thế giới lập tức liền muốn thăng cấp trước đó hắn nhất định phải đem trên tay sự tỉnh đều xử lý xong tiếp đó chuyên tâm ứng đôi thần hoang thế giới thăng cấp công tử theo ta được biết giang thiên giận tiểu tử kia cũng sớm đã tu thành đại đế dù sao hắn lưng tựa hoàng cự c tiên tông lại cùng hát xa ma đạo đoàn người trà trộn cùng một chỗ là không thiếu tài nguyên đến nỗi đại đế mộ phần tràng chừng nào thì bắt đầu đợi một chút ta đi tìm hắn hỏi một chút t i ế u thanh lan hồi đáp hảo vậy thì phiến p h i ế tiên qu còn có triệu vô thần mộ thanh y thì hai người các ngươi thừa dịp còn một tháng nữa thời gian cũng đem chính mình nội t ì n h củng cố một chút triệu vô thần ngươi đem cổ tiên tu vi chém giục à, lợi đến sự tỉnh sau khi kết thúc một lần nữa tu luyện chính là là công tử triệu vô thần cùng mộ thanh y thì hai người cung kính gật đầu một cái thấy thế lâm vô đạo lại cùng phong đạo nhân bọn hắn tán gâu phúc chốc trực tiếp thẳng về tới gian phòng của mình kế tiếp hắn muốn đem lần này nhận được hạ lễ thật tốt kiểm lại một chút cầu đề cử a tầng r ư ớ c 1 0 i thứ tám trong phòng lâm vô đạo đem lần này nhận được hạ lễ toàn bộ hiện ra ở trước mắt nhìn xem cái này rất nhiều bảo vật thế giới thực phẩm tiên nguyên cho dù là lấy trầm ồn cùng sự chấn định của hắn cũng nhịn không được cảm thấy mừng rỡ cùng phân chấn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều v ậ t quý giá như vậy nơi này mỗi một dạng đồ vật lấy đi ra ngoài đều đủ để để cho trên thế gian người tu luyện cướp bể đầu gây nên cực lớn gió tanh mưa máu chỉ có điều lần này hắn mặc dù mượn nhờ đại đạo phong hào danh nghĩa thu đến đông đảo hạ lễ nhưng mà muốn đưa chúng nó mang ra chư thiên c h i thành cũng không phải dễ dàng như vậy y theo hệ thống l i ệ u tính nhất định phải trả giá đắt hệ thống hiện nay tại những này nhận được hạ lệ ở trong có cái nào là ta có thể tự chủ chi phối đánh giá một phen đông đảo bảo vật sau lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi nhưng phạm là túc chủ thông qua hai tay mình cố gắng lấy được đồ vật cũng có thể mang ra chư thiên chi thành đến nôi không phải tự thân cố gắng lấy được vật phẩm mặc kệ là cái gì đều cần đánh đổi khá nhiều hơn nữa những vật này không thể tại chư thiên chi thành hiến tế hoặc sử dụng nhưng mà có thể chuyển tặng cho hắn người đồng dạng túc chủ cũng đừng hỏng t h ô n g qua tay người khác đem những vật này mang ra chư thiên chi thành làm như vậy túc chủ là không chiếm được b ấ t kỳ vật gì tóm lại đừng mong muốn đi đường tắt dựa theo quy tắc của hệ thống túc chủ nếu là muốn đem vật phẩm mang ra chư thiên chi thành cần trả giá đối ứng vật phẩm một nửa khí vận giá trị ngoài ra chư thiên tri thành mang ra vật phẩm tại trải qua hệ thống hiến tế sau đó không đưa vào mới khí vận giá trị ai quả là thế a cứ việc trong lòng đã có chuẩn bị nhưng khi nghe được hệ thống sau lâm vô đạo vẫn là không nhịn được một hồi thở dài hắn những cái kia tiểu tâm tư bị hệ thống biết được nhất thanh nhị sở trên thực tế lâm vô đạo đúng là muốn thông qua những người khác đem những thứ này không công thu hoạch được đồ vật mang ra chư thiên tri thành nhưng mà dưới mắt bị hệ thống ngăn chặn hết thẻ thiếu sót ý đồ của hắn đã không có khả năng thực hiện đối với cái này lâm vô đạo mặc dù cảm thấy hết sức bất đắc dĩ nhưng cũng không có quá mức xoắn suýt dù sao so với trước đây giá gốc bây giờ chỉ cần nửa giá đã tiện nghi một nửa cho nên nói hiện nay ta có khả năng chi phối chỉ có võ điệu thiên mười tòa cấp thấp đại thế giới cùng với võ đạo ngọc phủ phải không là đắt bởi vì những cái này mới là tốt chủ thông qua chính mình cố gắng thu h o ạ c đến nhưng mà muốn hoàn toàn nắm giữ còn phải hoàn thành võ điệu thiên v y thác mới được tốt đã nghe được hệ thống lâm vô đạo từ bỏ hết thệ không hợp thực tế tưởng niệm cho dù là tiên nguyên hắn đều không có khả năng mang đi ra ngoài dưới mắt những thứ này đại vũ trụ cổ tiên đế chi bảo vũ trụ tiên đế chi bảo vũ trụ bản nguyên châu thế giới bản nguyên châu các loại đồ vật ta tạm thời căn bản không dùng được càng thêm mang không đi ra duy nhất có thể trông t y vào c ũ n g liền đồng lai tiên tộc bọn hắn tặng những cái kia thiên tài địa bảo bất quá cũng cần một nửa khí vận giá trị mới được lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài đang trầm mặt một lát sau hắn đem ánh mắt nhìn phía bảng hệ thống chỉ thấy trong sổ sách còn t h ừ a lại một trăm bảy mươi tám ức đoá khí vận chi hoa dựa theo quy tắc của hệ thống nếu như ta mua sắm giá trị một trăm bảy mươi tám ức đoá khí vận chi hoa vật phẩm ra ngoài hiến tế sau liền có thể thu được ba trăm năm mươi sáu ước đoá khí vận chi hoa đáng tiếc là từ chư thiên chi thành mang đi ra ngoài vật phẩm hiến tế sau đó không thể đưa vào mới khí vận giá trị bằng không mà nói ta liền có thể không ngừng sáo hoa đang khi nói chuyện lâm vô đạo lựa ra bộ phận thiên tài địa bảo tiếp đó đem trưởng quỹ cơ nguyên tiêu tới công tử có gì phân phó cơ nguyên hoàn toàn như trước đây cung kính cơ trưởng quỹ làm phiền n g ư y i đem cái này trong chữ vật giới chỉ đ ồ vật dựa theo bọn chúng đối ứng giá trị toàn bộ hối đoái trở thành chân tiên cấp độ vật phẩm dù sao bây giờ tu vi của ta vẫn còn tương đối thấp rất nhiều đẳng cấp cao vật phẩm đều không thể sử dụng lâm vô đạo đem một cái chứa rất nhiều bảo vật c h ứ a vật giới chỉ đưa tới cơ nguyên trước mặt đồng lai tiên tộc cho hạ lễ mặc dù không bằng diệp thanh đế thái hạo tiên tộc thái thương tiên phủ nhưng cũng đều là tiền vương trở lên đồ vật ý thì theo lâm vô đạo trước mắt tài lực tuy tiện một dạng hắn đều m u a không nổi cho nên muốn đem những bảo vật này mang đi ra ngoài còn phải đưa chúng nó hối bái trở thành t ầ n thấp đồ vật mà đối với lâm vô đạo yêu cầu cơ nguyên cũng không có bất cứ chút do dự nào tại lên tiếng sau lúc này đi đến trong cựu thiên lâu đem trong chữ vật giới chỉ bảo vật toàn bộ hối đoái trở thành chân tiền vật phẩm cuối cùng đem bên trong giá trị một trăm bảy mươi tám ước đoá khí vận chi hoa bảo vật toàn bộ hiến tế sau lâm vô đạo được như nguyện lấy được ba trăm năm mươi sáu ước đoá khí vận chi hoa của cải của hắn trong nháy mắt tăng gọn một lần chật chật còn phải là chư thiên c h i thành kiếm tiền n h á n h a cái này vừa đi vừa về đổi tay sau đó trong nháy mắt chính là một lần lợi nhuận nếu như đem những bảo vật này toàn bộ mang đi ra ngoài đó nhất định chính là một bút đẩy trời lớn tại phú đến lúc đó khí vận giá trị còn không phải trương thủ liền đến lâm vô đ ạ o đắc ý mà thầm nghĩ cứ việc chỉ là thu được một nửa khí vận giá trị nhưng đối với kết quả này hắn vẫn là tương đối hài lòng dù sao cái này so với trước đây giá tổng cộng là đã tốt quá nhiều sau này chỉ cần hắn kiếm được thật nhiều khí vận giá trị đến lúc đó liền có thể dùng loại phương thức này đem chư thiên chi thành bảo v ậ t toàn bộ mang đi ra ngoài cái này cũng là một loại dầu đột ngột đ ư ờ n g tắt hệ thống ăn thịt hắn cũng phải uống chút canh mới được đúng còn có hoa bái nguyện tặng tỏa k i a cao đ ẳ n g đại thế giới không biết là tài nguyên thế giới vẫn là sinh mệnh thế giới đột nhiên lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì lập tức theo số đông nhiều trong vật phẩm tìm được một khối thẻ ngọc màu tím trong ngọc giản kỹ càng giới thiệu tòa này cao đẳng đại thế giới tin tức cùng với thế giới t o à đ ộ thần võ đại thế giới thân nghiệm nào qua lâm vô đạo biết được tòa này cao đẳng đại thế giới tên vẹn vẹn cái tên này liền hết sức bất phàm có thể thấy được cái này thần võ đại thế giới nhất định không là bình thường cao đẳng đại thế giới dù sao có thể làm cho hoa bãi nguyệt lấy ra đưa cho hắn lại há có thể bình thường trên thực tế cũng chính xác như thế đối với tòa này cao đẳng đại thế giới lựa chọn hoa bái nguyệt là hoa rất nhiều tâm tư cũng bỏ ra không thiếu tinh lực tên thần võ đại thế giới đẳng cấp cao đẳng đại thế giới vị trí hồng đô đại tiên b ự c giới thiệu b ấ n tát ngân hà vũ trụ liên minh tất cả cấp thấp vũ trụ bên trong địa v ự c lớn nhất tài nguyên nhiều nhất sinh linh nhiều nhất cường giả nhiều nhất cao đẳng thế giới người mạnh nhất thú thiên tiên đế đi t r ú không hương hỏa thần chi vô thần hệ rất nhiều tin tức đập vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt lập tức dâng lên sáng trói thần q u n g toàn à y thần võ đại thế giới vị cách mặc dù chỉ có cao đẳng thế giới nhưng mà bản nguyên lại mạnh đáng sợ một tòa cao đẳng đại thế giới lại có thể đạn sinh ra tiên đế cấp bậc sinh linh thần võ đại thế giới bản nguyên có phần cũng quá hùng hậu a lâm vô đ ạ o trong lòng có chút chân kinh bây giờ thông qua trước mắt tin tức hắn cũng nhìn ra được hoa bái nguyện đưa cho hắn tòa này cao đẳng đại thế giới rõ ràng là dùng rất lớn tâm tư hơn nữa mấu chốt nhất chính là đây là một tòa tài nguyên cùng sinh mệnh đều chiếm được đại thế giới đối với hắn mà nói giá trị nhất là cực lớn sau đó hắn kiểm tra một hồi thần võ đại thế giới vị trí phát hiện ngay tại thái n h ạ tiên bậc châu không xa khoảng cách mình hoặc cổ tinh tựa hồ cũng không phải rất xa đây mới thật sự là đại bảo t ă n g a trong lòng lâm vô đạo rất là phân chấn t o à này n thần võ đại thế giới với hắn mà nói hắn giá trị căn bản không phải vũ trụ tiên đế chi bảo có thể sánh được chỉ có điều thần võ đại thế giới mặc dù nắm giữ không thể lường được giá trị nhưng mà muốn nắm nó trong tay đem biến thành đồ vật của mình cũng không phải dễ dàng như vậy hệ thống cửa này liền không dễ chịu cầu đề cửa a c ư ơ n g một n ư ơ i b ả kết thúc nhân quả tầm b ả o tới chương một n ư ơ i b ả kết thúc nhân quả tầm b ả o tới hệ thống thần võ đại thế giới bây giờ thuộc về ta sao không thuộc về cái kia nắm giữ cả tòa thần võ đại thế giới cần trả cái giá lớn đến đâu bao nhiêu khí vận giá trị lâm vô đạo trầm mặc mấy phần hiếu kỳ dò hỏi lúc này hắn đã làm xong bị hệ thống đòi hỏi nhiều chuẩn bị thần võ đại thế giới chính là một phương phẩm chất cao vô cùng cao đẳng đại thế giới hắn giá trị không phải một chút khí vận giá trị có thể cân nhắc ý đi theo túc chủ tài lực tại sau này một đoạn thời gian rất dài cũng là không có khả năng mua xuống thần võ đại thế giới bất quá mặc dù mua k h n g nổi sau khi tu vi và thực lực đạt đến nhất định cấp độ cũng có thể dần dần mở khóa thần võ đại thế giới nghe được hệ thống đ ạ kích lâm vô đạo không khỏi cười khổ lắc đầu giống thần võ đại thế giới dạng này đỉnh cấp đại thế giới chính xác không phải khí vận giá trị có thể cân nhắc hắn cũng chính xác mua không nổi cho dù là nửa giá đều khó có khả năng mua lại bất quá nghe tới có thể thông qua tù vi mở khóa lúc lâm vô đạo đáy mắt lại dâng lên mánh liệt hy vọng đại khái cần gì tu vi mới có thể trưởng không thần võ đại thế giới tiên vương cao như vậy lâm vô đạo nhữ m ả y hắn m u ố n cho rằng chân tiên liền có thể nắm giữ thần võ đại thế giới quyền khống chế nào biết được vậy mà cần tiên vương thần võ đại thế giới chính là không giống bình thường đại thế giới bên trong thế nhưng là có tiên đế cho dù là t ú c chủ đi đến nơi đó tiếp đó sử dụng hương hỏa thần chi thần quyền cùng mỹ lực cũng là không có khả năng thành lập được thế giới chi môn hơn nữa không có hệ thống đồng ý cho dù t ú c chủ ngươi đi đến thần võ đại thế giới cũng căn bản không cách nào phát triển bất luận cái gì tín ngưỡng hữu chi trước mắt ngươi căn bản không đi đến thần võ đại thế giới cái gì không đi được đ n g nhiên nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo lập tức cả kinh hắn lúc này kiểm tra trong ngọc giản ghi chép vị trí cùng ba độ chỉ có điều tin tức phía trên đã bị che giấu ai thật là một điểm tiện nghi cùng đường tắt đều không cho ta chiếm a lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài tất nhiên hệ thống đã đem thần võ đại thế giới tọa độ che giấu như vậy cho dù là hắn nhớ kỹ vị trí mới vừa rồi cùng tọa độ cái k i a cũng chẳng ăn thua gì hắn biết nếu là dựa theo vừa rồi thế giới tọa độ đi đến hồng đô đại tiên bực sau chắc chắn là tìm không thấy thần võ đại thế giới vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể thành thành thật thật tu luyện tiếp đó đem tu vi tăng lên tới tiên vương cảnh giới từ đó mở khóa thần võ đại thế giới nắm quyền nghĩ tới đây lâm vô đạo đem đông đảo hạ lễ phân loại tạm thời gửi tại cựu thiên lâu về sau tiếp lấy liền đi ra gián phòng một lát sau khi lâm vô đạo đi tới cựu thiên lâu đại đ ư ờ n g lúc chỉ thấy ra ngoài đi dạo phố đồ sơn t h ư ơ n g nguyệt đã trở về đang cùng phong đạo nhân cùng tiêu thanh lan bọn hắn tán gấu a tần đạo phu đâu ngồi xuống về sau lâm vô đạo nhìn chung quanh một vòng mắt thấy không có phát hiện tần đạo phu thân ảnh thế là hiếu kỳ hỏi một câu tần đạo phu tại chư thiên tri thành mua một nhóm lớn tiên vương thi thể bây giờ đi tới hạo thiên phủ tu l u y ệ n đi ở nơi đó có một tòa đại vũ trụ thiên đế đạo trường tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp một lần chỉ sợ cần hơn nửa tháng mới xuất quan phong đạo nhân nắm bước c h n trả một mặt bình tĩnh áp ngay vậy lâm mô đạo gật đầu một cái cũng không có nói cái gì tần đạo phu tu vi chính xác hơi yếu đi một chút nếu là có thể tăng lên tới cực đạo thiên đế đó cũng là chuyện tốt đúng đại tế thi phía trước nhậm mỗ nhận được thanh sơn đại thần trợ g i ú p mới có thể may mắn vượt qua đại đạo đế kiếp này nhân quả không thể không có hoàn trung hợp lần này thu được một chút bảo vật tại hạ liền mượn hoa như phật dùng cái này cảm tạ đại thần viện trợ tri ân đang khi nói chuyện lâm mô đạo đem tần h võ đại thế giới cùng với võ điệu thiên tạ ơn mười tòa cấp thấp đại thế giới ngọc giản toàn bộ lấy ra đưa tới đồ sơn thương nguyện trước mặt a t o à nhậm bộ đưa c o thanh thần sơn q u ố công tử đại thần trợ giúp ngươi chưa chắc là đ ổ ngươi báo đáp hơn nữa những thứ này đại thế giới đều là ngươi hạ lễ cùng với thủ lao cứ như vậy toàn bộ kính hiến tặng cho đại thần chẳng lẽ ngươi liền không đau lòng sao ha ha đại tế ti nói b ù a nếu không phải đại thần trợ giúp ta chỉ sợ sớm đã đã thân tử gạo tiêu nơi nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này thu thập bảo vật đại thần trợ giúp ta không phải báo đáp đáp nhưng mà ta lại không thể không có kính sợ cùng biểu thị ta chưa bao giờ ưa thích nợ ơn người khác càng thêm không muốn nhiễm nhiên quả cho nên những v ậ t này còn xin đại tế ti thu cất đi nói đi lâm vô đạo cũng không để ý đồ sơn thương nguyện phản ứng trực tiếp đem những cái kia ngọc giản đẩy tới trước mặt của nàng thấy tình cảnh này đồ sơn thương nguyện tại hơi hơi suy tư sau cũng không có tiếp tục chối tử lúc này thu sạch n h â n công tử tâm ý bạn tọa sẽ báo cáo đại thần vậy thì cảm ơn đại tế thi mắt thấy đồ sơn thương nguyện lấy lâm vô đạo trên mặt cũng toát ra nụ cười nhẹ nhõm đi qua dạng này xoay tay một cái hắn thành công đem trên tay những thứ này đại thế giới đã biến thành thanh sơn đại thần sản nghiệp đã như thế danh chính ngôn thuận cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi gì đồng d ạ n g thanh sơn thần quốc cũng có thể thuận lý thành trương khai phát những thứ này đại thế giới tiếp đó đem toàn bộ đặt vào đến thần quốc dưới sự thống trị thời gian không còn sớm bản tọa tại thanh sơn thần quốc còn có chuyện quan trọng xử lý liền không cùng các vị tán gấu ngày khác có cơ hội lại tụ họp nói xong đồ sơn thương nguyện hướng về phía mình nguyện cùng bạch lộc bọn chúng dặn do một phen liền thông qua đạo phủ rời đi chư thiên tri thành c ô n tử giang thiên giận cùng thái thượng tiên tộc mộ dung bạch đi tới t r ư thiên chi thành đang lúc lâm vô đạo bọn người cười cười nói nói lúc đột nhiên ở giữa triệu vô thần đi tới trước mặt bởm báo nói a rốt cuộc đã đến sao lâm vô đạo ánh mắt nở rộ lên tí ti tinh quang để cho bọn họ chạy tới a là triệu vô thần lên tiếng sau đó dưới sự hướng dẫn của hắn rất lâu không thấy giang thiên giận cùng với thái thượng tiên tộc mộ dung bạch đi tới trước mặt bãi k i ế n công tử gặp qua nhậm công tử giang thiên giận cùng mộ d u bạch cung kính hướng về phía lâm vô đạo hành lễ giang đại t hiếu mộ dung công tử chúng ta thế nhưng là có đoạn thời gian không có gặp mặt ta nghĩ không đến ngươi nhóm cũng đã tu tới cực đạo thiên đế lập tức liền muốn thành tiên ánh mắt đ à o qua lâm vô đạo cười trêu chọc nói mấy năm không thấy giang thiên giận cùng mộ dung bạch biến hóa vẫn rất lớn hai người cũng đã tu thành cực đạo thiên đế hơn nữa sắp thành tiên đối với cái này lâm vô đạo cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao vô luận là giang thiên giận vẫn là mộ dung bạch cũng là có đại bối cảnh tiên tộc bên trong chính là có tài nguyên lại thêm bọn hắn bản thân cường đại tư chất thời gian mấy năm tu luyện tới cảnh giới này cũng không phải cái gì chuyện hiếm l ạ dù sao tại những cái kia cao đẳng đại thế giới bên trong đại đế liền giống như p h à m nhân chỉ cần là hơi có chút thế lực cùng tư chất thiên đế cũng là dễ như trở bàn tay hai vị ngồi xuống nói a đúng mộ dung công tử trước ngươi nói đại đế mộ phần tràng đến cùng còn có hay không chất b é o a dưới mắt đại đế đối với người ta tác dụng tựa hồ cũng không lớn nếu như không có chân tiên trở lên bảo vật hoặc thu hoạch ta xem cái kia đại đế mộ phần tràng không đi cũng được sau khi ngồi xuống lâm vô đạo hớp miếng trà nhàn nhạt mở miệng nói đại đế, bây giờ đối với hắn đã không có bất kỳ tác dụng cùng lực hút đối mặt lâm vô đạo hỏi thăm mộ dung bạch tán đồng gật đầu một cái đại đế giá trị chính xác không lớn bất quá đại đế mộ phần tràng chất béo vẫn phải có lần này chúng ta chủ yếu s i ê u tầm vẫn là đại đế mộ phần tràng thế giới mạnh vụn bây giờ khoảng cách đại đế mộ phần tràng mở ra đã không xa ta xem chừng lại có thời gian nửa tháng cũng có thể đi đến lúc đó chỉ cần tìm được một hai tọa cao đẳng đại thế giới mạnh vụn chúng ta tất nhiên có thể phát một món của cải lớn mộ dung bạch tràn đầy phấn khởi nói nửa tháng sau nghe nói như thế lâm mô đạo gật đầu một cái này ngược lại là đúng dịp chờ t â n đạo phu xuất quan vừa vặn có thể cùng đi đại đế mộ phần tràng đ ạ o mộ cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi tám đại đế phần tràng thái thượng t h ầ n nhân t r ư ơ n g một nghìn bảy mươi tám đại đế phần tràng thái thượng t h ầ n nhân thế nhưng là muốn làm sao tìm kiếm những cái kia thế giới mảnh v ụ n đâu ngày xưa đại đế phần tràng vốn là một tòa cao đẳng đại thế giới là quá rõ ràng tiền tộc dùng để trôn tộc nhân chỗ dựa theo mộ dung công tử như lời người nói phương tiêu cao đẳng đại thế giới là do ở bị vũ trụ kẻ c ư p đoạt c ư p đoạt từ đó tài trí sụp đổ chia rẻ hiện nay thế giới mảnh vụn giải rác tại vũ trụ hư không thậm chí rơi xuống mỗi thời gian không gian khác nhau muốn tìm được chỉ sợ cũng không dễ d à n g à. lâm vô đ ạ o trầm ngâm nửa n g à y hỏi nghi ngờ trong lòng đối với cái này mộ dung bạch lại là tràn đầy tự tin cười cười những người khác trong tình huống không có môn lộ muốn tại vũ trụ trong hư không tìm được những cái kia thế giới mảnh vụn chính xác rất không có khả năng nhưng mà chúng ta thái thượng tiên tộc cũng không đồng d ạ n g chúng ta thế nhưng là lấy tầm bảo mà sống đây chính là chúng ta dựa vào sinh tồn cơ bản thủ đoạn là mỗi cái tộc nhân đều nhất định phải nắm giữ cho nên ta tự có biện pháp tìm được những cái kia tán lạc thế giới mảnh b ụ n mộ dung bạch hớp miếng t r à nói nghe nói như thế lâm vô đạo cũng triệt để b u ô n g xuống trong lòng lo nghĩ khoe miệng nở rộ lên nụ cười nhàn nhạt tất nhiên mộ dung bạch đều nói như vậy vậy khẳng định là có năm chắc như thế vậy chúng ta liền m ỏ i mắt chờ mong đúng để ta giới thiệu một chút vị này chính là ta phía trước cùng mộ dung công tử nhắc tới bằng hữu ngươi gọi hắn phong đạo nhân liền có thể trừ cái đó ra còn có một vị tần công tử đang tại bế quan tu luyện ước chừng nửa tháng sau có thể xuất quan đến lúc đó chúng ta vừa vẫn có thể cùng một chỗ đi tới đại đế phần tràng t m b ả o lâm vô đạo chỉ vào bên cạnh phong đạo nhân giới thiệu nói mộ dung bạch gặp qua đạo hữu theo lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống mộ dung bạch lúc này lấy vô cùng trịnh trọng tư thái hướng phong đạo nhân lên tiếng c h à o đối với cái này phong đạo nhân đồng dạng đứng dậy đáp lấy lại lẫn nhau xem như c u n biết đã như vậy vậy chúng ta cứ như vậy quyết định nửa tháng sau cùng một chỗ đi tới đại đế phần tràng t m b ả o không có vấn đề ân hết thể liền theo nhậm công tử lời nói phong đạo nhân cùng mộ dung bạch lần lượt đáp lại nói sau đó mấy người lại là thương lượng một chút liên quan tới đại đế phần tràng chi tiết liền ai đi đường đấy tu luyện không biết tuế y nguyện rất nhanh liền qua hơn nửa tháng tại trong cựu thiên lâu lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu mộ dung bạch giang thiên dẫn mấy người lại lần nữa tụ tập lại với nhau lúc này tần đạo phu mượn nhờ đạo trường vạn lần tốc độ thời gian trôi qua đã đem mua tiên vương thi thể toàn bộ siêu độ thuận lợi tu thành hoàng đạo thiên đế hơn nữa căn cứ vào lâm vô đạo quan sát tần đạo phu thiên đế kim thân tựa hồ cũng không giống như phong đạo nhân yếu t ầ n đạo phu cũng cực kỳ không đơn giản á trong lòng lâm vô đạo âm thầm cảm khái một câu sau đó mọi người tại hàn n g u y ê n cùng chuẩn bị một phen liền do mộ dung bạch dẫn đường trực tiếp thông qua chư thiên tri thành truyền thống trận đi đến đại đế phần tràng đại đế phần tràng địa như kỳ danh âu khi lâm vô đạo bọn người thông qua đại thế giới truyền thống trận bung xuống đến đại đế phần tràng lúc cảm giác đầu tiên chính là rách nát cùng hoang vu dưỡng mắt nhìn lên chỉ thấy thập phương bên trong đều là phế tích cùng với hoang vu mất đi cảnh tượng từ tòa nguyên bản đình thiên lập địa hùng núi lớn nhạc bị khủng bố sức mạnh cưỡng ép tắt đứt hoặc đánh n càng là toàn cảnh là vết thương cái kia răng khắp nơi khe ránh giống như từng cái thâm nguyên muốn đem đại đế phần tràng lạnh xinh xinh xe rách ngoài ra thông qua một phen cẩn thận quan sát lâm vô đạo còn có thể nhìn thấy ở trên vùng đất này tán lạc đủ loại không trọn vẹn p h â n mộ mộ địa cùng với mục nát thi cốt rất rõ ràng đây đều là ngày xưa quá rõ ràng tiên tộc tiên tổ cùng với tộc nhân thanh nguyên đại thế giới ánh mắt đảo qua thập phương không gian tại đại đạo chi nhãn nhìn do phía dưới lâm vô đạo biết được đại đế phần tràng nguyên b ằ n tên ngày xưa đây là một tòa tên là thanh nguyên cao đẳng đại thế giới nhưng mà tòa này đại đế phần tràng phía trên thế giới bản nguyên đã bị cấp đ o ạ t sạch sẽ cơ h ộ i không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng cùng lúc đó nhìn xem trước mắt đại đế phần tràng một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng đều không hẹn mà cùng nhữ mày nơi này sợ là bị chiếu cô không biết bao nhiêu lần bần đạo cảm giác căn bản ép không giá chất béo tới phong đạo nhân lắc đầu thở dài nói lão phong tử nói không sai tòa này đại đế phần tràng muốn bản nguyên không có bản nguyên muốn phần mộ không có phần mộ muốn thi thể không có thi thể xem như triệt để phế đi xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những thứ khác thế giới mảnh vụ bên trên chỉ mong tại những cái k i a thế giới mảnh vụ bên trên có thể có quá rõ ràng t i ê n tộc lưu lại độ tốt nếu không lần này nhưng là đi không kế phong đạo nhân sau đó t ầ n đạo phu cũng oán trách nói không chỉ có là bọn hắn lâm vô đạo cũng cho rằng như thế trước mắt đại đế phần chẳng đã không có bất kỳ giá trị gì mộ dung mạch kế tiếp phải xem ngươi rồi không có vấn đề nơi này đã bị ta thái thượng tiên tộc tộc nhân chiếu cố vô số lần cho dù là đảo sâu ba thước cũng không khả năng tìm ra bảo vật tới mỗi cái người tiên tộc thái thượng xuất đạo c h ạ n g thứ nhất nhất định là cái này đại đế phần chàng ta cũng không ngoại lệ hiện nay đại đế phần chàng đã không có bảo vật nó duy nhất giá trị cùng tác dụng cũng chỉ là dùng để tìm kiếm những thứ khác thế giới m ạ n h vụn và anh đang khi nói chuyện chỉ thấy mộ dung bạch bấm pháp huyết sau lưng của hắn trong nháy mắt nở rộ lên đức vạn đạo sáng trói thần quang một lát sau tại lâm vô đạo mấy người cái kia trong ánh mắt ngạc nhiên một tôn thông thiên triệt địa cái thế thần nhân pháp tướng đột nhiên từ sau lưng mộ dung bạch ngưng tụ đi ra tản ra uy nghiêm thần thánh vô thượng ký tức hơn nữa tại trong tay tôn này cái thế thần nhân còn nắm một cái cổ láo la bản ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thủng vạn cổ thời không có thể xem khắp chư thiên sự vật thái thượng thần nhân p h á p tướng lâm vô đ ạ o mắt lộ ngạc nhiên hắn phát hiện tôn này cái thế thần nhân p h á p tướng nguồn gốc từ trong cơ thể của mộ dung mạch thái thượng tiên tộc huyết thống thông qua huyết mạch dẫn dắt cùng với một loại nào đó thần bí cảm ứng từ đó biến hóa ra tôn này thần nhân p h á p tướng tựa hồ tích chứa vô biên huyền bí cùng huyền bí trong mơ hồ còn có trí lý quấn quanh tác dụng của nó ở chỗ phụ trợ thôi diễn chư thiên vơ vét đại pháp khi sau lưng thái thượng thần nhân phát tướng hiện hóa lúc chỉ thấy mộ dung bạch trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời trong tay càng không ngừng k ế t động lấy ấn quyết trong chốc lát cái k i a thần nhân pháp tướng trong hai tay la b à n bắt đầu không ngừng biến ả o đủ loại đạo vận cùng t r í lý x ẽ lẫn đem toàn bộ đại đế phần chàng bao gồm đi vào sau đó những cái k i a đạo vận cùng t r í lý lại lấy đại đế phần chàng làm trung tâm bắt đầu hướng về thập phương hư không kéo dài tựa hồ xuyên thủng từng nơi thiên địa cùng thời không nhìn xem một màn này lâm vô đạo bọn người rất là kinh ngạc thái thượng tiên tộc quả nhiên là có chút liếng, một liếng mộ dung bạch thi triển bí pháp cùng bọn hắn tự thân huyết thống hô ứng lẫn nhau lúc này đại đế phần tràng giống như là một kiện vật phẩm thông qua thái thượng tiên tộc bí p h á p cùng huyết thống tôi diễn từ đó vơ vét đến những thứ khác thế giới m ạ n h vụ loại phương thức này hẳn là mượn một kia nhân quả sức mạnh phong đạo nhân như có điều suy nghĩ nói ngay vậy lâm vô đạo cùng tần đạo phu đều tán đồng gật đầu một cái đại đế phần tràng là thanh nguyên đại thế giới một bộ phận mặc dù bây giờ đánh mất toàn bộ thế giới bản nguyên nhưng lại cùng thanh nguyên đại thế giới tồn tại nhân quả liên hệ thông qua nhân quả sức mạnh dẫn dắt là có cơ hội tìm được cái khác thế giới mảnh vụ cái này thái thượng tiên tộc thật đúng là một cái thần kỳ chủng、tộc. hắn huyết thống bên trong thế mà ẩn chứa một tia nhân quả v ế t tích như vậy xem ra thái thượng tiên tộc thủy tổ đối với nhân quả một đạo hẳn là có cực sâu tạo nghệ kỳ tổ thượng cũng tất nhiên là một vị tồn tại cương đại thái thượng tiên tộc nắm giữ loại thủ đoạn này tìm kiếm bảo vật tuyệt đối làm ít công to nhất là tìm kiếm những cái kia hư hại bảo vật càng làm mọi việc đều thuận lợi tần đạo phu cười cảm khái nói tần đạo phu cười nói không có ý định người nghe hữu tâm tần đạo phu câu này vô tâm mà nói ngược lại là nhắc nhở lâm vô đạo để cho trong lòng của hắn đại trấn thái thượng tiên tộc nắm giữ lấy một tia nhân q u ả sức mạnh có thể thôi diễn cùng vơ vét t r ư thiên sự vật vậy có thể hay không giúp ta tìm đến khởi nguyên chi thạch m ạ n h v ụ lúc này lâm vô đạo đấy lòng dâng lên một cái ý tưởng to gan khởi nguyên chi thạch vĩ lực lập tức liền muốn phát huy đến cực hạn nếu là không có những thứ khác m ạ n h v ụ về sau trên cơ bản liền thành bài trí dưới mắt thái thượng tiên tộc triển hiện ra thần kỳ thủ đoạn để cho trong lòng của hắn đối với cái khác khởi nguyên chi thạch m ạ n h v ụ không khỏi dâng lên một vòng chờ mong có lẽ có thể tìm người tiên tộc thái thượng thử một chút nghĩ tới đây lâm vô đạo tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía mộ d ầ m d ầ m theo thời gian trôi qua tại thái thượng thần nhân pháp tướng thôi diễn phía dưới một chút xíu huyền diệu cảnh tượng bắt đầu từ trong hư không trên la bản liền hiện ra hơn nữa tại đạo vận cùng t r í lý sen lẫn phía dưới dần dần đều có tàn khuyết hình ảnh cùng con đường hiện ra trở thành thật sự tìm được mắt thấy trong hư không cái kia liền hiện ra hình ảnh cùng với không c h ọ n vẹn bản đồ lâm vô đạo mấy người đều rất là phân chấn vâng nhưng mà coi như bọn hắn vì thế phân chấn lúc trong lúc đó một cái giả thiên đại thủ xuyên thủng hư không quấn lấy hùng vị đến cực điểm n h thế vô cùng hung ác hướng về mộ dung bạch chấn áp tới hư hư chịu ảnh hưởng đang tại thôi diễn mộ dung bạch đống nhiên phun ra búng máu tươi lớn thân thể l ã o đạo cùng lúc đó thôi diễn bị đánh gãy sau trên hư không nguyên bản liền hiện ra hình ảnh cùng con đường cũng trong nháy mắt băng diện cầu đề cử á. chương một nghìn không trăm bảy mươi chín thế giới p h ả n vệ thiên vương chương một nghìn không trăm bảy mươi chín thế giới p h ả n vệ thiên vương cẩn thận hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt đối mặt bất thình lình cực lớn biến cố nơi xa vây xem lâm vô đạo mấy người cũng là thần sắc đ ổ i biến t h i u mắt thấy cái kia kinh khủng đại thủ liền muốn rơi vào trên thân mộ dung bạch lâm vô đạo không có chút do dự nào trực tiếp một cái lắc mình chắn trước mặt hắn cùng lúc đó hậu phương phong đạo nhân cũng tay mắt lanh lẹ tại lâm vô đạo ngăn cản cái kia cực lớn trưởng lẫn lúc trong nháy mắt đi tới bên cạnh mộ dung bạch đem hắn dẫn khỏi tại chỗ ẩm ẩm phong đạo nhân cùng mộ dung bạch chân trước vừa đi cái kia kinh khủng đại thủ liền hung hăng rơi vào trên thân lâm vô đạo phanh một trường đánh xuống cường đại tuyệt luân tiên uy trực tiếp đem lâm vô đạo lãnh bay ra đại đế phần tràng cả người rơi vào vũ trụ hư không không chỉ có như thế tại bàn tay lớn kia chân áp xuống, toàn bộ đại đế phần tràng đều bị đánh nát một ba thiên vương cảm nhận được kinh khủng tới cực điểm tiên uy cùng bí lực hậu phương vừa mới trợ giúp mộ dung bạch trốn qua một kiếp phong đạo nhân lập tức kinh hô lên một tiếng bàn tay lớn kia ít nhất nắm giữ phổ thông tiên vương một k í c h toàn lực khu khu n h ậ m công tử hắn sau khi tính hồn lại mộ dung bạch trước tiên muốn hỏi tham lâm vô đạo tung tích nhưng bên cạnh phong đạo nhân lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng yên tâm nhâm minh đệ không có chuyện gì hắn ngay cả đại đạo đế tiếp đều có thể vượt qua thân thể bộ mạnh viễn siêu ngươi nhận thức cùng tưởng tượng mặc dù tiên vương nhất kích vô cùng kinh khủng nhưng nghĩ đến cũng không gây thương tổn được hắn phong đạo nhân một mặt bình thản nói quả nhiên coi như hắn tiếng nói rơi xuống lúc chỉ thấy một đạo thần quang lướt qua hư không sau đó lâm vô đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mặc dù nhìn qua có chút chật vật nhưng cũng không nhận được bất kỳ tổn thương dù sao hắn như n g là nắm giữ đại đạo c h ú c phúc hết thể thêm tại vết thương trên người hại toàn bộ giảm phân nửa nhục thể của hắn có thể ngạnh kháng đại vũ trụ cổ tiên công kích chỉ là phổ thông tiên vương nhất kích hơn nữa còn là yếu bớt một nửa sức mạnh căn bản không gây thương tổn được hắn nhân công tử ngài n g à i không có sao chứ không có việc gì đúng ngươi mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra không phải tại thôi diễn tìm kiếm thế giới mảnh vụn sao vì cái gì đột nhiên bị tiên vương công kích cái này ta là bởi vì bởi vì hắn không biết tự lượng sức mình vọng tưởng lấy tiên đế thực lực thôi diễn cao đẳng đại thế giới mảnh vụn dấu vết bị thế giới sức mạnh cắn trả đang lúc mộ dung m ạ n h dự định giảng dài lúc đột nhiên một hồi băng lanh tiếng chê cười từ xa xa hư không chuyển tới bị cắn trả nghe được âm thanh bất thình lình này lâm vô đạo nao lập tức hướng về nguồn thanh n m chỗ nhìn qua hiu chỉ thấy một đạo sáng chói tiên quang phá vỡ vũ trụ hư không hóa thành một chiếc cổ lao tiên thuyền buông xuống đến đại đế phần tràng tại tiên thuyền phía trên đứng một cái diện mục lạnh lùng khí vũ bất phàm áo b ả o tím thanh niên nam tử đồng thời ở sau lưng của hắn còn có một vị khí tức cường đại lao già áo đen mộ dung chân nhìn thấy người tới mộ dung bạch sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống lông mày gắt gao nhữ lại n h â m công tử người này tên là mộ dung chân cùng ta đồng xuất thái thượng tiên tộc nhưng mà tư chất cùng thực lực so với ta mạnh hơn một chút dưới mắt hắn không biết từ chỗ nào lấy được lớn tạo hóa đã tu thành chất tiên ta cùng với người này quan hệ cũng không tốt trước đây một mực khắp nơi cạnh tranh không nghĩ tới vẫn là bị hắn vượt lên trước một b ư ớ c thành tiên mộ dung bạch có chút xấu hổ nói không có việc gì tiềm lực cùng tư chất của ngươi cũng không yếu hơn hắn chỉ là không có cơ duyên tốt cùng tạo hóa mà thôi ta tin tưởng không cần bao lâu ngươi liền sẽ thành tiên lâm vô đ ạ o cười an ủi một câu nói đi hắn bay đầu đem ánh mắt nhìn phía xa xa mộ dung chân chính như mộ dung bạch nói như vậy mộ dung chân đã tu thành chất tiên chỉ có điều so với hắn lâm vô lạo càng thêm chú ý sau lưng cái vị kia lao già áo đen bởi vì người này là chính nghĩa giả liên minh tên là mạnh tiên h sơn chính là một tôn phổ thông tiên vương đồng d ạ n g tại lâm vô đạo g i ò xét lúc một bên tần đạo phu cùng phong đạo nhân cũng nhìn tấu mạnh tiên h sơn thân phận cùng lai lịch chật chật thật đúng là ứng câu nói kia không phải l oan r a không gặp vợ a không nghĩ tới lại một lần nữa đụng phải chính nghĩa giả người trong liên minh mặc kệ đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải đơn giản âm hồn bất tán tần đạo phu âm thầm hùng hùng hồ hồ nhân huynh đệ lao g i ả này cũng không thể khinh thường hắn nhưng là một tôn tiên vương mặc dù chỉ là một tôn bình thường nhất tiên vương nhưng cũng không phải chúng ta thực lực trước mắt có thể đối kháng nhất định phải cẩn thận mới là chúng ta cùng chính nghĩa giả liên minh có t h ủ tại tổ chức của bọn h ắ n bên trong chắc chắn sớm đã đối với chúng ta kêu đánh têu g i ế t nếu là lao giả này báo nổi chúng ta thật đúng là không cách nào ứng phó phong đạo nhân truyền t h n g nói ngay vậy lâm vô đạo cũng bất động thanh sắc gật đầu một cái tiên vương cảnh giới này là tiên cảnh ở trong phức tạp nhất nó bao gồm rất nhiều cấp độ căn cứ vào lâm vô đạo hiểu rõ tiên vương cũng phân là rất nhiều loại bao quát phổ thông tiên vương cổ tiên vương vạn cổ tiên vương vô thượng tiên vương cùng với sau cùng tiên vương cực hạ phổ thông tiên vương chỉ là tiên vương thấp nhất t ầ n g thứ cổ tiên vương cùng bạn cổ tiên vương cũng chỉ là ở giữa cấp độ chỉ có đến vô thượng tiên vương mới có thể được xưng cự đầu đến nỗi tiên vương cực hạn nhưng là đại cự đầu dưới mắt căn cứ vào lâm vô đạo ngờ tới mạnh nguyên sơn vị này chính nghĩa giả liên minh tiên vương hẳn là mộ d u n g chân hoa giá tiền rất lớn mời tới chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì thế giới mảnh vụn mà đến lâm vô đạo hơi n h í u nhấc nhấc lông mi vô căn cứ thêm ra một cái cường đại người cạnh tranh đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả a thất đức tổ ba người dựa theo chính nghĩa giả liên minh thu thập được tin tức trước mắt cái này hẳn là nhậm ngã hành đến n ỗ i cái đạo sĩ kia ăn mặc hẳn là phong đạo nhân cái cuối cùng nhưng là tần đạo phu ha ha thật đúng là h o à n gia ngõ h ẹ p à, không nghĩ tới thế mà tại trong đại đế phần tràng n lệ bên trong gặp cái này ba cái thất đức đổ vật lâm vô đạo bọn người ở tại đánh giá mộ dung trần cùng mạnh thiên sơn đồng d ạ n g đối phương cũng tại đánh giá bọn hắn tại chính nghĩa giả trong liên minh rất nhiều tin tức cũng là cùng hưởng xem như chính nghĩa giả liên minh thành viên mạnh thiên sơn tự nhiên cũng đã được nghe nói thất đức tổ ba người sự tích dù sao bọn hắn trong tổ chức thế nhưng là có rất nhiều thành viên đều chết thảm ở thất đức tổ ba người trong tay ở trong đó thậm chí bao gồm trần đ ổ tiên chờ nhiều vị tiên đế bởi vậy chính nghĩa giả liên minh hoa rất lớn khí lực thu thập lâm vô đạo ba người tin tức cứ việc vẫn không có làm rõ ràng bọn hắn thân phận cụ thể cùng lai lịch nhưng bộ dáng lại là n h ớ kỹ phát hiện thất đức tổ ba người đây chính là một cái công lớn a nghe nói liên minh những đại nhân vật kia đối với thất đức tổ ba người khiêu khích thập phần khó chịu đang tìm cơ hội giết giết bọn hắn vi phong nếu để cho liên minh biết thất đức tổ ba người tại đại đế phần tràng khả năng rất lớn lại phái phái cường giả đến đây chấn áp chỉ có điều ba người này đều không phải bình thường nhất là cái kia nhậm ngã hành gần nhất c à n g là thu được đại đạo phong hảo không thể tùy tiện độc t h ủ trước tiên ổn định bọn hắn chờ đem tin tức này thông báo cho liên minh chờ đợi những đại nhân vật kia làm quyết định đến lúc đó bất kể như thế nào đều có một phần của ta công lao mạnh thiên sơn đáy lòng âm thầm tính toán bây giờ hắn đã thấy có một phần thiên đại công lao đang tại hướng hắn vây tay đối với mạnh thiên sơn tâm tư cùng nhu đồ mộ dung chân tịnh không rõ ràng hắn toàn bộ lực chú ý đều rơi vào trên thân mộ dung mạnh mộ dung bạch qua lâu như vậy nghĩ không đến ngươi vẫn là trước sau như một phế vật cùng ngô x u ẩ n đại đế phần tràng thế giới m ạ n h v ụ đó là có thể tùy tiện thôi diễn sao lần này phản vệ thế mà không có giết chết ngươi thực sự là tổ tông p h ù hộ mộ dung chân không chút lưu t ì n h dê u cực nói nghe nói như thế mộ dung bạch gắt gao siết chặt nằm đấm trên mặt lúc trắng lúc xanh hiển nhiên là bị mộ dung chân kích thích thử ngươi nói ta không có bản sự ngươi có bản lãnh tới thôi diễn a ta cũng không tin ngươi có thể tìm tới những thứ khác thế giới mảnh v ụ mộ dung bạch hử lạnh nói đối với cái này mộ dung chân cười khinh ngươi ta đương nhiên sẽ không giống ngươi ngu xuẩn như vậy không làm bất kỳ chuẩn bị gì liền đi tùy tiện thôi diễn thế giới mảnh vụn lần này ta mời một tôn tiên vương đến đây có mạnh lao trợ giúp ta nhất định có thể nhẹ nhõm tìm được những thứ khác thế giới mảnh vụn đến lúc đó ngươi cùng ta t r ê n h lệnh càng lớn hơn đây là mệnh ngươi không thể khâm phục ha ha ha mộ d u n g chân gương mặt tiêu càng cùng càng rỡ nói đi hắn không để ý đến mộ dung b ạ n h phản ứng trực tiếp tìm một cái chỗ bắt đầu thi pháp thôi diễn tìm kiếm những thứ khác thế giới mảnh vụn thấy tình cảnh này mạnh thiên sơn tại nhàn nhạc quét lâm vô đạo bọn người một mắt sau bất động thanh sắc đứng ở mộ dung chân sau lưng đóng vai lên hộ đạo người nhân vật cầu đề cử a chương một nghìn không trăm tám mươi tính toán chính nghĩa giả liên minh chương một nghìn không trăm tám mươi tính toán chính nghĩa giả liên minh mộ dung chân cùng mộ dung bạch đều xuất từ thái thượng tiên tộc bọn hắn lẫn nhau thôi diễn cùng s i ê u tầm thủ đoạn cũng đều không kém bao nhiêu dầm dầm theo thời gian trôi qua tại mộ dung chân toàn lực thi pháp phía dưới dần dần trên h ư không có mơ hồ hình ảnh cùng với thần bí bản đồ hiện ra cùng lúc đó cùng phía trước mộ dung bạch thi pháp một dạng mộ dung chân thôi diễn cũng bị thanh nguyên đại thế giới p h ả n vệ kèm theo một cỗ hùng v i đến cực điểm tiên uy một thanh t ử thế giới chi lực ngưng tụ ra pháp kiếm t r ậ n xuyên thủng hư không khi thế hung h a n g hướng về mộ dung chân đánh r i ế t tới thấy tình cảnh này sớm có chuẩn bị mạnh thiên sơn lúc này g ơ lên ngón tay điểm ra chỉ thấy một đạo tiên quang x ẹ t qua hóa thành một tòa cổ lão hoàng kim linh l u n g tháp lơ lửng ở mộ dung chân hướng trên đỉnh đầu thanh nguyên đại thế giới phản vệ cũng không có liền như vậy ngừng khi một đạo pháp kiếm bị băng diệt sau lại có càng nhiều càng cường đại hơn pháp kiếm tiếp tục hướng về mộ dung chân giết tới dạng như vậy phản vất không đem hắn giết chết liền thể không bỏ qua đầu dạng nhìn xem một màn này nơi xa vây xem lâm vô đạo b ọ n người cũng là lộ ra ngạc nhiên cùng thần sắc kinh ngạc thế giới phản vệ lại là tính liên tục phong đạo nhân gương mặt kinh ngạc nhậm công tử ta đoán tòa này đại thế giới chắc chắn là ra một loại nào đó vấn đề bằng không mà nói một tòa bình thường cao đẳng đại thế giới thì sẽ không có như thế đáng sợ đ ư ợ phản nhìn danh, danh rõ ràng là không muốn người khác thôi diễn cùng tìm được đại đế phần tràng thế giới mạnh vụn hoặc là thế giới bản thân xảy ra vấn đề hoặc chính là có tồn tại cường đại tại thủ hộ tòa kia thế giới mạnh vụn tóm lại đại đế phần tràng mạnh vụn tuyệt đối không đơn giản mộ dung bạch lao đi khỏe miệng vết máu biểu lộ ngưng trọng nói nghe nói như thế lâm vô đạo ba người đều như có điều suy nghĩ mộ dung bạch ngươi còn có thể tiếp tục thôi diễn sao cái này chỉ sợ không được vừa rồi thế giới phản vệ thương tới đến thần hồn của ta phải cần một khoảng thời gian tới khôi phục hơn nữa liền xem như thần hồn của ta khôi phục tiếp tục thôi diễn mà nói cũng không có gì dùng bởi vì mộ dung chân thôi diễn thế giới mảnh vụn cùng ta phía trước thôi diễn cũng là cùng một cái ta đoán đại đế phần tràng mảnh vụn hẳn là chỉ còn lại một khối cuối cùng cuối cùng một khối lâm vô đạo nhìn qua mộ dung chân phương hướng ngưng lông mạnh trầm tư nếu như chỉ còn lại cuối cùng một khối thế giới mảnh vụn mà nói như vậy hắn chắc chắn là không thể cứ như vậy từ bỏ xem ra chúng ta nhất định phải tranh một chuyến một lát sau lâm vô đạo hai con mắt h í lại nói nghe lời này một cái bên cạnh sớm đã quen thuộc tính cách hắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn sang nhân huynh đệ ngươi dự định đoạt mộ dung chân thế giới mảnh vụ tần đạo phu hưng phấn m à xoa xoa đôi bàn tay ân nếu đã tới chắc chắn không thể tay không mà bể như thế nào cũng phải vớt chút chất béo mới được thú chi ở đây còn có chúng ta h oan ra đối đầu càng thêm không thể dễ dàng đúng tha ta chuẩn bị làm một vô lớn hung hăng hố một cái chính nghĩa giả người trong liên minh lâm vô đạo bí mật truyền tâm đạo hố chính nghĩa giả liên minh nghe được lâm vô đạo lời này phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức tinh thần tỉnh táo nhân huynh đệ ngươi dự định làm cái gì vậy mạnh tiên sơn lão già này mặc dù chỉ là phổ thông tiên vương nhưng cũng dù sao cũng là tiên vương à bằng chúng ta thực lực chỉ sợ không cách nào giải quyết a phong đạo nhân có chút lo âu nói nếu như có thể lừa g i ế t chính nghĩa giả người trong liên minh h ắ n tự nhiên là vạn phần ủng hộ chỉ có điều thực lực có hạn mặc dù có ý nghĩ này cũng khó có thể áp dụng đối với cái này lâm vô đạo lại là đã sớm có cách đối phó yên tâm ta tự có biện pháp đối phó mạnh tiên sơn nhưng mà cần ngươi tài trợ một chút tiên thạch cùng bảo vật chỉ là tiên thạch cùng bảo vật sao không có vấn đề n h â n minh đệ n g ư ơ i muốn bao nhiêu cứ việc nói chính là chỉ cần ta cầm ra được hoàn toàn không phải chuyện phong đạo nhân cực kỳ sảng khoái nói nói xong hắn trực tiếp lấy ra một nửa thu thuế đem chứa vào một cái chứa vật giới trị đưa tới lâm vô đạo trước mặt chờ ta trước tiên tính ra một chút tiếp nhận phong đạo nhân đưa tới tài nguyên lâm vô đạo liền làm bộ suy tư trên thực tế hắn lại là trong bóng tối cùng hệ thống câu thông hệ thống diễn hóa một bộ phổ thông tiên vương chiến lược phân thân cần bao nhiêu khí vận giá trị lúc này lâm vô đạo nghĩ tới hệ thống phân thân phục vụ một bạn đức đoá khí vận chi hoa t đắt như vậy nghe được cái giá tiền này cứ việc lâm vô đạo đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là nhịn không được chấn kinh phổ thông tiên vương chiến lược phân thân là tu vi đạt đến phổ thông tiên vương vẫn sẽ cực hạn chiến lược đạt đến phổ thông tiên vương tu vi cụ thể túc chủ có thể tham chiếu thượng thần thể nghiệm phục vụ, vụ biến hóa ra tiên vương phân thân túc chủ bản tôn thần thông cùng p h á p m ô n đều đến lúc tăng lên tới phổ thông tiên vương cấp độ cùng thượng thần thể nghiệm phục vụ, vụ nghe được hệ thống lời này lâm vô đạo lập tức tinh thần đại trấn một bộ phổ thông tiên vương phân thân giá cả mặc dù là đắt giá một chút nhưng mà tiền nào đ ồ lấy chất lượng và thực lực chắc chắn không thể chê nói như vậy một bộ phổ thông tiên vương phân thân ta đem có thể thi triển tiên vương cấp độ đạo cổ vô thượng pháp cùng với sát sinh vô thượng pháp đúng vậy phổ thông tiên vương cấp độ phân thân sử dụng đạo cổ vô thượng pháp ra chỉ sau túc chủ tu vi sẽ đạt đến cổ tiên vương đến nỗi chiến lược đem siêu việt cổ tiên vương chật chật thật ra sức a hệ thống trả lời nghe lâm vô đạo cảm xúc bành trướng chỉ cần có cổ tiên vương cường đại chiến lược chỉ là một cái bình thường tiên vương mạnh thiên sơn còn không phải tùy tiện lắm nghĩ tới đây hắn trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào trong tay trên chiếc nhẫn chữ vật hệ thống đem chiếc nhẫn này bên trong tiên thạch cùng bảo vật như thế giá cả bao nhiêu khí vận giá trị bảy ngàn ư ớ c đ o á khí vận chi hoa ếch còn chưa đủ à? lâm vô đạo thở dài lập tức nhìn về phía phong đạo nhân phong đạo nhân còn chưa đủ ai ta liền biết căn bản tình không được một điểm đáng khi nói chuyện tại phong đạo nhân cái tia vô cùng trong ánh mắt đ ấ h o á n hắn lại lấy ra một cái giới chỉ đưa tới lâm vô đạo trước mặt nhìn xem hắn cái tia sầu khổ bộ dáng lâm vô đạo cũng không nhịn được cười yên tâm lông cựu mọc trên thân cựu không cần bao lâu toàn bộ đều biết trở về tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo trực tiếp đem trong chữ vật giới chỉ tài nguyên toàn bộ như t ế cuối cùng tổng cộng thu được mười nghìn tám trăm năm mươi sáu ước đoá khí vận chi hoa cho dù là trừ bỏ một v ả n g ước hắn còn có thể b ạ c h chơi hơn tám mươi tỷ có thể nói lần này hắn xem như nhặt được phong đạo nhân một món hời lớn n h â n g huynh đệ đủ không có đang lúc lâm vô đạo âm thầm kinh hỷ lúc phong đạo nhân chuyển âm lại một lần nữa vang lên nghe vậy lâm vô đạo gật đầu một cái ân đủ liền tốt nghe được đủ phong đạo nhân cũng lớn nhẹ nhàng thở ra hắn điểm ấy thu thu ế tích xúc cũng nhanh muốn bị móc rỗng nếu như còn chưa đủ mà nói hắn cũng không biện pháp Nhưng minh đệ, ngươi dự định muốn làm sao hô chính nghĩa giả liên minh. hô giả làm đệ, Đúng dự sao thế ngươi nói m ộ thế c ú t k hoạch ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu hiếu Thế đạo đạo cùng ra tần gương mặt hiếu kỷ. thế, kỷ. lâm vô đạo cũng không có g i vò khấn khổ lúc này đem ý nghĩ trong lòng nói ra ta ý nghĩ là đợi đến mộ dung chân tìm được thế giới mạnh vụn về sau liền ra tay đem mạnh thiên sơn c h ấ n áp tiếp đó thông qua hắn hướng chính nghĩa giả liên minh mà báo đem chúng ta vị trí nói cho chính nghĩa giả liên minh đến lúc đó chính nghĩa giả liên minh nói không chừng sẽ đến báo thù chúng ta dù sao chúng ta cùng chính nghĩa giả liên minh thế nhưng là cựu nhân cũ nếu để cho bọn hắn biết rõ chúng ta tại đại đế phần tràng khả năng rất lớn lại phái phái cường giả đến đây chân sát chúng ta chỉ cần bọn hắn d á m đến chúng ta liền có thể ôm cây lợi thỏ đồng dạng đi chư thiên tri thành tìm kiếm càng cường đại hơn giúp đỡ tới đối phó chính nghĩa giả người trong liên minh cuối cùng đem bọn hắn phản s á t nếu là có thể g i ế t mấy cái tiên vương hoặc chuẩn tiên đế mà nói vậy thì kiếm lợi lớn trừ cái đó ra cho dù là chính nghĩa giả người trong liên minh c ũ n g tới chúng ta cũng không lỗ ít nhất còn có một cái mộ d u n g chân cùng với một khối thế giới mạnh v ụ bất kể nói thế nào chúng ta cũng là kiếm lâm vô đạo hướng về phía hai người truyền âm nói nghe sự miêu tả của hắn phong đạo nhân cùng tần đạo phu ánh mắt càng ngày càng sáng diệu ai nhâm huynh đệ còn phải là ngươi nhâm huynh đệ nếu quả thật thành công đây chính là kiếm b u ụ n không l ô mua bán thậm chí còn có thể hung hăng át tâm một phen chính nghĩa giả liên minh chỉ có điều cứ như vậy chúng ta cùng chính nghĩa giả liên minh ở giữa cửu hận thì càng sâu tương lai chỉ sợ là rất khó hóa giải tần đạo phu trầm giọng nói đối với cái này phong đạo nhân căn bản không có để ý sợ cái chứng chúng ta cùng chính nghĩa giả liên minh vốn cũng không phải là người một đường y ê u hận hóa không hóa giải đều như thế ta cũng không tin chúng ta bất động chính nghĩa giả liên minh bọn hắn thì sẽ bỏ qua chúng ta tất nhiên gặp được nhất định phải ép ra chút dầu thủy tới mới được phong đạo nhân tàn bạo nói đạo lần này hắn nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn nếu là không có thu vào mà nói đây chẳng phải là làm việc còn công ta đồng ý phong đạo nhân cách nhìn tất nhiên muốn làm vậy thì làm lớn chờ sau đó các ngươi đi xem lấy mộ dung trần mạnh thiên sơn lão giả này giao cho ta nói xong ba người liếc nhau một cái lập tức liền đem ánh mắt nhìn phía xa xa mộ dung chân cùng với mạnh tiên sơn và anh và n h và n h theo thời gian trôi qua tại mạnh tiên sơn dưới sự giúp đỡ mộ dung chân bỏ ra rất nhiều sức lực cuối cùng là đem một bước hoàn chỉnh bản đồ suy diễn ra mộ dung b ạ c h người nhớ ký lộ t u y ế n sao ân nhớ kỹ đã như vậy vậy thì động thủ đông tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo trực tiếp mở ra phân thân phục vụ diễn hóa ra một đạo phổ thông tiên vương phân thân hướng về mạnh tiên sơn dưới tới cầu đề cử á k ì n h thiên linh lung tháp t r ư ớ c 1081, chân áp tiên vương k ì n h thiên linh lung tháp ân xem như mộ dung chân hoa giá thật lớn mời tới giúp đỡ mạnh tiên h sơn tự nhiên muốn ra tay toàn lực trợ giúp hắn vượt qua thế giới phản vệ nguy cơ nhưng cùng lúc mạnh tiên h sơn cũng tại tỉ mỉ chú ý lâm vô đạo đám người nhất cử nhất động b á khi cảm nhận được lâm vô đạo đánh tới lúc sớm đã có chuẩn bị mạnh tiên h sơn trực tiếp một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa đã là tại vạn trượng bên ngoài t r á n thoát lâm vô đạo cường đại nhất kích ngay sau đó hắn giống như là phát hiện cái gì chuyện bất khả tư nghị lông mày níu chặt lại tiên vương cái này sao có thể nhấm ngã hành không phải mới vừa v ậ n vượt qua đại đế tiếp s a o tại sao có thể có tiên vương tu vi mạnh thiên sơn trận to hai mắt gương mặt không dám tin mà đối mặt hắn chấn kinh cùng n g h i hoặc lâm vô đạo lại là không có bất kỳ cái gì để ý tới b ư ớ c ra một bước sau trong nháy mắt đi tới mạnh thiên sơn trước mặt ầm ầm không có bất kỳ cái gì lưu tỉnh đưa tay chính là một cái sát sinh vô thượng pháp hung hăng b à n h tới bây giờ tại đạo cổ vô thượng pháp gia trì lâm vô đạo trực tiếp đem tu vi đẩy lên tới cổ tiên vương lại phối hợp sát sinh vô thượng pháp cường đại công kích cho dù là cổ tiên vương tới đều phải chết trên thực tế cũng chính xác như thế đối mặt lâm vô đạo cái tia hung mạnh đến mức tận cùng công kích mạnh thiên sơn cũng trận thần sắc đại biến con người thích chặt đến c ự c hạn hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp kình thiên linh l u n g tháp mắt thấy lâm vô đạo kinh khủng công kích sắp rơi vào trên người mình thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mạnh thiên sơn trực tiếp sử dụng tôn hữu tiêu hoàng kim linh l u n g tháp đây là một kiện cường đại cổ tiên vương chi bảo đồng thời cũng là hắn dựa vào sinh tồn át chủ bài một trong có thể phòng ngự cổ tiên vương một cách toàn lực cùng lúc đó vì ngăn cản được lâm vô đạo thế công tại tế gia kình thiên linh lung tháp về sau mạnh thiên sơn lại bằng nhanh nhất tốc độ bóp nát một khối xưa cũ kiếm phủ vâng trong chốc lát một đạo lăng lệ đến cực điểm màu đỏ kiếm quang phóng lên trời hôn lấy thật lớn tiên uy cùng lâm vô đạo đại thủ h u n g h ă n g đụng vào nhau trường ấn cùng kiếm quang đ i ê n cùng va chạm lẫn nhau lẫn nhau ma diệt h u n g manh t u y ệ t luân tiên uy cùng sức mạnh rào động t r ù n g quanh vũ trụ không gian cổ tiên vương nhất kích nhìn xem mạnh thiên sơn bóp vỡ kiếm phủ lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn kinh ngạc xem như chính nghĩa giả liên minh thành viên mạnh thiên sơn quả nhiên là có cường đại át chủ bài nơi tay may mắn hắn diễn hóa ra một đạo phổ thông tiên vương phân thân nếu là tiết kiệm khí vận giá trị diễn hóa cổ tiên phân thân mà nói còn thật sự không làm gì được hắn bất quá mạnh thiên sơn năng lực cùng thủ đoạn cũng giới hạn nơi này vừa rồi hắn chỉ là muốn thăm dò một chút mạnh thiên sơn nội tình cùng thực lực chỉ dùng ba phần lực bây giờ như là đã biết mạnh thiên sơn đại khái thực lực hắn cũng sẽ không cần lại tiếp tục trang ẩm ẩm lập tức lâm vô đạo đem toàn bộ chiến lực đều triển hiện ra một cái sát sinh vô thượng pháp đánh ra trực tiếp đem cái k i a đạo c ổ tiên vương k i ế p v a n g n g ạ n h s i n h s i n h ma d i ệ t tiếp lấy lâm vô đạo lại là đấm ra một q u y ề n đem trên đỉnh đầu hắn phương lơ lửng kỉnh tiên linh lung thắp hung hăng đánh bay ra ngoài cũng dẫn đến mạnh tiên sơn bản thân cũng ở đây hung mánh tuyệt luân quyền cương phía dưới bị trọng thương nửa cái tiên thân đều bị đánh nát ngươi ngươi không phải vừa mới chứng đạo đại đế sao làm sao có thể có cổ tiên vương lực lượng mạnh tiên sơn vô cùng sợ hãi quát tập lên lúc này lâm vô đạo c h u ể n hiện ra sức mạnh hoàn toàn lật đổ nhận thức cùng tưởng tượng của hắn dù sao trước đó không lâu lâm vô đạo mới qua đại đế tiếp thu được đạo cổ đại đế đại đạo phong h ả o đây là chư thiên hoàn v ũ đều biết sự tình cho dù là lại sinh linh n g ư i tiên cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đem tu vi từ đại đế tăng lên tới cổ tiên vương không không có khả năng đây tuyệt đối không phải ngươi tu vi thật sự ngươi nhất định là sử dụng cái gì thủ đoạn q u dị tạm thời tăng lên chiến đột nhiên mạnh thiên sơn tựa hồ hiểu rồi cái gì tiếp tục đại hống đại thiếu đối với cái này lâm vô đạo cười l ạ n h lạnh cười chỉ có thể nói ngươi đối ta sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả bất quá bây giờ nói những thứ này đều vô dụng Kế theo i ế p n g linh trở hồn nô lệ của ta đ cấm chế. chế rơi xuống mạnh thiên sơn lập tức kêu thê lương thắng thiết bởi vì quá mức đau đớn nguyên nhân hắn toàn bộ khuôn mặt đều vặn mẹo thân thể càng là không ngừng run dậy nhìn xem hắn cái tia thê thảm bộ dáng trong mắt lâm vô đạo cũng không có chút nào thương hại có chỉ là vô tận băng lãnh cùng lạnh lùng ta tại trong ngươi tiên linh gieo linh hồn cầm chế trên lời này ngoại trừ ta ra sẽ không bao giờ lại có người có thể giải khai cho dù là các ngươi chính nghĩa giả liên minh đều không được chỉ cần ngươi nghe lời dựa theo ta nói đi làm ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không giết ngươi nhưng nếu như ngươi không phối hợp vậy ta cũng chỉ có thể xóa bỏ ngươi tiên linh nhờ ngươi v i n h thế không được siêu sinh đang khi nói chuyện lâm vô đạo nhẹ nhàng kích thích một chút linh hồn cầm chế trực tiếp chém dụng mạnh tiên sơn một tia tiên linh một màn này lập tức đem hắn dọa đến hồn phi phách tán không không không đừng có giết ta ta ta nguyện ý phối hợp ngươi dựa theo ngươi nói làm tại dưới sự uy hiếp của cái chết mạnh thiên sơn căn bản không có cơ hội lựa chọn trực tiếp thỏa hiệp hắn biết chỉ cần hắn dám nói một chữ không lâm vô đạo tuyệt đối là không chút do dự giết hắn rất tốt ta liền thích ngươi loại này thức thời bụng người mắt thấy mạnh tiên h sơn thỏa hiệp lâm vô đạo khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười sán lạ chỉ có điều nụ cười của hắn rơi vào trong mắt mạnh tiên sơn lại là so ác ma còn muốn dữ tợn cùng lúc đó tại lâm vô đạo trấn áp mạnh thiên s ơ n lúc xa xa phong đạo nhân cũng không cần tốn nhiều sức mà bắt lại mộ d u n g chân đến nỗi tần đạo phu nhưng là trốn vào vũ trụ sâu trong hư không đem cái kia đánh bay ra ngoài kình thiên linh lung tháp tìm trở về n h â n m i n h đệ mạnh thiên sơn lão già này nội t ì n h cũng thực không t ồ i liền cổ tiên vương chi bảo đều có chỉ là cái thứ này còn kém không nhiều có thể chống đỡ phong đạo nhân tổn thất tần đạo phu chật chật cười nói ngay vậy lâm vô đạo cũng gật đầu một cái cái này kình thiên linh lung tháp vô luận là đẳng cấp vẫn là phẩm chất đều tương đối không tệ nếu là như thế tuyệt đối có thể đáng mấy nga nữ phong đạo nhân phía trước ngươi tài trợ không thiếu tiên thạch cùng bảo vật bây giờ cái này kính thiên linh lung thắp liền cho ngươi xem như đền bù a hh cái kêu bần đạo liền từ chối thì bất kính nghe được lâm vô đạo nói như vậy phong đạo nhân cũng không giả mộn trực tiếp từ trong tay tần đạo phu tiếp nhận bảo tháp đắc ý mà thu vào cái này hắn xem như vãn hổi một bộ phận lớn thiệt hại hơn nữa đây vẫn là vừa mới bắt đầu kế tiếp trò hay còn tại phía sau đâu nghĩ tới đây phong đạo nhân đem ánh mắt rơi vào trên thân mạnh tiên sơn mạnh tiên sơn dựa theo ngươi lời nói mới rồi ngươi có phải hay không đã sớm biết thân phận của chúng ta hắn hít mắt hỏi phong đạo nhân lời này vừa ra tần đạo phu cái kia ánh mắt sắp bén cũng trong nháy mắt đều nhìn sang trong chốc lát không khí hiện trường trở nên một mảnh túc s á t cái này đúng đúng vậy mắt thấy phong đạo nhân bọn hắn cái kia hung lệ ánh mắt mạnh thiên sơn không dám dầu giếm chậm rãi gật đầu một cái nhìn thấy hắn thừa nhận lâm vô đạo ba người trong nháy mắt n h ũ n mày ngươi lại như thế nào nhận ra chúng ta chẳng lẽ nói ba người chúng ta tại trong chư thiên h o à n v ũ đã như thế nổi danh sao ân ta cũng là thông qua chính nghĩa giả liên minh nội bộ tin tức biết đến tại chính nghĩa giả trong liên minh tin tức của các ngươi sớm đã bị leo lên đi chỉ cần là chính nghĩa giả liên minh thành viên đều biết các ngươi hình dạng thế nào hơn nữa trong liên minh đại nhân vật còn đối với các ngươi thất đức tổ ba người phát ra truy nã cùng truy sát vô luận là phát hiện tung tích của các ngươi hoặc đem các ngươi tru sát cũng là một cái công lớn mạnh thiên sơn đem có quan hệ tại thất đức tổ ba người rất nhiều tin tức một mạnh toàn bộ nói ra mà nghe được hắn lời này ba người sắc mặt rất khó coi ha ha xem ra chúng ta thất đức tổ ba người bây giờ cũng là nổi tiếng nhân vật đâu thế mà để cho chính nghĩa giả liên minh đệ bụng như thế phong đạo nhân tự gieo nói đúng vậy ngươi có hay không đem chúng ta ba cái dấu vết báo cáo cho chính nghĩa giả liên minh không không có ta là muốn báo cáo tới nhưng mà còn chưa kịp độc thủ liền bị không có báo cáo đây cũng là một tin tức tốt rất tốt đúng vậy ngươi còn có cái gì giao hảo bằng hữu hoặc c ử u nhân các loại sao đột nhiên phong đạo nhân giống như là nghĩ tới điều gì ám c h i ề u một mặt ta ác hướng về phía mạnh thiên sơn hỏi nghe lời này một cái mạnh thiên sơn thần sắc trợn đại biến bây giờ hắn đã biết phong đạo nhân đang có ý đồ gì cầu đề cử a c h ư ơ n 1082, chính nghĩa thần giáo câu cá c h ư ơ n 1082, chính nghĩa thần giáo câu cá ta bằng hữu của ta cùng cựu nhân đều đều có một chút đối mặt phong đạo nhân cái kêu ánh mắt không có ý tốt mạnh thiên sơn trải qua một phen tâm lý đấu t r a n h sau ấp á ấp cùng nói hắn biết phong đạo nhân đây là đang câu cá chính mình nhưng là mỗi câu của bọn họ ý thì theo thất đức tổ ba người tác phong chắc chắn là dự định đem bằng hữu của mình cùng cựu nhân toàn bộ hấp dẫn đến đại đế phần tràn tới sau đó lại toàn bộ một mẻ h gọn cứ việc đây là đang bán hữu cầu sinh nhưng mà tại dưới sự uy hiếp của cái chết mạnh thiên sơn vẫn là lựa chọn bảo mệnh mà nghe được hắn nói như vậy phong đạo nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt nồng nặc một phần hắn thật cao hứng mạnh thiên sơn có thể thức thời như thế đã như vậy vậy ngươi bây giờ liền đưa cho ngươi bằng hữu cùng với cựu nhân của ngươi nhóm báo cái tin a đem ngươi bị nhốt đại đế phần tràng tin tức lan rộng ra ngoài bần đạo rất muốn xem ngươi nhân duyên như thế nào phong đạo nhân cười h í p mắt nói cái này ta như thế nào ngươi không muốn phối hợp chúng ta không phải chỉ là ta cũng không dám căn đoan đến cùng sẽ có hay không có người tới mạnh thiên sơn hoảng sợ ác đối với cái này phong đạo nhân gương mặt không quan trọng ngươi dựa theo chúng ta nói làm là được đến nỗi có người hay không tới vậy phải xem vật lý tóm lại mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào chúng ta đều cam đoan sẽ không tổn thương ngươi phong đạo nhân biểu hiện một mặt hiền lành bộ dáng chỉ có điều hắn lời này rơi vào mạnh thiên sơn trong hai lại là để cho trong lòng của hắn kinh hoàng và sợ hãi càng mãnh liệt sau đó tại phong đạo nhân cái kia khiếp người mỉm cười phía dưới mạnh thiên sơn không thể không lấy ra đưa tin ngọc phủ bắt đầu liên hệ chính mình thân bằng hảo hữu để cho bọn hắn đến đây đại đế phần tràng giải cứu chính mình c h ờ một chút coi như mạnh thiên sơn động thủ lúc đột nhiên một bên trầm mặc lâm vô đạo lại l à đ bỗng nhiên mở miệng ngăn chở hắn thao tác nghe lời này một cái mạnh tiên sơn phong đạo nhân tần đạo phu đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nghi hoặc nhìn phía lâm vô đạo thế nào nhâm huynh đệ chẳng lẽ còn có bỏ s u ấ t địa phương gì sao phong đạo nhân hiếu kỳ hỏi ân ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng kia chính là tiên vương của ta c h i lực chỉ có thể duy trì thời gian một ngày nhưng mà những người kia đi tới đại đế phần tràng ở đây cần thời gian tuyệt đối phải vượt xa một ngày nếu như chờ mạnh thiên sơn thân bằng h ả o hữu hoặc cựu nhân đi tới nơi này đến lúc đó chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào đem c h â n áp cho nên chúng ta còn phải đi chư thiên c h i thành t h ỉ n h giúp đỡ mới được ngoài ra mạnh thiên sơn bằng hữu cùng với cựu nhân tối đa cũng chính là thông thường thiên vương chất béo chỉ sợ có hạn giá trị của hắn kém xa chính nghĩa giả liên minh cùng thái thượng tiên tộc ta cho rằng chúng ta hẳn là trước tiên bắt cả lớn không thể bởi vì một chút con tốt nhỏ lãng phí một cách vô ích thời gian và tinh lực dù sao chúng ta thời gian cũng không nhiều nửa tháng sau còn muốn đi nguyên thủy đại thế giới giúp võ điệu thiên hộ đạo đâu lâm vô đạo ngưng lông mày nói mạnh tiên sơn mặc dù là tiên vương cấp bậc c ư ờ n g giả nhưng mà so sánh chính nghĩa giả liên minh cùng với thái thượng tiên tộc tới nói chính là bất nhập lưu tôm thức nhỏ không cần thiết đem quá nhiều tinh lực cùng thời gian lãng phí ở trên người hắn bởi vì thời gian không đợi người kế tiếp bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đúng thế đáng chết vần đạo như thế nào đem chuyện này đem q u đi nhâm minh đệ ngươi lời nói à chúng ta thời gian quá quý máu chính xác không thể lãng phí đã như vậy mạnh thiên sơn liền tạm thời thả một chút trước tiên từ chính nghĩa giả liên minh cùng thái thượng tiên tộc đập thủ đang khi nói chuyện phong đạo nhân lập tức đem tà ác con mắt rơi vào một bên mộ dung chân thân bên trên cái gì ngay cả thái thượng tiên tộc đều không đúng tha đông nhiên nghe được phong đạo nhân l ờ i này mặc kệ là mộ dung chân vẫn là hậu phương đang khôi phục thương thế mộ dung bạch cũng là thần sắc đại biến n h â n c ô n g tử cái kia các ngươi muốn thế nào xử trí mộ dung chân a mộ dung bạch mang theo trần trờ cùng biểu tình k ổ sở hỏi như thế nào ngươi muốn làm tiệu tử này cầu tình phong đạo nhân một mặt cổ quái nhìn xem hắn cái này ta ta cùng với mộ dung chân mặc dù quan hệ không tốt nhưng dù sao cũng là đồng nguyên mà gia tộc nhân dựa theo chúng ta thái thượng tiên tộc truyền thống đồng tộc bên trong có thể cạnh tranh với nhau nhưng không thể đồng tộc tương t à n nếu là chuyện này t r u y ề n về thái thượng tiên tộc mà nói đến lúc đó ta tất nhiên sẽ gặp phải tộc quần thẩm phán cùng chế tài cho nên ta mộ dung bạch tớp a ớp đúng giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo ba người lập tức hiểu rồi sự lo lắng của h ắ n chuyện này đơn giản chúng ta đem ngơi khai ra là được rồi chỉ cần chúng ta không nói không có ai sẽ biết chuyện này cùng ngươi có liên quan hệ nói xong lâm vô đạo đưa tay hướng về phía mộ dung chân một chỉ điểm ra trực tiếp tại trên thần hồn của hắn gieo một đạo nguyên thần chi thụ linh hồn cầm chế cùng lúc đó lại đ ố n g nhiên một trưởng đánh vào lồng ngực của hắn a cường đại tuyệt luân lực trực tiếp đem mộ dung chân quanh thân tiên cốt gắng gượng đánh nát tiên thân gần như mở biên giới chuẩn bị sổ đ ổ ngươi các ngươi mộ dung mạch ngươi dám cấu kết thất đức tổ ba người nếu là chuyện này chuyển về trong tộc nhất định nhường ngươi chết không có chỗ trôn đến lúc đó ngươi cùng thân nhân của ngươi toàn bộ đều phải chịu đến nghiêm khắc nhất chế tài mộ dung chân thổ huyết quát tầm lên bây giờ hắn nhìn về phía mộ dung bạch cùng với lâm vô đạo đám người ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng cựu hận thấy tình cảnh này mộ dung bạch siết chặt nằm đấm khổ tâm mà lắc đầu hắn cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng nhưng mà hắn căn bản không làm chủ được à quyền quyết định lại không ở trong tay của hắn ba mà mắt thấy mộ dung chân một mực tại làm nhảm không ngừng tiêu gạo tần đạo phu nhưng không có khách khí với hắn đưa tay hung hăng một cái tát quất vào trên mặt của hắn tiểu tử thức hời, tốt nhất trung thực phối hợp chúng ta nếu không ngươi liền đi chết đi ngươi chết như chúng ta có biện pháp đùa bỡn các ngươi thái thượng tiên tộc ngươi cũng đừng không biết điều tần đạo phu lạnh lùng cảnh cáo nói bây giờ lập tức dựa theo chúng ta nói đi làm cùng ngươi thân bằng hảo hữu liên hệ để cho bọn hắn nhanh chóng tới đại đế phần tràng cứu ngươi ngươi liền nói ngươi tại trong đại đế phần tràng bên trong bị mạnh thiên sơn phản bội bị chính nghĩa giả người trong liên minh bắt g ó c để cho bọn hắn nhanh chóng cầm bảo v ậ t tới trao đổi ba ngày không được chúng ta liền giết con tin tần đạo phu hung tợn uy nói cái gì bị chính nghĩa giả liên minh bắt cóc nghe được tần đạo phu lần giải thích này vô luận là mộ dung chân vẫn là mạnh thiên sơn cũng là gương mặt chấn kinh biểu lộ bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tần đạo phu sẽ như vậy h è n h ạ đơn giản so với cái kia vũ trụ cường đạo còn muốn vô s ỉ đúng như huynh đệ lão phong tử chúng ta là không phải nên nghị cai mới tổ hợp tên cũng không thể dùng chúng ta thất đức tổ ba người xương h ả o a nếu không thì dùng trước kia chính nghĩa tổ ba người tần đạo phu hướng về phía lâm vô đạo cùng phong đạo nhân nói ý nghĩ của hắn là dự định đem nước dơ tắt đến chính nghĩa giả liên minh trên thân để cho bọn họ tới con hát qua đây là bọn hắn một mực thường dùng mánh khóe đối với tần đạo phu đề nghị lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều tán đồng gật đầu một cái lấy một cái mới xưng hảo chính xác rất có tất yếu chính nghĩa tổ ba người quá rõ ràng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến thất đức tổ ba người nói như vậy chúng ta liền sớm bại lộ cho nên không thể lại dùng chính nghĩa tổ ba người cơ hiệu nếu không thì chúng ta làm một cái chính nghĩa thần g i á o A, đối ngoại liền xưng là chính nghĩa giả liên minh thành viên xây dựng một đoàn thể thế lực chỉ cần thông qua thái thượng tiên tộc đem chuyện này truyền bá ra ngoài chính nghĩa giả liên minh nhất định sẽ phái người tới dọ xét đến lúc đó chúng ta cứ ôm cây、okay、lợi thỏ chính là phong đạo nhân sở lên cảm nói c h í nghe h n ĩ a thần h n giáo. g được cái này cờ hiệu lâm vô đạo cùng tần đạo phu nhẹ nhàng thì thầm một câu cảm thấy vẫn còn tương đối thuận miệng hơn nữa cũng có b ư ớ c cách đã như vậy cái kia liền kêu chính nghĩa thần giáo a mộ dung chân hiện tại có thể liên hệ người thân bằng h ả o hữu liền nói là bị chính nghĩa người của thần giáo bắt cóc ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa văn bằng không mà nói ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất thảm tần đạo phu một mặt hung tướng mà uy hiên nói thấy thế tự hiểu không cách nào phản kháng mộ dung chân lúc này lấy ra đưa tin ngọc phụ bắt đầu liên hệ chính mình thân tộc cùng hào hữu câu đề cử a 1983, 1983, tại ư thượng c 1083, Thái tử đệ mộ dung t r â n liên hệ thái thượng tiên t ộ c cứu binh lúc lâm vô đạo cũng không có quyền tự mình tới đại đế phần tràn mục đích mộ dung mạch kế tiếp ngươi không tiện tiếp tục đợi ở chỗ này nếu không thì ngươi trước tiên dựa theo mộ dung t r â n suy diễn ra lộ tuyến đi cái kia thế giới mảnh vụn giò xét một phen có bất kỳ tình huống kịp thời thông chi chúng ta chờ chúng ta xử lý xong mộ dung t r â n cùng với chính nghĩa giả liên minh sự tỉnh liền đi qua cùng ngươi tụ hợp ngươi cảm thấy thế nào lâm vô đạo trầm lâm mấy phần quay đầu h ư ớ n về phía mộ dung mạch nói đang khi nói chuyện hắn trực tiếp mượn nhờ nguyên thần chi thụ sức mạnh đối với mộ dung bạch thi triển linh hồn c h ú c phúc cơ hồ ở trong c h ư ớ c mắt mộ dung bạch cái kia bị tổn thương thần hồn liền lấy được triệt để khôi phục làm xong đây hết thảy lâm vô đạo lại lấy ra ba khối thần bí ngọc phủ cùng với một bộ áo choàng màu đen một tấm xưa cũ mặt nạ quỷ giao cho mộ dung bạch trên tay đây là ta tới đại đế phần tràng phía trước tại trong chư thiên c h i thành m a ẩn thân ngọc phủ t ị thiên đấu đồng chư thiên mặt nạ bọn chúng có thể ngăn cản tiên đế nhìn rõ dựa theo thanh nguyên đại thế giới đẳng cấp cho dù tòa kia thế giới trong mạnh vỡ t ồ ngay t vậy mộ dung bạch nhìn xem trong tay ba loại bảo vật lập tức gật đầu một cái kế tiếp lâm vô đạo ba người muốn kiếm chuyện dính đến thái thượng tiên tộc cùng với chính nghĩa giả liên minh hàn chính xác không thích hợp lưu tại nơi này vẫn là kịp thời tránh đi tốt hơn đa tạ nhiệm công tử ta đây liền đi tỏa kia thế giới mảnh vụn xem nếu có tin tức sẽ thông qua đạo p h ủ kịp thời thông chi các ngươi nói đi tại lâm vô đạo đám người chăm chú mộ dung b ạ c h l ậ t tay lấy ra một tòa xưa cũ trận pháp truyền thống bày t ạ i trên mặt đất n h â m công tử thần công tử thể công tử đây là một tòa trận pháp truyền thống có thể tiến hành vũ trụ ở giữa truyền thống chờ ta tìm được cái kia thế giới mạnh vụn liền sẽ tại đối diện bố trí truyền thống trận sau đó các ngươi liền có thể trực tiếp tới cứ như vậy liền b ấ t đi được thời gian dài mộ dung mạch chỉ vào trên đất truyền thống trận nói hảo chúng ta chờ ngươi tin tức tốt bảo trọng chú ý an toàn tại trịnh trọng dặn dò một phen mộ dung bạch mới là lấy ra một chiếc cổ lao tiên thuyền tại lâm vô đạo ba người chăm chú lái vào vũ trụ hư không thái thượng tiên thuyền nhìn xem mộ dung bạch lấy ra tiên thuyền lâm vô đạo ba người đáy mắt đều lướt qua một tia nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc nhân v i n h đệ chiếc này tiên thuyền thế nhưng là một kiện tương đối khá bảo vật a phía trên r a chỉ thiên mệnh sức mạnh mặc dù là bắt trước nhưng lại nắm giữ xuyên thẳng qua thế giới cùng vũ trụ vĩ lực luận đến tốc độ vũ trụ bên trong kho có sánh vai chi vận thái thượng tiên tộc nội tình quả nhiên hùng hậu vô cùng phong đạo nhân nhẹ dọn tàn thắn nói ân thá ngay xưa thái thượng tiên tộc cường đại tồn tại đã từng chấp trưởng qua một lần thiên mệnh xem như cổ lao thiên mệnh tiên tộc nội tình cùng thực lực tự nhiên không có khả năng yếu tốt trước hết để cho mộ dung b ạ c h đi tìm đến cái kia thế giới mạnh v ụ chúng ta hai bút c ù n g vẽ đồng thời tiến bộ ngoài ra tất nhiên muốn làm chính nghĩa giả liên minh vậy chúng ta cũng phải làm một chút chuẩn bị mới được đầu tiên là là thân phận nhất định phải ngụy trang một chút đang khi nói chuyện lâm vô đạo hao tốn hai ước đoá khí vận chi hoa dựa vào hệ thống sức mạnh đối với phong đạo nhân cùng tần đạo phu tiến hành ngụy trang để cho hai người bọn họ đều từng người đổi một bộ diện mục hơn nữa ẩn giấu đi toàn bộ tin tức cho dù là siêu thoát giả đều khó có khả năng nhìn ra thân phận chân chính của bọn họ nhảo buột bị mắt phong đạo nhân tần đạo phu các ngươi trước tiên ở ở đây c h i ế u khán ta đi chư thiên c h i thành tìm giúp đỡ tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo không đợi phong đạo nhân cùng tần đạo phu phản ứng lại trực tiếp một cái lắc mình rời đi đại đế phần tràng một bên khác lúc lâm vô đạo làm chuẩn bị mộ dung chân s a tại thái thượng tiên tộc thân tộc cũng thu đến hắn đưa tin tiêu vân tiên cung đây là thái thượng tiên tộc đệ cửu mạch tộc trưởng mộ dung quyết chỗ tu hành tiên cung trôi nổi tại m ê n h m ô n g cựu thiên phía trên rủ xuống có ước vạn tiên quang quần q u ầ n tiên uy càng là giống như quần q u ầ n giang hà bao phủ thập phương tiên điểm uy nghiêm đến t ự điểm hùng tứ mân u phương lúc này tại tiêu vân tiên cung chỗ cao nhất ngồi xếp bằng một cái bá đạo tuyệt luân nam tử trung niên đang tại nhắm mắt tiểu tu hưu đột nhiên một đạo tiên quang phá vỡ h ư không hóa thành một cái mặt mũi hiền lành áo đỏ láo giả, vông xuống đến tiêu vân tiên cung hai đầu lông mày xen lẫn một tiêu ộ i vàng khởi bẩm tộc trưởng vừa rồi thu đến thất công tử mộ dung chân đưa tin theo như hắn nói h ắ nghe tại t đại đế phần n r tầm t bảo ờ giờ, i điểm, cái giáo cái kia chính nghĩa thần giáo một mang bị bắt Bây tên thần tổ thần ta trong t chính chức góc. chính cầu chúng yêu nghĩa nghĩa vòng 3 ngày, là h o thất i ê n t ạ c cùng chùa con h không thì con tin. Nghe h người, nếu tin. bảo vật tới rết t đi công tử nước khí hắn tình trạng tựa hồ không tốt l ắ m áo đỏ lao giả cùng kính quỷ xuống đất bẩm bảo nói mộ dung chân bị bắt g ó c chính nghĩa thần giáo nghe nói như thế nguyên bản đang tại tiềm tu bên trong mộ dung quyết nhẹ nhàng nhữ mày lập tức chậm rãi mở mắt ẩm ẩm một cố m i n mông tiên uy chợt bao phủ ra ép tới áo đỏ lao giả run lẩy bẩy không dám nhìn thẳng chuyện khi nào thơi co v ẹ thanh â m chấm thấp chầm chầm vang lên hồi bẩm tốc trường liền sự tình vừa rồi trước khi tới lao nô đã tra duyệt tiên tộc điện tịch cùng với vũ trụ tình báo cũng không t r a tìm đến chính nghĩa thần giáo bất luận cái gì tin tức bất quá đối phương tất nhiên dám trắng trận bắt cóc thất công tử cưỡng ép dọa dẫm cùng bắt chẹn có lẽ không phải hướng về phía thất công tử đi có thể là cố ý nhằm vào chúng ta đệ cửu mạnh hoặc toàn bộ thái thượng tiên tộc hơn nữa cái kia chính nghĩa thần giáo tất nhiên dám làm như vậy hiển nhiên là có lực lượng cùng thực lực bởi vậy lao nô không dám ngông cùng quyết đoán áo đỏ lão giả cung kính bẩm báo nói nghe được hắn hồi báo, mộ dung quyết thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh và trầm ổ n chính nghĩa thần giáo lấy chính nghĩa hai chữ vì cơ hiệu chẳng lẽ cùng chính nghĩa giả liên minh có liên quan cái này lao n ô không dám tự tiện phỏng đoán ân chuyện này bản tọa đã biết đại đế phần tràng cái chỗ kia liên lụy đến rất nhiều bí mật cùng cấm kỵ không phải là cái gì người đều có thể đặt chân mộ dung chân hộ đạo người cũng vào không được ly huyền dần người đi chuẩn bị một chút tiên thạch cùng bảo vật các loại đồ vật sau đó bản tọa muốn lấy một đạo chuẩn tiên đế hóa thần tự mình đi tới gặp một lần cái kia chính nghĩa thần giáo uy nghiêm âm thanh bình thản từ trong tiên cung truyền ra ngoài ra p h ả i người đi chính nghĩa giả liên minh hiểu một chút xem cái tia chính nghĩa thần giáo phải chăng cùng bọn hắn có liên quan là ly huyền dần vô cùng cung kính lên tiếng đang đối với mộ dung quyết lễ bái sau đó mới là đứng dậy khống chế tiên quang rời đi tại hắn sau khi đi mộ dung quyết đ ấ y mắt lưu động lên một tia nhàn nhạt nghĩ hoặc còn có một tia mịt mở hạ à quang quả nhiên là người nào cũng dám tới vớt ta thái thượng tiên tộc dâu mà xem ra vẫn là yên lặng quá lâu đến mức thế nhân đều q ê n ta thái thượng tiên tộc tồn tại ông tiếng nói rơi xuống chỉ thấy một tia thuần túy tiên quang t ừ trong cơ thể của mộ dung quyết nở rộ trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái cùng hắn bản tôn giống nhau như lúc nam tử xuất hiện ở tại chỗ hơn nữa đạo này hóa thân còn nắm giữ chuẩn tiên đế thập trọng thiên cường đại tu bi tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau mộ dung quyết đem một tia tiên linh rót vào hóa thân lập tức chậm rãi bước ra tiêu vân tiên cung cùng lúc đó trở về đến chư thiên c h i thành sau lâm vô đạo đầu tiên là tìm được tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên đ ố i bọn hắn giao phó mờ p e n tiếp lấy trực tiếp thẳng trước hướng đệ tứ trọng tiên cầu đề cử a trường sinh chuẩn thiên đế trưng một nghìn tám mươi bốn trường sự giả trường sinh chuẩn thiên đế lần này tới đến đệ tứ trọng tiên lâm vô đạo cũng không có đi tìm hoa bái nguyện b ọ n người khi tiến vào vạn giới sau lầu hắn trực tiếp tại chính nghĩa giả liên minh bên ngoài chờ đợi dựa theo ý nghĩ của hắn người tiên tộc thái thượng chắc chắn là muốn tìm hiểu một chút chính nghĩa thần giáo lai lịch hơn nữa có khả năng rất lớn sẽ đem chính nghĩa thần giáo cùng chính nghĩa giả liên minh liên tưởng đến nhau đến lúc đó người tiên tộc thái thượng có thể liền sẽ đi tới chính nghĩa giả liên minh tới tìm hiểu chính nghĩa thần giáo nội tình xem phải chăng cùng có liên quan nguyên bản lâm vô đạo cũng không có bao nhiêu chắc chắn chỉ là nghĩ tới chính nghĩa giả liên minh ở đây thử t h ờ i vận m à thôi nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là hắn lại còn thật sự chờ được người tiên tộc thái thượng hưu coi như lâm vô đạo đến không bao lâu chỉ thấy một cái khí tức cường đại áo đỏ láo giả giá ngự lấy tiết quán bung xuống đến chính nghĩa giả liên minh ly huyền dần nhìn thấy người tới lâm vô đạo tinh thần khẽ rung lên ly huyền dần xuất từ thái thượng tiên tộc đệ cửu mạch tu vi đã đạt tới tiên đế cửu trọng tiên chính là tộc trưởng mộ dung quyết trung thành nhất người hầu hơn nữa căn cứ vào lâm vô đạo quan sát ly huyền dần bản thân tư chất cùng tiềm lực cũng đều hết sức cường đại tương lai có cực lớn hy vọng tu thành cổ tiên đế dạng này người cũng là có tư cách tiến vào t r ư thiên tri thành đối với hắn đến lâm vô đạo vẫn còn có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới thế mà thật sự để cho hắn trở đến liền để ta tới thăm các ngươi một chút trò chuyện những gì a đang khi nói chuyện lâm vô đạo trực tiếp vận dụng trí tôn đạo phủ vô thượng quyền uy cắt chém ra một phương không gian độc lập tiếp lấy hắn giơ tay nhẹ nhàng gõ trên hư không trong chốc lát có quan hệ với chính nghĩa giả trong liên minh cảnh tượng liền rõ ràng hiện ra chủ yếu là tại chư thiên tri thành hắn liền có trí tôn quyền uy cùng ý chí không có cái gì là không thể làm theo hình ảnh biểu hiện rất nhanh liền có âm thanh truyền ra chỉ thấy khi ly huyền dần tiến vào chính nghĩa giả liên minh sau nên đón hắn chính là đệ tứ trọng thiên trưởng sự giả ứng huyền phong bản thân là một phương bản nguyên vũ trụ phong hào thiên đế vô luận là tư chất hay là thực lực đều vô cùng cường đại thông qua hắn lâm vô đạo cũng nhìn ra được chính nghĩa giả liên minh hùng hậu đội tỉnh thái thượng tiên tộc ly huyền dần gặp qua ứng trường sự tiến vào chính nghĩa g i liên minh đại đường sau nhìn thấy ứng huyền phong xuất hiện ly huyền dần lúc này cùng kính thi lễ một cái đối với cái này ứng huyền phong bình thản gật đầu một cái ngồi một đạo tiên quan g rơi xuống hóa thành một cái chỗ ngồi thấy thế ly huyền dần cũng không k h á c h k h í trực tiếp tại ứng huyền phong đối diện ngồi xuống ly đạo hưu hôm nay đến đây ta chính nghĩa giả liên minh không biết có nhu cầu gì ứng huyền phong đi thẳng vào vấn đề hỏi nô、no, là như vậy lần này ta phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây chủ yếu là muốn nghe được một chút chính nghĩa thần giáo sự tình ngay tại trước đây không lâu chúng ta thu đến thất công tử mộ dung chân chuyển trở về tin tức theo như hắn nói là bị chính nghĩa người của thần giáo bắt cóc hơn nữa hắn từ các ngươi chính nghĩa giả liên minh tỉnh một tôn tiên vương cũng làm phản rồi trở thành chính nghĩa thần giáo đồng l õ a tộc trường mệnh ta đến đây muốn hỏi một chút cái này cái gọi là chính nghĩa thần giáo đến cùng là lai lịch gì còn có chính nghĩa giả liên minh mở cửa kinh doanh luôn luôn coi trọng nhất uy tín lần này xảy ra chuyện như vậy dù sao cũng phải cho chúng ta một cái công đạo à. ly huyền dần ngữ khí thâm trầm nói cái gì chính nghĩa giả người trong liên minh chối bỏ khách nhân của mình nghe được tin tức này ứng huyền phong khẽ cho mày tại liên minh ở t r o n g đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện chuyện như vậy còn có cái kia chính nghĩa thần giáo hắn cũng chưa từng có nghe nói qua bất quá chính nghĩa giả liên minh luôn luôn cũng là giữ chữ tín xảy ra chuyện như vậy bọn hắn không thể đổ cho người khác đạo hưu yên tâm chuyện này chúng ta chính nghĩa giả liên minh tất nhiên sẽ cho các ngươi thái thượng tiên tộc một cái công đạo đúng thất công tử thì người tên gọi là gì thu vi gì mạnh thiên sơn một vị phổ thông tiên vương ly huyền dần đáp nghe vậy ứng huyền phong lật bàn tay một cái lúc này lấy ra một bản thần bí ngọc sách tra tìm một lát sau hắn đem một tia linh hồn ân ký từ trong sách ngọc lấy ra theo hắn kết động bị pháp có quan hệ với mạnh thiên sơn rất nhiều ký ức trong nháy mắt hiện lên ân lại là thất đức tổ ba người đang tra xem xong mạnh thiên sơn ký ức sau đó ứng huyền phong đáy mắt lập tức lướt qua một vòng đậm đà kinh ngạc hắn không nghĩ tới chuyện này lại là thất đức tổ ba người ở sau lưng chủ đạo bây giờ thất đức tổ ba người thế nhưng là tại bọn hắn chính nghĩa giả trong liên minh treo số nguyên bản đang giàu tìm không thấy bọn hắn nhưng mà để cho ứng huyền phong không có nghĩ tới là bọn hắn lại tự động đưa tới cửa cái này khiến ứng huyền phong không khỏi h i ế p mắt lại tinh tế suy tư nhìn xem hắn âm tình bất định bộ dáng đối diện ly huyền dần cũng lộ ra thần sắc tò mò ứng t r ư n g sự thế nhưng là có kết quả ân thông qua mạnh thiên sơn linh hồn đ ơ n ký bản tọa đã biết chuyện tiền căn hậu quả lần này nhà ngươi thất công tử bị bắt cóc cũng không phải là ta chính nghĩa giả liên minh sai lầm trên thực tế mạnh thiên sơn cũng là người bị hại cái kia cái gọi là chính nghĩa thần giáo chính là thất đức tổ ba người chỗ giả trang thất đức tổ ba người ly huyền dần gương mặt mê hoặc hắn cũng không có nghe nói qua tổ chức này có quan hệ với thất đức tổ ba người sự tình trước mắt cũng không có bao nhiêu người biết được cái này là từ ba người tạo thành đội chuyên môn làm đ à o mộ đ à o mộ chuyện thất đức không có ai biết thân phận của bọn hắn cùng lai lịch tóm lại n g ư ờ i đem bọn hắn xem như vũ trụ cường đạo là được rồi thậm chí so vũ trụ cường đạo còn muốn càng thêm đáng giận trước đó chúng ta chính nghĩa giả liên minh cùng thất đức tổ ba người từng có giao phong rất nhiều thành viên đều chết thảm ở bọn hắn t r i thủ bởi vậy thất đức tổ ba người một mực là chúng ta diệt trừ đối tượng bây giờ tất nhiên đâu phải ta chính nghĩa giả liên minh tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới đạo h ư u có thể yên tâm sau đó chúng ta lại phái phái cường giả đi tới đại đế phần tràng chu sắt thất đức tổ ba người ứng huyền phong trầm âm mấy phần tỏ thái độ nói nghe nói như thế ly huyền dần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái khi lấy được câu trả lời mong muốn hắn cũng không có tại chính nghĩa giả liên minh quá nhiều dừng lại đang cùng ứng huyền phong tán gấu vài câu sau liền rời đi chư thiên c h i thành nhưng mà đối thoại giữa bọn họ cũng là bị lâm vô đạo nghe tiếng biết chính nghĩa giả liên minh quả nhiên khó đối phó lại có thể thông qua linh hồn đần ký đọc đến thành viên ký ức nguyên bản còn muốn muốn che giấu thân phận xem ra căn bản g i ấ u không được lâm vô đạo ngưng lông mày thở dài trong lòng chính nghĩa giả liên minh thủ đoạn so với trong tưởng tượng của hắn còn cao minh hơn thế mà thông qua linh hồn đ ơ n ký không cần tốn nhiều sức liền biết thân phận của bọn hắn đối với cái này lâm vô đạo mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt so với thân phận lộ ra ánh sáng hắn càng thêm quan tâm là chính nghĩa giả liên minh muốn như thế nào đối phó bọn hắn nghĩ tới đây lâm vô đạo tiếp tục đưa mắt nhìn thẳng trong hình ứng huyên phong lúc này t đúng vậy trưởng sự đại nhân người kia tên là diệp khung tiên xuất từ trường sinh đại vũ trụ quá hoang tiên tộc tại tám mươi năm trước thu được đại vũ trụ phong hảo nghe, nghe nói ê như thế ứng nguyên phong thỏa mãn gật đầu một cái lấy liên minh danh nghĩa lập tức chiêu mộ diệp khung tiên là người phục vụ lên tiếng lập tức một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ liên để diệp khung tiên đi thử xem nội tình à, nếu như có thể g i ế t thất đ ứ c tổ ba người đó không thể nghi ngờ là tốt nhất cho dù g i ế t không được cũng phải nhìn xem bọn họ sâu cạn cùng với sau lương bối cảnh không có gì bất ngờ xảy ra đồng lai tiên tộc cái kia tiêu thanh lan chắc cũng sẽ đi hỗ trợ à. đến lúc đó cho dù g i ế t không được nhậm ngã hành g i ế t hắn một cái chó săn cũng là có thể nếu là diệp khung tiên thất bại vậy thì càng thêm thú vị ứng huyền phong búc lên một ly trà tự lẩm bẩm khoe miệm nụ cười có vẻ hơi quỷ dị diệm k u n g tiên trường sinh đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế nghe được ứng huyền phong m ỉ non liên minh bên ngoài lâm vô đạo không khỏi nhữ mày hắn không nghĩ tới ứng huyền phong lại muốn điều động một vị đại vũ trụ chuẩn tiên đế tới đối phó bọn hắn chật chật chính nghĩa giả liên minh nội tình thật đúng là cường đại a xem ra ta cũng phải chuẩn bị một chút nói đi lâm vô đạo lại là nhìn trộm chỉ chốc lát sau đó liền rời đi đệ tứ trọng tiên kế tiếp hắn phải nghĩ biện pháp đem d i ệ p khung thiên làm thịt cầu đề cử a c h ư một nghìn tám mươi lăm chí tôn trúc phúc thần thoại ân ký c h ư một nghìn tám mươi lăm chí tôn trúc phúc thần thoại ân ký cựu thiên lâu lâm vô đạo tại nghiêm túc suy tư phúc chốc sau đó lấy đông phương trí tôn thân phận đem cơ nguyên kêu tới thanh thương tiên tộc cơ nguyên bãi kiến trí tôn trong tầm thứ chín cơ nguyên lấy vô cùng cung kính vô cùng k í n h uy tư thái uy xuống t r ư ớ c lâm vô đạo trước mặt hết sức lo sợ lễ bái đạo cứ việc không phải lần đầu tiên gặp mặt trí tôn nhưng hắn vẫn là cảm thấy vô hạn tính sợ cùng sợ hãi vô luận là tiên thân vẫn là tiên linh đều đang không ngừng run dậy chỉ là trí tôn hai chữ này cũng đủ để cho hắn dâng lên vô hạn hèn mọn cùng nhỏ bé cái này có thể so sánh đối mặt n h ậ ệ m công tử thời điểm kinh khủng nhiều nếu là có bất kỳ thất thoát nào đến lúc đó không riêng gì hắn cũng dẫn đến toàn bộ thanh thương tiên tộc đều muốn bị xóa đi cho nên trong lòng cơ nguyên tràn đầy sợ hãi cùng bất an đối với phản ứng của hắn lâm vô đạo đều thấy rõ nhưng mà cũng không để ý tới kính sợ mới là bình thường cơ nguyên đi đem đồng lai tiên tộc tiêu thanh lan cùng với thái hạo tiên tộc hùng bá thiên gọi tới bản tọa muốn gặp bọn hắn là cơ nguyên cung kính dập đầu lại một tiếng tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tý lui ra khỏi phòng cái gì cơ trưởng quỹ ngươi nói trí tôn muốn triệu kiến chúng ta cựu thiên lâu đại đường tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người đang uống rượu chờ đợi lâm vô đạo tin tức nhưng mà để cho bọn hắn bạn phân khiếp sợ là bọn hắn không có chờ được lâm vô đạo trở về lại là chờ được trí tôn p h á t t r ỉ trong ngày mắt hùng bá thiên thần sắc trở nên vô cùng thần trường trong mắt tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi mà so với hắn t i ê u thanh lan nhưng là phải bình tĩnh một chút dù sao hắn là gặp mặt qua trí tôn trước đây trên người hắn táng thiên đồng quan cấm kỵ vẫn là trí tôn ra tay mới thanh trừ hết bất quá mặc dù đã gặp qua trí tôn nhưng hắn vẫn như cũng cảm thấy vạn phần khẩn trương nguyên bản tại chính giữa nhận thức của bọn họ lấy chính mình không quan trọng thân phận cùng thực lực chỉ sợ cả đời cũng không có khả năng gặp mặt trí tôn nào biết được chuyện không thể nào hết lần này tới lần khác đã biến thành thực tế một phần trước nay chưa có vinh quang đáp xuống bọn hắn trên đầu cho dù là luôn luôn c h ầ m bồn tiêu thanh lan lúc này đều cảm thấy thụ s ủ n g n ư ớ c kinh trong lòng tràn đầy kinh hoàng cùng bất an đây chính là trí cao vô thượng trí tôn cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn thấy cơ trưởng quỹ trí tôn trí tôn thật muốn thấy chúng ta sao hồng bá thiên nuốt nước miếng một cái thấp thỏm lo âu mà hỏi thăm cho đến giờ phút này hắn vẫn như c ũ không thể tin được trí tôn sẽ chịu kiến hắn thiên quân trí tôn phát trị há có thể là dạ nhanh chóng đi theo ta đi đừng để trí tôn đợi lâu hai vị tiên quân đây chính là vua thượng đinh quang càng là chư thiên sinh linh nằm mơ giữa ban ngày đều cầu không tới cơ duyên và tạo hóa các nguyên nên thật tốt nắm chặt hai vị tiên quân hành động ta nghĩ trí tôn cũng là để ở trong mắt lần này có lẽ sẽ nên đón cơ hội thay đổi số phận cơ nguyên dùng vô cùng ánh mắt â m mộ nhìn xem hai người nói nghe nói như thế tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người trong nháy mắt siết chặt nằm đấm đáy mắt bên trong nở rộ lên sáng trói thần quang sau đó sau khi bình phục lại nội tâm kinh hãi cùng kích động bọn hắn liền đi theo cơ nguyên đi tới tầng thứ chín lầu cát khởi bẩm trí tôn tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên tới vào đi âm thanh bình thản chậm rãi vang lên ngay vậy tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên liếc nhau một cái lập tức lấy hết d ũ khí đ ẩ y cửa đi vào tiêu thanh lan b à i kiến trí tôn hùng bá thiên bãi kiến trí tôn sau khi vào phòng hai người cúi thấp đầu lâu lấy vô cùng cung kính tự thái vì tại r ê n căn bản không ngẩn nhìn mặt dám Lâm đất, đầu đ phía về o g ờ khắp này, trước ạ i đối mặt t í tôn thời điểm, cho dù là Tiêu Thanh t Lan cho điểm, dù là n sóng g gió thấy to l n lại đặt đ ư ợ hồng hoang phong hảo, tiên quân hào, đều ả c mặt thấy vô ngọt, Tại hạn hèn hạn nhỏ vô vô bé.、Tại、trước m trí tôn hắn ngay cả sâu kiến cũng không tính dưới mắt trong lòng hai người có chỉ là khẩn trương cùng sợ hãi mà đối với phản ứng của hai người lâm vô đạo đều thấy rõ tiêu thanh lan hùng bá thiên hai người các ngươi phụ trợ nhậm ngã hành cho tới nay đều tận tâm tận lực những thứ này bản tọa cũng là để ở trong mắt bản tọa cùng các ngươi thủy tổ côn luân tiên đế có một đoạn ngọn ngợn ngươi cũng đã có thể xem là bản tọa h ậ u bối hôm nay bản tọa ban thưởng các ngươi một tia chư thiên c h i thành bản nguyên chi lực để cho các ngươi tư chất cùng tiềm lực nâng cao một bước đang khi nói chuyện lâm vô đạo trực tiếp vận dụng trí tôn đạo phủ vô thượng quyền uy rút lấy một tia chư thiên c h i thành bản nguyên s ắ p nhập vào tiêu thanh l a n cùng hùng bá thiên trong cơ thể hai người hơn nữa hắn còn lấy trí tôn vô thượng quyền uy cùng ý chí trợ giúp bọn hắn luyện hóa cái này một tia chư thiên tri thành bản nguyên vâng, vâng, vâng. theo chư thiên c h i thành bản nguyên lực lượng du nhập g n tiên thân trong khoảnh khắc tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người thể chất tiên cốt huyết thống tiên linh mệnh cách các loại toàn bộ đều được một lần triệt để thăng hoa nguyên bản tiêu thanh lan mượn nhờ tiêu lã nguyệt một giọt thủy tổ chi huyết tự thân huyết thống đã đạt đến một cái cực kỳ cường đại tình cảnh chỉ ở đời thứ nhất thủy tổ phía dưới bây giờ tại chư thiên c h i thành bản nguyên lực lượng thăng hoa phía dưới hắn huyết thống lại một lần nữa lề thăng thậm chí vượt rất xa bồng lai tiên tộc đời thứ nhất thủy tổ không chỉ có như thế liên thể chất của hắn tiên cốt tiên linh các loại cũng đều được trước nay chưa có thăng h ò a cùng thể biến nhất là khi tiêu thanh lan sắp kết thúc lúc hắn tiên linh chỗ sâu nhất côn luân tiên đế pháp thân giống như là cảm ứng được cái gì tựa như đột nhiên mở mắt hiu tại hơi hơi nhìn lướt qua sau chỉ thấy côn luân tiên đế pháp thân đưa tay nhẹ nhàng một ngón tay một đạo huyền diệu tia sáng sắp nhập vào tiêu thanh lan tiên linh cuối cùng tại hắn tiên linh phía trên k h á c một đạo thần bí ân ký thần thoại ân ký tiêu thanh lan biến hóa lâm vô đạo vẫn luôn tại tỉ mỉ chú ý khi nhìn thấy cái kia đạo thần lợi nói ân ký hắn cũng lộ ra ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới. côn luân tiên đế ở thời điểm này lại giúp tiêu thanh lan một cái cái này đạo thần lời nói ơn ký thế nhưng là tương đối bất p h á m a trong lòng của hắn nhẹ nhàng cảm thán tiêu thanh lan chiến l ự c đã vượt qua đại vũ trụ t ầ n g thứ đồng d ạ n g lúc này tiêu thanh lan cũng phát giác biến hóa của mình càng thêm cảm nhận được tiên linh bên trong thần thoại ơn ký tại làm rõ thần thoại ơn ký năng lực sau hắn lập tức siết chặt nằm đấm đáy mắt ánh mắt đại thịnh hắn cảm giác y theo chính mình bây giờ nội tỉnh cùng thực lực cho dù là xung kích đại vũ trụ chuẩn tiên đế phong hảo cũng là mười phần chất chín sự tỉnh tiêu thanh lan, lấy ngươi bây giờ tư chất cùng tiềm lực ba n g h n năm bên trong nhất định có thể siêu thoát chiến lược mà nói đã vượt qua đại vũ trụ sinh linh đến gần vô hạn tại nửa bước đại đạo phong h ả o có thực lực phần này nội tình cùng nhìn trung chư thiên hoàn vũ cùng với t h i ê n giới ngươi cũng có thể xưng ơ tụng bất thế t h i ê n tiêu tương lai sẽ có một phen cao xa tiên đồ đến nỗi hùng bá thiên ngươi nội tình so sánh tiêu thanh lan phải kém một chút nhưng đi qua lần này thăng hoa cũng có đại vũ trụ tư chất cùng thực lực siêu thoát cũng không phải việc khó tương lai đồng dạng có cao xa tiên đồ lâm vô đạo lấy g ọ n bình h ả n không nhanh không chầm nói、t. nghe nói như thế tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người lập tức tâm thần đại c h ấ n tiên thân cùng tiên linh lập tức r u n dày lên đa tạ trí tôn tạo hóa đa tạ trí tôn tạo hóa đông đông đông hai người quỳ xuống đất trọng trọng lễ b à i lấy chính như phía trước cơ nguyên l ờ i nói đây đúng là vô thượng cơ duyên và tạo hóa thế gian sinh linh nằm mơ giữa ban ngày đều cầu không tới đây đều là các ngươi nên được lần này bản tọa còn có một cái nhiệm vụ phải giao cho các ngươi chính nghĩa giả liên minh chuẩn bị điều động một vị đại vũ trụ chuẩn tiên đế đi tới đại đế phần trảng ý đồ bất chính sau đó các ngươi cùng nhậm ngã hành đi một chuyến đem cái kia trường sinh đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế vĩnh cựu lưu lại đại đế phần t r ạ n g âm thanh bình thản chầm c h ầ m vang lên xin nghe trí tôn pháp chỉ xin nghe trí tôn pháp chỉ hai người lấy vô cùng cung kính tư thái đối đầu lễ bái đạo thấy tình cảnh này lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái sau đó vung tay lên tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người liền về tới cựu thiên lâu đại đường cùng lúc đó hắn lại lấy nhậm ngã hành thân phận xuất hiện ở trước mặt hai người cầu đề cử a chương một nghìn tám mươi sáu không biết thế giới thẩm ý chương một nghìn tám mươi sáu không biết thế giới thẩm ý công tử Công tử! mắt thấy lâm vô đạo xuất hiện tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người lúc này cùng kính lên tiếng c h à o a tại sao ta cảm giác các ngươi cùng phía trước không đồng d ạ n g thanh lan tiên quân ngươi bây giờ tư chất cùng h u y ế thống t chỉ sợ đã vượt qua các ngươi bồng lai tiên tộc đời thứ nhất thủy tổ a còn có bá thiên tiên quân cũng là đại biến dạng lâm vô đạo ra vẽ khiếp sợ nói ngay vậy tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên trên mặt lập tức toát ra nụ cười sán lạ những thứ này tất cả đều là trí tôn vô thượng tạo hóa đúng công tử vừa rồi trí tôn hạ đạt pháp trị nói là chính nghĩa giả liên minh phái một vị trưởng sinh đại vũ trụ phong hào c h u ẩ n tiên đế muốn gây bất lợi cho n g ư ờ i trí tôn để cho ta cùng hùng bá thiên cùng công tử ngài cùng một chỗ đi tới đại đế phần tràng để tránh lọt vào chính nghĩa giả liên minh hát thủ tiêu thanh lan cung kính nói ân chuyện này trí tôn đã đã nói với ta chính nghĩa giả liên minh thực sự là âm hồn bất tán ở đâu đều có thể thấy bọn hắn cẩn thận một chút vẫn rất có cần thiết kế tiếp vị kia trưởng sinh đại vũ trụ phong hào trần tiên đế liền nhờ cậy hai vị tiến quân công tử khắc khí đây đều là chúng ta phải làm hoa lạp coi như tiêu thanh lan tiếng nói rơi xuống lúc đống nhiên một ố trí cao vô thượng ý chí trận bông xuống trực tiếp thay đổi hắn cùng hùng bá thiên thân hình dung mạo cùng với khí c h ớ t mắt thấy biến hoa bất tình l ì n h tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên cũng không có cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn tại bọn hắn nghĩ đến đây nhất định là trí tôn thủ đoạn Tốt, phong đạo nhân cùng tần đạo phu còn tại đại đế phần tràng c h o đây chúng ta mo đi qua đi hảo hảo hai người lên tiếng sau đó liền tại lâm vô đạo dẫn dắt phía dưới thông qua đại thế giới truyền thống trận rời đi chư thiên tri thành nhân h u n h đệ Người Đại trở về. Đại đế p là. Là、like、ha ha. lần này ta tại chư thiên tri thành nhận được một cái tin tức trọng yếu chính nghĩa giả liên minh đã thông qua mạnh thiên sơn linh hồn được ấn ký nhìn thấu chúng ta thân phận chính nghĩa thần giáo đã vô dụng ngoài ra chính nghĩa giả liên minh vì đối phó chúng ta còn chuyên môn từ trường sinh đại vũ trụ gọi đến một vị đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế người kia gọi là diệp không tiên lâm vô đạo đem chính mình hiểu được tin tức cùng phong đạo nhân cùng tần đạo phu cẩn thận giảng thuật một lần đại vũ trụ chuẩn tiên đế nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng hơi nhữu mày chính nghĩa giả liên minh những thứ này cho chết thật đúng là không thể coi thưởng sớ m biết liền trực tiếp giết chết mạnh tiên sơn đúng một vị đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế chỉ dựa vào thanh lan tiên quân bọn hắn có thể gánh vác sao phong đạo nhân có chút lo âu hỏi dù sao tại trong sự nhận thức của hắn tiêu thanh lan chỉ là vừa mới thu được hồng h o a n g tiên quân phong hào cùng đại vũ trụ chuẩn tiên đế vẫn có tranh lệch rất lớn trên cơ bản tất cả bản nguyên vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế cộng lại đều khó có khả năng là đại vũ trụ chuẩn tiên đế đối thủ ha ha tiên tâm đi lúc này không giống ngày xưa thanh lan tiên quân bây giờ mặc dù chỉ là bản nguyên vũ trụ phong hào nhưng luận đến chiến lược mà nói nhưng lại xa xa vượt qua đại vũ trụ chuẩn tiên、đế. đến gần vô hạn tại nửa bước đại đạo phong hào chiến lược đồng d ạ n g bá thiên tiên quân cũng có đại vũ trụ chuẩn tiên đế thực lực có hai người bọn họ ở đây chỉ cần cái kia diệp không tiên d á m đến cam đoan có thể đem hắn vĩnh viễn trôn tại đại đế phần tràng lâm vô đạo cười đáp cái gì đến gần vô hạn tại nửa bước đại đạo phong hào chiến lược phong đạo nhân cùng tần đạo phu dùng cực kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mặt tiêu thanh lan cùng với h ù n g bá thiên bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng đến cùng là đã trải qua cái gì thế mà để cho bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy có như thế kinh tiên phế biến vất quá lâm vô đạo tất nhiên không có quá nhiều lộ ra bọn hắn cũng không hỏi nhiều đúng như huynh đệ tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này mộ dung bạch tiểu tử kia đã thuận lợi tìm được khối kia thế giới m ạ n h v ụ chỉ có điều cái chỗ kia tựa hồ có chút quỷ dị lúc này tần đạo phu tựa hồ nghĩ tới điều gì mang theo một kia nghiêm túc cùng ngưng trọng nhẹ nhàng nói nói xong hắn đem trong tay hoàng tuyền chi kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt chỉ thấy tại cổ lão thần bí trên mặt kính đ ỗ n g nhiên biểu hiện ra một vài bức rõ ràng hình ảnh trong tấm hình mộ dung bạch đang cẩn thận từng ly từng tí một t ò a mộ đ i ệ bên trong tìm t đây là ta lấy mộ dung bạch tinh huyết vì kích nổ thông qua hoàng tuyển chi cảnh trôi truy tung đến cảnh tượng căn cứ vào hoàng tuyển chi kính biểu hiện ở tòa này thế giới bên trong mảnh vỡ thiên địa sụp đổ thời không là úc không có thiên địa quy tắc không có thế giới bản nguyên nhưng lại có một cô cường đại ý chí đang chi phối lấy toàn bộ thế giới thông qua hoàng tuyển chi kính cùng với mộ dung bạch ta mơ hồ có thể cảm thấy ở tòa này thế giới bên trong tựa hồ tồn tại một kia hương hỏa thần c r i khí t ư c loại tình hồn kia cùng chúng ta phía trước tại linh khư bên trong nhìn thấy ly sơn tần quốc có chút giống tần đạo phu cao mày nói lấy mộ dung bạch xem như môi giới thông qua hoàng kiển chi kính sức mạnh hắn có thể cảm giác được chỗ đó một chút tình huống giống ly sơn thần quốc nghe được tần đạo phu l ờ i này lâm vô đạo cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc ý của ngươi là nói ở tòa này thế giới bên trong mảnh vỡ tồn tại hương hỏa thần chi vết tích hơn nữa vị kia hương hỏa thần chi đã vất diệt chỉ còn lại một tòa tàn phá thần quốc ân đúng vậy cái chỗ kia có một c ô vô cùng đáng sợ ý chí dường như đang càng không ngừng ma diệt lấy hương hỏa thần chi thần tính phía trước mộ dung bạch bị phạt hẹn là đến từ cái kia cổ thần bí ý、chí. dựa theo loại tình huống này phân tích chắc chắn là có thần bí lại tồn tại cường đại phong cấm tòa kia thế giới mạnh vụn hơn nữa không muốn người ngoại giới đi vào thanh nguyên đại thế giới vốn là quá rõ ràng tiên tộc một chỗ mộ tổ về sau lọt vào vũ trụ cường đạo cấp đoạt bản nguyên tài trí sụp đổ phân ly ta cho rằng khả năng này chỉ là che đậy thế nhân một cái nguy trang tình huống thật có lẽ cũng không phải chúng ta nhìn thấy dạng này tóm lại cái chỗ kia có vấn đề lớn a đang lúc tần đạo phu ngưng lông mày phân tích tòa kia thế giới mạnh vụn tình huống lúc đột nhiên trong miệng hắn chuyển ra một tiếng kinh nghi cùng lúc đó vẻ mặt trên mặt cũng nhiều một phần nghiêm túc thế nào mắt thấy tần đạo phu thần sắc khác thường lâm vô đạo cùng phong đạo nhân lập tức hỏi ta không cảm ứng được mộ dung bạch khí tức cái gì không cảm ứng được nghe lời này một cái lâm vô đạo thần sắc hơi đổi hoàng tuyên chi kính là thông qua mộ dung bạch tinh huyết xem như môi giới tần đạo phu không cách nào cảm giác được vậy đã nói rõ mộ dung bạch chắc chắn là xảy ra chuyện n h â n g i n h đệ cái kia thế giới có lẽ có không biết đại khủng bố ta cảm thấy chúng ta hay là muốn cẩn thận đi tới a mộ dung bạch tiểu tử kia đến tội cùng đang làm cái gì vừa mới biến mất cảm ứng lại khôi phục không đúng tiểu tử này sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng yếu bớt tuyệt đối là xảy ra chuyện đột nhiên tần đạo phu kinh nghi âm thanh lại một lần nữa vang lên nhân vinh đệ các ngươi lưu tại nơi này ta trước đi qua xem đến cùng là chuyện gì xảy ra tần đạo phu ngươi yên tâm đi ta hành t à u hoàng tuyển không rời đi ở giữa cho dù cái k i a đại thế giới có đại khủng bố cũng không làm gì được ta tiếng nói rơi xuống không đợi lâm vô đạo cùng phong đạo nhân phản ứng lại tần đạo phu trong nháy mắt hóa thành một tia mắt thường không cách nào dò xét quỵ dị hắc khí thư không tiêu thất ngay tại chỗ cầu đề cử a